vương việt kinh quát một tiếng hai tay hư dẫn hợp lại chín chuôi trường kiếm một chút dâng lên ở giữa không trùng phi tốc xoay tròn ngưng tụ thành một cái màu xanh nhạt sáng chói trường kiếm đột nhiên chém một cái mà rơi trương tam phong đồng dạng trên trường kiếm trọn trước người nhạt tấm vong lớn màu trắng cấp tốc đón lấy vương việt chạm rơi xuống sáng chói trường kiếm chưa xong còn tiếp chương bốn mươi hai ý cảnh canh năm ẩm một đạo nổ r u n g trời từ vương việt cùng trương tam phong nơi giao thủ truyền ra nương theo lấy một cỗ cực lớn khí lưu chấn động ra ngoài trong nháy mắt lan ra đến toàn bộ tử tiêu công trước ngay cả mặt đất tựa hồ c ũ nửa g động. Tử, người, vù vù, mắt, hãi, này, công, có chút một t lây vũ đ ngày đệ vương việt cùng trương tam phong đều là đứng thẳng đường động cũng không nói lời nào con mắt nhìn chăm chú đối phương ngươi một kiếm này uy lực rất mạnh trương tam phong dẫn đầu nói vẫn là bị ngươi ngăn cản vương việt nói ra nhưng là kiếm của ta gây mất trương tam phong nói vương việt ánh mắt ngưng tụ trông thấy trương tam phong trường kiếm trong tay ở giữa từ cắt già thành một cái đem kiếm gãy tống viên kiểu sử dụng kiếm mặc dù không phải thần binh lợi khí cũng là một cái không tệ b ả o kiếm cứ như vậy bị vương việt nhất kiếm chặt đứt có thể nghĩ một kiếm kia uy lực kiếm gãy trên người ngươi nhưng không có thụ thương là ta thua vương việt nói khẽ gật đầu một cái hoàn toàn chính xác trương tam phong ngoại trừ kiếm trong tay gây mất trên người không có một tia thương thế chỉ là khí tức có chút loạn kiếm pháp của ngươi uy lực lại cao hơn một điểm ta liền sẽ thụ thương trương tam phong chậm rãi nói ra vương việt nở nụ cười nói ra uy lực lại cao hơn một điểm ngươi liền sẽ không đón đỡ vẫn không gây thương tổn ngươi thua chính là thua không cần an ủi ta ta cũng không phải người thua không trả tiền vương việt thu hồi kiếm trong tay cười cười đi tới nơi này chút võ hiệp thế giới thắng được nhiều lắm lại không thua qua một lần hôm nay tại trương tam phong trước mặt thua một lần vương việt nhìn rất thoáng thất bại là mẹ thành công thua liền đại biểu mình còn có chỗ không đủ còn có cần cố gắng tiến bộ địa phương cho nên có đôi khi thua chưa chắc không là một chuyện tốt một mực người thắng sẽ rất cô độc bởi vì hắn không có đối thủ không có một cái nào có thể làm cho hắn tiếp tục tiến bộ người liền như là độc cô cầu bại mực dạng bình sinh muốn tìm bại một lần mà không có thể vực nào cô độc tịch liêu tiền bối tâm tính rộng rãi không câu nệ tiểu tiết ngày khác thành cựu tất nhiên không phải tầm thường trương tam phong cười nhạt một tiếng vương việt tức giận liếc hắn một cái nói ra chuyện này không cần ngươi nói ta nhưng làm u ố n thành là thiên hạ đệ nhất nam nhân t ố t tỉ thí xong rồi chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút võ học chi đạo thế là vương việt đi đến trương tam phong phụ cận hai người đối diện mà đứng thực chiến xong tự nhiên là nghiên cứu một chút lý luận tri thức nơi xa võ đang thất hiệp tuần tự lấy lại tinh thần nhìn thấy vương việt cùng trương tam phong không đánh ngược lại là ghé vào một h ố i ở nơi đó khi thì nói chuyện với nhau khi thì khoa tay tay chân không rõ ràng cho lắm nhưng lại không dám tới gần ngược lại là trương vô kỵ còn đắm chìm trong vừa rồi một chiều kia đ ố i bính bên trong sắc mặt thỉnh thoảng biến ảo hình như có sở nộ ngươi lại nhìn xem trương tam phong nhẹ dọn mở miệng nhấc lên trong tay kiếm gãy trước người chậm rãi huy động trong ố giống c cực chậm, độ như t ò n giống như phương, tại Vương việt trước mặt biểu diễn. Vương、việt、cẩn thận nhìn trương tại Việt biểu Việt chầm chầm trước mặt Tam、Phong、động tác, không bông tác, t h a mắt một một tơ một hảo. Trong hảo. quang mang kỳ lạ lấp lóe cảm giác có chút suy nghĩ nửa nén hương công phu về sau vương việt trong mắt tinh mang bùng lên sau đó biến mất mang trên mặt vui mừng Hiện nhiên, vương việt có rõ ràng cảm trương Tam Phong nhìn thấy thân hắn không khỏi cũng đi theo tính Việt Việt Liên biết đi vui、mừng. Tiền bối Vương ràng nộ. Trương Vương ràng nộ, trên cũng mừng. ngộ Tam mặt có cảm sắc. có cảm rõ rõ h i ệ n nhiên trương tam phong cũng biết mới vừa một chiêu kia kiếm pháp là vương việt bản thân sáng tạo không cần đập mông ngựa của ta nói như ngươi vậy ta sẽ cho rằng ngươi là đang đ à o khổ ta vương việt liếc mắt nhìn hắn nói ra trương tam phong nuốt dâu cười một tiếng tiền bối quá lo lắng bần đạo không có ý tứ này vương việt không cho đưa không nói ra không thảo luận cái này bên ta mới có l i n h n g ộ hoàn thiện một chiêu kiếm pháp ngươi tới nhìn xem tiền bối chi bằng giá chiêu trương tam phong cũng tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm vương việt động tác đông nhiên vương việt trên người chậm rãi tuân ra một cỗ kiếm thế cưng bánh nặng n ề liền trương h h hối, thức à n cùng một kiếm sát t cựu lúc ê n n g ờ i l tam phong từ trước đôi ế n nay mắt sáng lên hiển nhiên đối với vương việt một kiếm này rất là tán thưởng vừa rồi vương việt biểu thị một chiêu cùng hắn thái cực kiếm có chút tương tự nhưng lại không hoàn toàn giống nhau h á n thái cực kiếm pháp giảng cứu trọng ý không n ặ n g lực thần tại kiếm trước giả dích không dứt, lấy bất biến ứng v ạ n biến mà vương việt cái kia một thức kiếm pháp lại là ý lực tương d u n g cả hai cân bằng nhìn như cực kỳ bình thường nhất kiếm thẳng tắp đâm ra nhưng là một khi ra chiêu liền dạy đối thủ tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được ta từ một chiêu phá n g ư ơ i ngàn vạn lần chiêu số biến đổi ứng v ạ n biến chiêu này là tiền bối vừa mới sáng lập ra trương tam phong không khỏi hỏi vương việt gật gật đầu đúng vậy vừa rồi nhìn thái cực kiếm của ngươi pháp có rõ ràng cảm độ trong đầu không khỏi linh quang loại lên liền sáng chế ra một chiêu này ta đem đặt tên là thái nhất kiếm thức thái nhất kiếm thức trương tam phong âm thầm nhấm n ướt sau đó đôi mắt sáng rõ khen thái cực hóa một thái nhất kiếm thức t ố t t ố t hai người nói chuyện với nhau cực kỳ hài lòng chủ yếu nhất là vương việt nhận trương tam phong thái cực kiếm pháp dẫn dắt sáng chế ra một thức không kém gì cựu kiếm sát thức kiếm pháp đương nhiên chỉ là sơ bộ sáng chế còn cần chậm rãi hoàn thiện cuối cùng có lẽ có thể đạt tới vượt qua cựu kiếm sát thức cấp độ bất quá tiền bối võ đạo còn thiếu khuyết một vật có lẽ còn chưa đủ hoàn thiện không có chân chính hiện hiện ra trương tam phong không khỏi v ố t râu chậm rãi nói ra ồ vương việt hơi nghi hoặc một chút không biết là cái gì còn mời trương chân nhân chỉ điểm võ đạo c h i lộ đặt giả vi tiên vương việt hướng trương tam phong khiêm tốn thỉnh giáo không có chút nào mất mặt địa phương trương tam phong tu vi võ học ở trên hắn có thể vạch thiếu sót của hắn vương việt hài lòng đều không kịp đây có người vạch thiếu sót của ngươi người liền có thể kịp thời phát giác tiến hành cải tiến biết ít đi rất nhiều đường q u n co ý cảnh một loại tùy tâm mà phát từ trong ra ngoài sản xuất võ đạo khí thế một người tu vi võ đạo có quan hệ có thể ảnh hưởng thân thể hết thể chung quanh giống như bần đạo thái cực ý cảnh quanh thân ba thước phương viên đều ở bần đạo khống chế trong phạm vi người khác nếu muốn công kích được thân thể của bần đạo thì nhất định phải phá đi thái cực ý cảnh coi như phá hư hết cũng có thể nhanh chóng sinh ra bởi vì ý cảnh đều là tùy tâm mà phát thể xác tinh thần tương hợp ta từ trên người tiền bối mới đầu không cảm ứng được ý cảnh như thế này ở tiền bối phát ra chiêu k ê u cựu kiếm sát thức thời điểm mới có một tia ý cảnh hiện hiện trương tam phong thao thao bất tuyệt nói vương việt nghe được cái hiểu cái không tựa hồ đây là mà ộ t thứ thông thường. Tựa trí tỉ loại lâu cao o ngồi người, khí chẳng như như h đồ ở vị n g đế, trương ự tự nhiên mà vậy mang theo một loại khí thế không giận người hiện theo khí thế loại biểu mà một vậy võ tập uy, bất quá a không thể nghi ngờ n g là so ờ thường i phải mạnh mẽ được nhiều. bình mạnh t được ư mẽ Mà r tam phong nói ý cảnh tựa hồ là khí thế cao cấp phương pháp vận dụng lại cùng tu vi võ học cùng cảnh giới cùng một nhịp thở chí ít vương việt kinh lịch rất nhiều võ hiệp thế giới chỉ có tại trương tam phong trên người cảm giác được c ố này mãnh liệt ý cảnh còn có thần châu thế giới bên trong nhật nguyện thần giáo giáo chủ nam cung sóc hắn thời điểm chiến đấu trên người phát ra cỗ khí thế kia giống như trương tam phong nói ý cảnh cơ bản giống nhau mỗi người võ đạo chi lộ khác biệt ý cảnh tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau theo như cái này thì ý cảnh này chỉ sợ cũng là bước vào đại tông sư cảnh giới mấu chốt chưa xong còn tiếp chương bốn mươi ba hết thể sẵn sàng c ả n h thứ sáu cùng trương tam phong đàm luận võ đạo bất chi bất giác trôi qua ba ngày ba đêm ngày thứ tư vương việt rời đi núi võ đang lần này đến đây là chứa hưng ơ thịnh mà đến chứa hưng ơ thịnh mà đi tuy nói bại bởi trương tam phong nhưng là lấy được thu hoạch càng nhiều chuyến đi này không tệ không chỉ hắn từ trên người trương tam phong thu hoạch rất nhiều chính là trương tam phong cũng đồng dạng ở trên người hắn có thu hoạch vương việt tin tưởng lấy trương tam phong bực này kỳ tài n g ú t trời đem những thu hoạch đó h ả o h ả o trải nghiệm tĩnh nộ một phen tu vi võ đạo sợ rằng sẽ làm tiếp đột phá nâng cao một bước bởi vì vương việt cảm giác được trương tam phong thực lực giống như thần châu trong thế giới đại tông sư vẫn là có khoảng cách có lẽ là cái thế giới này trói buộc hạn chế trương tam phong võ đạo phát triển nếu là ở thần châu trong thế giới lấy thiên phú của trương tam phong nội tính chỉ sợ xa không chỉ hôm nay thành cựu đợi sau khi hiểu rõ tình huống lại là phát giác được là thừa dịp trong thành nguyên quân tướng lanh cao cấp bị ám sát dưới tình huống phát binh trực tiếp tấn công mạnh tiến lên những nguyên quân đó không có tướng lĩnh chỉ huy lập tức giống như năm vẹ bảy mạng làm sao có thể đủ địch nổi đi qua vũ mục di thư huấn luyện nghĩa quân một cái chém g i t vào phần lớn là bỏ thành mà chạy đương nhiên còn có những nhân tố khác tạo thành nhựa dương vương chết nguyên triều hoàng đế chờ chết mấy người nghe nói mông cổ bên trong nguyên quân bởi vì hai người chết hữu tâm ngấp ngẽ h quyền to người thừa cơ náo động tạo thành bên trong nguyên quân chia ra thành rất nhiều bẻ cánh không ai phục a i vừa vặn bị phản nguyên thế lực cùng nghĩa quân từng cái đánh tan một đường hát vang tiến mạnh đệ nhất thiên hạ nhiệm vụ làm xong vương việt tự nhiên là gia nhập ám sát nguyên quân tướng lãnh cao cấp hành động bên trong cứ việc nguyên quân bên này sớm có dự phòng nhưng là không chịu nổi vương việt đám người võ công cao cường thân thủ siêu phảm mà lại là một số nhỏ tinh anh hành động thừa dịp loạn xuất kích có chút càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào tại nguyên quân lương thực thượng phóng độc thuốc thuốc sổ khiến cho đại bộ phận tiền tuyến nguyên quân là b ị thương thảm đến cực điểm bị đốt chết thụ thuốc sổ hành hạ nhất là nguyên quân cường đại nhất thiết kỵ những thất ngựa đó lương thực vương việt chuyên môn cứ gọi vương nan c g cô chế một ít nhằm vào mông cổ thiết kỵ thất ngựa độc dược phái một chút thân thủ vô cùng tốt cao thủ tiến đến hạ độc làm cho nguyên triều mạnh nhất mông cổ thiết kỵ sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống căn bản phát huy không đến tác dụng của bọn họ sau đó cực kỳ biệt khuất chết ở phản nguyên thế lực cùng nghĩa quân bên trong thủy triều vương việt làm xuyên qua nhân sĩ căn bản không quan tâm trong chiến tranh dùng độc h è n hạ không h è n hạ dù sao ta thắng không được sao chiến tranh loại vật này cho tới bây giờ liền không có cao thượng bởi vì lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng viết những người viết sử đó lại đều là đi qua người thắng cố ý điểm tô cho đẹp qua những mông cổ đó thiết kỵ trà đạp ta đại tống giang sơn trà đạp ta người hán con dân thời điểm xa so với hiện tại dùng độc dụng kế tới tàn nhẫn nhiều hiện tại lần này hành động cũng bất quá là lấy máu trả máu lấy răng trả răng thôi tại vương việt loại này võ lâm cao thủ lén ám sát dùng độc kết hợp phản nguyên thế lực cùng nghĩa quân chính diện giao chiến xung phong đa trọng hành động phía dưới nguyên bản suy vi nguyên triều đang nhanh chóng tiến vào tử vong đến ngược trương vô kỵ chu chỉ nhược đều bị vương việt lấy tới nghĩa quân ở trong đi phân chiến chiến trường giết địch báo quốc v õ công của bọn hắn không đáp lãng phí ở lẳng bên trong khổ tu có phần này thiên phú tự nhiên muốn làm một chút xứng đáng phần này thiên phú sự tình chỉ ít tại vương việt người bên cạnh muốn làm điểm này hơn nữa trùng sắt chiến trường giúp hết phân chiến đối với bọn hắn hôm nay tu vi võ đạo cũng có thể có tăng lên không nhỏ võ công của bọn hắn mới vừa có sở thành muốn tiến bộ nhanh nhất định phải số lớn thực chiến mà trên chiến trường không thể nghi ngờ là có đại lượng thực chiến địa phương có thể cung cấp bọn hắn hoàn thiện võ đạo của mình tăng lên tu vi của mình đương nhiên bọn hắn cũng không phải là như là binh lính bình thường mở dạo mà là từ vương việt đặc thù chiếu cô qua hạ lệnh an bài một chút tương đối có tính khiêu chiến chiến đấu cho bọn hắn mới i có thể xúc thể t ế nguyên bọn họ n t ă triều vừa diện n n h i vụ trên giang hồ các cỗ phản nguyên thế lực liền bắt đầu tự giết lẫn nhau ai cũng muốn tranh đoạt trong lúc này nguyên tri chủ bảo tọa trên giang hồ rất nhiều phản nguyên thế lực đều là lấy minh giáo vi tôn bên trong minh giáo lại lấy chu nguyên trương cầm đầu một tri nghĩa quân cường đại nhất thu phục rất nhiều trung nguyên địa khu âm thầm phát triển thế lực của mình từng bước một từng bước xâm chiếm những thế lực khác không ngừng lớn mạnh đây hết thảy đều ở vương việt nhìn chăm chú cùng khống chế phía dưới chu nguyên trương tính mệnh còn một mực khống chế ở trong tay của hắn tin tưởng hắn không dám cầm tính mạng của mình nói đùa tạm thời không sẽ ra tay đối phó bản thân mà thời gian hai năm bên trong môn phái giang hồ thế lực cũng đang phát sinh nhanh chóng cải biến trong hai năm phái nga m y diện tuyệt sư thái xuất lĩnh dưới trướng đệ tử đối phó một chi mông khẩu nguyên quân thời điểm chúng kế hãm sâu trùng điệp trong vòng lây cuối cùng đào thoát không g a quang linh chế tử dưới quyền đệ tử cũng đều toàn quân bị d i ệ t phái nga mi cũng bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề dần dần xuống dốc k h ô n g thanh nhưng là kết cục này cũng so với nguyên tắc bên trong chết ở vạn an tự trước tốt hơn nhiều lắm sau này bên trong phái nga mi ắt sẽ nhớ kỹ diệt tuyệt sư thái từng tại phản nguyên trong chiến đấu quang vinh hy sinh là dân tộc đại nghĩa ra một phần lực phái không động q u â n luân phái mấy người cũng đều đại khái như thế tại bậc này phản nguyên chống lại trong chiến đấu vương việt đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn khoanh tay đứng nhìn bọn gia hỏa này không ra một phần lực sao được trải qua đại chiến thảm liệt phái không động cùng côn luân phái cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề trong môn phái cao thủ tử thương hầu như không còn dần dần xuống dốc k h ô n g thanh ngày xưa danh môn đại phái dần dần biến thành trên giang hồ nhị tam lưu môn phái mà trong giang hồ có chút môn phái xuống dốc ắt sẽ có chút môn phái q u ộ t khởi trường giang sóng sau đệ sóng trước một đời người mới thay người cũ giang hồ chính là như thế trăm ngàn năm qua đều là tuần hoàn theo dạng này một cái phát tác phái hoa sơn cái này nguyên bản xem như danh môn đại phái lại không làm sao tổn thương nguyên khí vẫn như cũng là giang hồ một đại môn phái phái tung sơn phái thái sơn phái hằng sơn phái h à này h sơn n một ít mới phát môn phái nhanh chóng cuộc khởi thanh thế ẩn ẩn vượt qua dần dần xa suốt không động côn luân mấy người môn phái trở thành trên giang hồ lóa mắt ngôi x a mới mà hết thẻ này đều là không có ảnh hưởng đến minh giáo tổng đàn vương việt cùng dương quá bởi vì những tin tức này đối bọn hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói tầm mắt của bọn hắn sớm đã không giới hạn nữa tại cái này một cái thế giới nhất là vương việt phóng nhãn ngàn ngàn vạn vạn bên trong cái thế giới kinh lịch quần quận hồng trần leo hắn vo đạo chi lộ không nhận bất kỳ thế lực nào bất kỳ người nào uy hiếp làm cái kia tùy tâm sử dụng tự do tự tại người rốt cục ở một cái ánh nắng tươi sáng thời gian vương việt đang lẳng lặng tu luyện hoàn thiện bản thân kiếm pháp đau khổ thăm dò ý cảnh thời điểm trong đầu chuyển đến đã lâu thanh âm hủy diệt nguyên triều trợ giúp chu nguyên trương thành lập minh triều nhiệm vụ hoàn thành thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ chưa hoàn thành mười giây đếm ngược về sau rời đi ỷ thiên đ ổ lòng thế giới mười chín tám theo đếm ngược v ă n g lên vương việt thật sâu thở ra một hơi hào tại chuyện bên này hắn đều sớm đã chấm dứt xong hắn dù cho rời đi cũng không còn cái gì tiếc mới đ ế một ngược đếm tới một về sau, Vương Việt sau, hóa thành một đạo bạch quang, biến minh quang, g i mất ở áo trắng ổ n đàn g t thân ảnh thoáng hiện ra chính là từ ý thiên đ ổ long thế giới đi ra vương việt đây là địa phương nào vương việt đánh ra chung quanh phát hiện mình đang ở một cái màu trắng không gian bên trong chung quanh đều là một mảnh trắng xóa có vẻ như không có vật gì cái không gian này nhìn lên trên giống như hoàn thành nhiệm vụ về sau、so、đến đĩa quay không gian rất giống chính là thiếu đi cái đĩa quay kia mà thôi ngay tại vương việt chú ý mắt bốn trông mong thời khắc trong đầu đột nhiên vang lên địa lệnh thanh âm kinh lịch ba cái võ hiệp thế giới thực lực đạt tới cảnh giới t ô n g sư mở ra một bộ phận quyền hạn võ hiệp thế giới cùng giang hồ phó bản đĩa quay hệ thống mở ra mở ra hoàn tất đang ở tạo ra tạo ra hoàn tất liên tiếp thanh âm tại não hải tiếng vọng vương việt có chút tiếp thụ không nổi ngay tại thanh âm dừng lại một khắc này trước mặt lại là nhiều hơn một cái đĩa quay to lớn một cái màu đen đĩa quay tại sao lại là một cái đĩa quay vương việt không khỏi đậu đen rau muống nhưng mà cẩn thận xem xét về sau phát hiện hắc sắc đĩa quay trên viết có rất nhiều thứ ở giữa từ tách ra thành hai bên một bên đĩa quay bên ngoài viết võ hiệp thế giới một bên đĩa quay bên ngoài viết giang hồ phó bản võ hiệp thế giới một bên có khác rất nhiều võ hiệp thế giới danh sưng tiếu ngạo giang hồ thân yêu hiệp lữ ỷ thiên đ ổ lòng ký này một ít vương việt trải qua võ hiệp thế giới còn có tiểu lý phi đao lục tiểu phụng truyền kỳ đại đường song long chuyện đều không có trải qua võ hiệp thế giới đều là chia một ít nghiên cứu một ít nghiên cứu giang hồ phó bản bên này thì là đồng dạng có khác rất nhiều tên tứ lại danh bộ hệ liệt thiên hạ đệ nhất ma kiếm sinh từ cờ phong vân các loại cũng đều là chia một ít nghiên cứu một ít nghiên cứu mà ở đĩa quay trung ương thì là một cây hồng sắc kim đồng hồ vương việt suy nghĩ một chút cái này đĩa quay chỉ sợ sẽ là hắn phải xuyên qua quá trình bên trong lựa chọn thế giới đồ vật sẽ liên lạc lại trong đầu nói mở ra một bộ phận quyền hạn vương việt cũng liền đại khái biết được nếu mở ra một bộ phận quyền hạn như vậy có thể hay không cùng địa lệnh câu thông câu thông đâu vương việt quyết định thử một lần địa lệnh địa lệnh vương việt lên tiếng kêu lên rất nhanh địa lệnh có phản ứng có chuyện gì Vương v một, một, một lát sau địa lệnh trả lời võ đạo chi lệnh danh hiệu điện tựa hồ còn chưa nói hết sau đó lại mở miệng tại ước vạn trong thế giới ngẫu nhiên chọn lựa chủ ký sinh từng bước một hệ thống bồi dưỡng kỳ thành là siêu thoát võ đạo cường giả lại ghi chép người này hết thẻ tin tức vô luận chủ ký sinh nửa đường b ỏ mình vẫn là cuối cùng thành công siêu thoát võ đạo võ đạo chi lệnh đều sẽ rời đi này chủ ký sinh thân thể tìm một chút một cái chủ ký sinh vương việt nghe xong cũng coi như là lần đầu tiên rõ ràng này cái lệnh bài một chút lai lịch võ đạo chi lệnh nghe lên trên cao lớn vô cùng lên a vương việt không khỏi nói ra nhưng mà không như nghe n g lên trên cao đại thượng ngay cả lai lịch của nó cùng tác dụng cũng cao lớn vô cùng bên trên vương việt một cái thế kỷ hai mươi mốt người bình thường dân bởi vì này khối võ đạo chi lệnh ảnh hưởng bây giờ đã trở thành cảnh giới tông sư võ đạo cao thủ tại ta trước đó không biết đã trải qua bao nhiêu túc chủ vương việt không khỏi hỏi sau một lát trả lời tại trước ngươi đã trải qua bốn mươi tám túc chủ ngươi bây giờ là bốn mươi chín người trong đó có ba túc chủ thành công siêu thoát võ đạo đều là còn lại nửa đường bỏ mình n g h e xong vương việt không khỏi những mày xem ra siêu thoát võ đạo người ít đến thương cảm a trước mắt cái này đĩa quay có phải là ta xuyên qua không gian trước muốn đi tới địa phương vương việt hỏi lại là một lát sau trả lời không sai bây giờ chủ ký sinh mở ra bộ phận q u n h ạ đĩa quay phía dưới có có thể vương việt ngay xong cẩn thận xem xét đĩa quay phía dưới quả thật phát hiện có xuyên qua số lần tính gộp là i một đếm ngược là bảy ngày thì ra là thế mở ra bộ phận quyền hạn về sau ta liền có thể tự do chuyển tiếp không cần gặp lại nguy cơ lúc cũng ít chạy trốn chết vương việt thầm nghĩ nói hai lần trước gặp được nguy hiểm tính mạng đều là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc địa lệnh c ư ơ n g chế đem hắn xuyên qua đi chỉ có thể nói quy về vận khí tốt không có khả năng mỗi lần đều có loại này vận khí tốt nói không chừng lần tiếp theo hắn liền thật đã chết rồi ta hiện tại ở nơi nào vương việt nói địa lệnh trả lời bốn mươi chín người chủ ký sinh bây giờ thân ở địa lệnh trong không gian nếu muốn rời đi không gian ở trong lòng mặc niệm rời đi là đủ đại khái cần hỏi thăm đồ vật có vẻ như hỏi không sai b i lắm vương việt nghĩ, nghĩ trận phát hiện còn có một cái tin tức trọng yếu không có hỏi thăm thần châu thế giới rốt cuộc là thế giới trò chơi vẫn là dị thế giới vấn đề này vương việt một mực rất muốn biết bởi vì tại thần châu trong thế giới thế mà tồn tại rất nhiều thế giới trò chơi môn phái giống nhau sự vật các loại nhưng lại có thật nhiều giống như bản thân trong ấn tượng khác biệt sau một lát địa lệnh trả lời thần châu thế giới là dị thế giới thế giới trò chơi bất quá là s ư n g hô của ngươi cả hai cũng không có bao nhiêu khác nhau còn có thật nhiều giống nhau thì là bởi vì số tiền kia trò chơi rất nhiều chuyện vật đều là do ta thiết định cho đến khi tìm được ngươi cái này một nhiệm kỳ chủ ký sinh mở ra võ đạo chi lệnh hệ thống rút ra trò chơi chủ não năng lượng cường đại dẫn đến trò chơi hệ thống sụp đổ cũng sắp suy nghĩ của ngươi cùng thân thể dẫn tới cái thứ nhất phó bản thế giới vương việt bừng tỉnh đại ngộ chẳng trách mình cầm tới địa lệnh về sau hệ thống lại đột nhiên h o n g mất cả người cũng hóa thành một đạo bạch quang đi đến tiếu nạo g phó bản sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau liền c h u y ể n ra ngoài trở lại thần châu thế giới lần nữa tới đến thần châu thế giới vương việt phát hiện mình đã không ở danh kiếm sơn trang bên trong mà là xuất hiện ở một cái lưa thưa trong g i n g trúc mỗi lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở lại thần châu thế giới tựa hồ cũng biết ngẫu nhiên xuất hiện ở bất đồng địa điểm điểm ấy vương việt đã thành thói quen thoáng dò xét một phen b ố n phía sau đó lần theo con đường một mực tiến lên trước muốn tìm tới một cái người ở d à y đặc địa phương tìm hiểu một chút phụ cận thế lực phân bố sau hai canh giờ rốt cục đi vào một tòa thành t r ì trước cửa thành lầu bên trên khắp có ba chữ lớn t ứ phương thành vương việt bên cạnh lúc này đứng đấy một cái cao lớn thân ảnh từ ý thiên đ ổ lòng thế giới chiêu mộ đi ra dương quá nghĩ không ra ta dương quá thực sự đi tới thiên ngoại thế giới nhìn lấy sự vật chung quanh trên mặt của dương quá như cũ mang theo kinh ngạc cùng một loại hiếu kỳ thế nào ta không có lừa ngươi đi cái thế giới này xa so với ngươi thế giới đang ở to lớn bao la hùng vĩ được nhiều vương việt ánh mắt nhìn về phương xa không khỏi cười nói đi thôi đi vào trước tìm kiếm tin tức dù sao nơi này ta cũng không q u e n tất vương việt dẫn đầu hướng nội thành đi đến dương quá cũng là theo sát phía sau chưa xong c ò n tiếp chương không hai cẩm ý vệ thứ tam càng thứ phương thành bên trong vương việt cùng dương quá chậm rãi mà đi trên đường phố hối hả vô cùng náo nhiệt từ quan to hiền quý cho tới người buôn bán nhỏ đều là tả hữu ghé qua lui tới thỉnh thoảng liền có một chút thần thái trước khi xuất phát khác nhau võ lâm nhân sĩ đi qua góc đường ven đường còn sẽ có một hai cái bộ khoái tuần tra tránh ra mau tránh ra sau lưng chuyền đến từng đạo từng đạo tiếng cờ trách vương việt hai lỗ thai k h ẽ động quay người hướng về sau nhìn lại nhưng thấy hơn mười thất thượng cấp tuấn mã chạy nhanh đến dẫn đầu người cao quan tuấn lãng mày kiếm mắt sáng thân mang phi ngư p h ụ ở trên đường đi đỡ ngựa vút qua sau lưng hơn mười người theo sát phía sau năm người đều là một đường huy động roi ngựa đem trên vương việt trông thấy bọn hắn phục sức mật khắc nhất là dẫn đầu người phi ngư phục liền nghĩ tới ngày đó tại danh kiếm sơn trang truy sát bản thân nam tử đồng dạng ăn mặc phi ngư phục ngay bọn hắn cùng nam cung sóc lời nói của nói chuyện với nhau liền hiểu bọn họ là triều đình cẩm y vệ theo như cái này thì những thứ này ban ngày ở trên đường cái phách lối điều khiển ngựa bay nhanh ra hỏa đều là triều đình người của cầm ý vệ mà có thể m ặ c phi ngư phục cầm ý vệ bình thường thân phận cũng sẽ không thấp vương việt rõ ràng nhớ kỹ cầm ý vệ giống như n h ậ t nguyện thần giáo cấu kết đến cùng một chỗ cùng nhau xuất thủ diện trừ danh kiếm sơn trang không biết bây giờ danh kiếm sơn trang vận mệnh như thế nào những thứ này cầm ý vệ lại là cái nào người của triều đình vẫn có quá nhiều tin tức không hiểu rõ nhất định phải cẩn thận điều tra một phen mới được sau hai canh giờ sắc trời bắt đầu tối một cái khách sạn nơi hẻo lánh gian phòng bên trong vương việt cùng dương quá ngồi đối diện nhau cái này hai canh giờ vương việt cũng dò thăm một ít chuyện ban ngày tại đường đi phóng ngựa bay nhanh người hoàn toàn chính xác đều là cầm ý vệ bọn hắn đều là thuộc về đại ương vương triều nói đến vương triều thần châu thế giới vương triều cũng không phải là như là cổ đại quốc gia càng giống một cái cắt cứ nhất phương các nước chư hầu hoặc giả nói là một cái võ lâm khổng lồ thế lực chí ít vương việt thám tính được cái gọi là vương triều tại cái khác châu cảnh nội thì có ba bốn nhiều đại ương vương triều là đông châu cảnh nội một cái vương triều thế lực so với nhật nguyện thần giáo còn phải mạnh hơn không ít nhất là bây giờ đại ương vương triều hoàng đế hạ hầu phi ưng chính là một cái so nam cung sóc còn mạnh hơn đại tông sư cao thủ đem đại ương vương triều mang tới được đ ỉ n h p h o n g chiếm cứ đông châu cảnh nội hai cái châu địa bàn hai cái này châu chính là ở vào huyền châu bên trái ma tứ phương thành ở vào đại ương vương triều dưới quyền thanh châu cảnh nội là một tòa thành lớn trước đó n h ậ t nguyện thần giáo muốn độc bá huyền châu đối phó danh kiếm sơn trang muốn đến chính là cùng triển khai đại ương vương triều hợp tác cái sau phái ra cầm y vệ, vệ cao thủ truy sát mặc dù nhảy xuống vách đá vào trượng xuyên qua đến rồi võ hiệp thế giới nhưng là bây giờ tại địa bàn của đối phương nếu không cẩn thận gặp được hôm đó truy sát hắn cao thủ xác định vững chắc lại phải bắt đầu chạy trốn sư phụ xem ra ngươi ở cái thế giới này tình cảnh không tốt lắm a dương quá nói ra dương quá nghe xong rất nhiều vương việt ở cái thế giới này kinh lịch có chút bắt đầu đồng tình hắn mặc dù hắn xuyên qua đến võ hiệp thế giới bên trong rất lợi hại nhưng là ở cái này thần châu thế giới so vương việt lợi hại cao thủ đến không hết làm hại vương việt ở cái thế giới này lẫn vào có chút nơm nớp lo sợ làm việc cũng phi thường địa thấp n g ư ơ i nếu biết tình cảnh của ta cũng đừng ở nơi này nói móc ta vương việt bất đắc dĩ nói ra bây giờ hắn bất quá một cái cảnh giới tôn g sư nếu là không trêu chọc người khác vẫn có thể lẫn vào không tệ nhưng là hắn trong lúc vô tình trêu chọc người đều là tôn g sư đại tôn g sư cảnh giới cao thủ cũng đều là đại phái thế lực liên đề hắn phi thường nhức đầu bây giờ chiêu mộ một cái dương quá nhiều hơn một người trợ giúp chỉ mong áp lực biết giảm b ớ t không ít sư phụ chẳng lẽ không muốn tổ kiến một cái thế lực của mình dương quá không khỏi thăm hắn là biết vương việt có thể xuyên qua rất nhiều thế giới khi hắn xuyên qua những thế giới đó thời điểm như là mang ra bản thân một dạng mang một chút đáng giá tín nhiệm cao thủ đi ra trải qua nhiều mấy lần võ hiệp thế giới liền có thể tổ kiến một cái so với n h ậ t n g u y ệ t thần giáo danh kiếm sơn trang mấy người cũng không yếu thế lực ở cái thế giới này cũng có ổn định lối ra chỉ có thể nói dương quá nghi quá mức đơn giản đầu tiên chiêu mộ một cao thủ cần võ hiệp điểm số cần đối phương đáng giá tín nhiệm cần thực lực của đối phương đủ mạnh còn cần đối phương nguyện ý những điều kiện này trói b u ộ c phía dưới liền đại biểu cho không thể liên tục không ngừng mang cao thủ đi vào thần châu thế giới dù sao cái này võ đạo chi lệnh là vì trợ giúp chủ ký sinh leo võ đạo c ự c đ ỉ n h siêu thoát võ đạo trưởng thành lưu hệ thống không phải chuyên môn triệu hoán từng cái võ hiệp thế giới cao thủ triệu hoán lưu hệ thống hơn nữa cho dù có đầy đủ cao thủ nhưng là tổ kiến thế lực địa bàn cũng phải bản thân đi tranh đoạn bây giờ tốt địa bàn đều bị những hàng hiệu đó thế lực chiếm cứ hoàn tất muốn từ trong tay bọn họ cướp lại cũng là một kiện phi thường không sự tình đơn giản mà những địa phương vắng vẻ đó muốn phát triển lớn mạnh thế lực lại là rất khó chủ yếu nhất là phát triển lớn mạnh một thế lực còn cần rất nhiều người khác nhau mới nghĩ tới những thứ này, thứ tới vương việt đ tự tự nhiều nhiều lắc đầu nói dương quá kỳ thật cũng là không sẽ quản lý thế lực người cũng là một cái ưa thích vô câu vô thúc người nói như vậy bất quá là hỏi thăm vương việt ý kiến thôi hai người trong phòng thẳng thắn nói thời điểm tại trong một phòng khác bên trong lại là có ba người tính t o ạ n đều là không nói lời nào ở giữa một người là một áo xám lao giả dâu tóc bạc trắng lại là không có lông mày bên cạnh hai vị thanh niên nam tử dung mạo cơ hồ giống như lúc một bộ thanh sam một thanh trưởng kiếm tính t o ạ n không nói sau một hồi lâu một cái hình dạng kỳ dị chim từ ngoài cửa sổ bay ra rơi vào ba người ngồi chung quanh trên mặt bàn kỳ cước thượng cột một đoạn nho nhỏ ống trúc đến tin tức hai vị thanh sam nam tử đều là nói một câu ngữ tốc thanh âm cũng cơ hồ giống như lúc áo xám lao giả không nói tiếng nào mà là đem l ố t chim thượng ống trúc gỡ xuống rút ra bên trong vải mở ra trên đó viết rất nhiều hồng sắt chữ nhỏ hai vị thanh sam nam tử áp sắt tới cùng áo xám lao giả cùng nhau xem hết trên vải tự đều là cao mày khá lắm nhật nguyệt thần giáo khá lắm đại ương vương triều thế mà liên thủ bị diệt danh kiếm sơn trang hai vị thanh sam nam tử đồng thời nói ra tứ tiểu thư chỉ sợ cũng mệnh tang trong tay bọn họ áo xám lao giả một tay một chảo đem mảnh vải kia đường chăm chú tích lũy ở trầm giọng nói tứ tiểu thư chết không thể không báo hai vị thanh sam nam tử thần sắt dừng lại do dự một chút về sau nói ra chỉ sợ thành chủ sẽ không đáp ứng dù sao tứ tiểu thư ban đầu là một mình chạy ra thành thành chủ vì thế còn đại phát lôi đ ỉ n h cùng tứ tiểu thư đoạn tuyệt quan hệ hừ áo xám lao giả lạnh rên một tiếng nói thành chủ như thế nào không đáp ứng không phải vì sao ta đi ra hồi lâu còn chưa từng triệu ta trở về h i ệ n nhiên là ngầm cho phép hành động của ta hai vị thanh sam nam tử dừng một chút gật đầu nói cũng đúng đêm nay cẩm ý vệ thống lĩnh các bằng sẽ đi ngang qua nơi đây chúng ta nắm lấy cơ hội độc thủ nam cung sóc bên kia không cần chúng ta quan tâm áo xám lao giả nói ra gặp hắn chăm chú xoắn ở vải chậm tay chậm bông ra vải lại là hóa thành cho bụi theo nhẹ nhàng phiêu tán ra ngoài cửa sổ chưa xong còn tiếp chương ba đêm trang phục sát vào đêm bầu trời đen như mực ngân nguyệt treo trên cao t ứ phương thành bên trong đen đ u ố c sáng trưng náo nhiệt phồn hoa đêm dần khuya phồn hoa huyên náo cũng dần dần yên lặng người đi trên đường phố lác đắc không có mấy khách sạn gian phòng vương việt cùng dương quá một bên ngắm cảnh một bên đàm luận v à i câu quên cả trời đất bên cạnh trong một gian phòng hai vị thanh sam nam tử thỉnh thoảng tại ngoài cửa sổ nhìn ra xa áo xám lao giả tính t o a đường động hiển nhiên đang đợi cái gì đông nhiên áo xám lao giả lỗ thai khẽ nhúc đ í c h đông nhiên mở hai mắt ra lên tiếng nói đến rồi hai vị thanh sam nam tử đều là biến sắc lấy tay nắm chặt sau lưng c h u i trường kiếm vận sức chờ phát động quả nhiên tiếng vó ngựa chầm chậm chuyển đến càng phát ra tới gần một đội nhân mã xuất hiện ở phố dài cuối cùng cấp tốc hướng bên này chạy tới nguyên bản có chút t h i ê n lặng trên đường dài đông nhiên bị tiếng vó ngựa rồn rập đánh vỡ chuyện p h i ế bên trong vương việt cùng dương quá cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý có chút thờ ơ vương việt hướng ngoài cửa sổ thắng nhịn thần sắc lập tức run lên lộ ra một vòng ngưng trọng cùng lệnh ý là hắn vương việt nghĩ không ra tùy ý thoáng nhìn dưới tình huống thế mà phát hiện dẫn đầu người cưỡi ngựa chính là danh kiếm sơn trang lúc đuổi giết hắn cái phi ngư phục kia nam tử thân là tông sư cao thủ thị lực hạng gì kinh người huống chi phô dài có chút đèn đốt chiếu giỏi vương việt một chút liền nhận ra ai dương quá hiển nhiên cũng là từ ngoài cửa sổ thấy được không khỏi hướng vương việt hỏi một câu một người đã từng truy sát ta vương việt ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói dương quá trên mặt kinh ngạc sau đó đảo mắt nhìn qua phía dưới hiện nhiên đối với cái này truy sát vương việt ra hỏa cảm thấy hứng thú đột nhiên hai bóng người từ vương việt bên cạnh cửa sổ vọt tới mà xuống giữa không trung bạo phun ra hai đạo sáng chói hàn mang giao nhau chém xuống tại vừa mới chạy tới phi ngư phục nam tử trên người suy suy hai đạo sáng chói hàn mang chém xuống trực tiếp đem cái kia thất thượng cấp tuấn mã phanh thây lại là không có phát hiện phi ngư phục nam tử t h â n ảnh vô hụt như vậy sở liệu không kịp tập sát vương việt cùng dương quá hiển nhiên là không n ở trước được bọn chuột nhát phương nào g i á ạ i tứ phương thành mai phục giết người đã thấy Cái kia p hai i ngư n phục m tử đã r ơ vị à dài o phố nhìn chầm chầm hai một bên, v cầm kiếm thanh sam nam, hầm hầm nam tử không chút nào ngôn ngữ cầm kiếm trực tiếp giết đi qua hai đạo kiếm quang như là trong đêm tối thiểm điện nhanh chóng vô ảnh tản ra sấm nhân hàn mang m u ố n chết phi ngư phục nam tử công lực nhấc lên hai tay x u ể ra hung hăng đánh ra hai cô cực kỳ hùng hồn chân khí phun ra ngoài hướng hai cái thanh sam nam tử vào đầu đánh tới sau người hơn mười vị cầm ý vệ cao thủ đồng thời cầm kiếm xông tới còn có người khách sạn gian phòng phía trước cửa sổ vương việt cùng dương quá giật mình một tiếng nguyên bản phía dưới đang ở kịch chiến song phương nhất là phi ngư phục nam tử một khi xuất thủ t i u lấy thực lực cường đại bắt đầu áp chế hai vị thanh sam nam tử không ra trăm chiêu l i ề n có thể đem bọn hắn chế phục nhưng không ngờ ngoài ý muốn nảy sinh một đạo cương manh trưởng lực từ trên trời gian g xuống ẩn ẩn mang theo phong lôi tiếng gạo hướng phía phi ngư phục nam tử vào đầu rơi xuống không tốt phát giác được trên đó kinh người uy thế phi ngư phục nam tử sắc mặt đại biến trước người hai vị thanh sam nam tử thế công cũng là đột nhiên tăng tốc hai thanh trường kiếm trong nháy mắt tập ra mấy chục đạo kiếm quang hóa thành một mảnh kiếm mạc che đ ợ i đến khí thế khi người trước cửa sổ vương việt cùng dương quá như cũ đang chú ý thế cục hai người kia kiếm pháp rất mạnh dương quá cửa ra đánh giá vương việt gật gật đầu ánh mắt lại là nhìn chằm chằm một địa phương khác nháy mắt kia xuất thủ gào xám láo giả ẩn nút đ ư n g động thời khắc mấu chốt một cách trí mạng chỗ khác từ trên trời giáng xuống một trường làm cho phi ngư phục nam tử sắc mặt đại biến thực lực so với hai cái dùng kiếm thanh sam nam tử muốn mạnh hơn không ít ba người hợp kích phi ngư phục nam tử trung quy là không địch lại cùng cái kia áo xám lao giả l i ề u mạng một cái không để ý thể nội dối loạn chân khí phất tay hai c h ả o tập ra xuyên qua kiếm m ạ c bắt được hai thanh trường kiếm thân kiếm đ ỗ n g nhiên hai tay đẩy ra bản thân b ứ ớ c ra nhanh chóng thối lui hai vị thanh sam nam tử bị một cỗ chân khí đẩy lui phi ngư phục nam tử vội vàng thối lui đồng thời không khỏi phun ra một ngụm màu tươi nhưng mà một bóng người xuất hiện sau lưng hắn chính là cái áo xám lao giả kia phi ngư phục nam tử thân sắc kinh hãi vội vàng lượn vòng quanh người cưng để công lực hướng áo xám lao giả đánh ra một trường một trường này không cầu có công chỉ cầu không có l ỗ i có thể chậm lại mấy ngụm chân khí nhưng là áo xám lao giả rõ ràng nhìn do ý đồ của hắn sẽ không để cho hắn thở ra hơi cánh tay trong nháy mắt n ô ra chậm chỉ thanh kiếm hướng phi ngư phục nam tử lòng bàn tay điểm tới、Phúc. phi ngư phục nam tử bị áo xám lao giả ngón tay của điểm t r ú n g lòng bàn tay lúc thân thể không khỏi chấn động nơi bả vai l o e ra một cái miệng máu sau đó bỗng nhiên phun ra một n g máu thần xác sợ hãi vô tướng kiếm khí phi ngư phục nam tử mới vừa nói ra một câu áo xám lao giả lại lần nữa ra tay phốc phốc phốc áo xám lao giả ngón tay liên tục điểm đang phi ngư phục trên người nam tử chỉ thấy sau lưng nổ tung từng đạo từng đạo miệng máu thân thể không ngừng run r u dậy trên mặt vẻ sợ h ã i càng đậm b à n h cuối cùng một trưởng rơi vào phi ngư phục nam tử trước ngực đánh cho toàn bộ lom xuống một khối đâm vào đường đi một bên không núp đ í c h một bên khác hai vị thanh sam nam tử cầm kiếm q u é t ngang đem cái kia hơn mười cái cầm y vệ cao thủ chém rết sạch xanh xanh máu tươi nhuộm đỏ mặt đất đây hết thảy phát sinh quá nhanh từ áo xám lao giả xuất hiện về sau đến bọn hắn toàn bộ bọn mình chỉ là hơn mười hô hấp thời gian sự tình vương việt cùng dương quá đều có chút c h ấ n kinh nhất là vương việt cái phi ngư phục kia nam tử thực lực gì hắn là biết đến nửa bước đại tông sư cảnh giới mình bây giờ muốn giao thủ với hắn cũng bất quá chống đỡ cái trăm chiêu bất tử bây giờ bị áo xám lao giả hơn mười chiêu giết chết cái kia áo xám lao giả chẳng phải là đại tông sư cao thủ chính là cái kia hai cái thanh sam nam tử võ công cũng không yếu với hắn cùng dương quá kiếm pháp cũng là lăng lệ nhanh chóng hơi thua với hắn mà thôi ba người này vì sao mai phục tại này chẳng giết phi ngư phục nam t ử đâu hẳn là bọn hắn có thủ án gì trong chấp đoán g hai đạo kiếm quăng một chút đánh tới vương việt cùng dương quá theo bản năng bức ra bay ngược nhìn lấy hai cái thanh sam nam tử từ ngoài cửa sổ tiến đến sau đó mặt còn có một cái áo xám lao giả nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy vương việt cùng dương quá hai người hai vị xem kịch vui nhìn rất tận hương a hai vị thanh sam nam tử đồng thời nói ra hai người nói chuyện ngữ tốc thanh â m cơ hồ nhất trí vương việt cùng dương quá trong lòng ngạc nhiên trên mặt lại là một bộ vẻ thận trọng là tại hạ mạ muội cũng là không ý kiến lòng hiếu kỳ thúc đẩy cũng không có ác ý vương việt ô q u y ề n cẩn thận nói a hai vị thanh sam nam tử đều là cười một tiếng đối đãi quá mức hiếu kỳ thường thường đều sống không lâu mệnh hai vị bất hạnh trông thấy sự tình hôm nay vì phiền thoái không cần thiết chỉ có thể mời các ngươi cũng cùng một chỗ đi xuống vừa mới nói xong vương việt cùng dương quá trong lòng đều là trầm xuống biết sự tình hôm nay không ổn cái áo xám l a o g i ạ kia từ đầu đến cuối chỉ là nhìn vương việt cùng dương quá một chút liền không để ý đến hai người quay lưng đi mà hai vị thanh sam nam tử thì là cầm kiếm dâng lên khỏe miệng lộ ra mỉm cười huy kiếm chém tới vương việt cùng dương quá nhìn nhau trong ánh mắt của lẫn nhau đều là ngưng trọng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuất thủ bọn hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g bốn hoàng phủ phi ưng c ô n g hai kiếm giao kích bùng lên r a trói mắt hỏa t ì n h sau đó vừa chạm vào gần cách lại là đồng thời tấn công vương việt cùng một cái thanh sam nam tử x u ấ t liên tục ba kiếm ba kiếm đều là thế lực ngang nhau đối phương sắc mặt có chút kinh ngạc hiển nhiên không ngờ được vương việt võ công cùng kiếm pháp so sánh với hắn cũng không yếu dương quá lấy trưởng nên kiếm bằng hắn một thân cưng mánh hồn trọng chân khí kiếm pháp của đối phương mặc dù lăng lệ nhẹ nhàng song phương thực lực tương đương một thời gian cũng là ai không làm gì được hay bốn người giao phong trước cửa sổ áo xám lao giả vẫn như c ũ n h ì n ra ngoài cửa sổ không có chút nào ý xuất thủ vương việt tâm thầm quan sát một phen về sau trái tim của treo lên có chút ổn định lại cái áo xám lao giả kia không xuất thủ bọn hắn chưa hẳn không có một tia khả năng đào tẩu nếu là thực sự không được hay dùng địa lệnh bảo m ệ hai kiếm lại một lần nữa chạm vào nhau vương việt thuận thế vừa lui vài thước thân xác cứng lại Trường kiếm trong tay thẳng lên, một chút trường nhau, một thế tràn thanh thế bắt thức. ra người người. bỗng nhiên dựng lên, phân chín giống nhau, kinh ngập gian phòng, thế khinh、người. Danh kiếm kiếm kiếm kiếm chuôi hóa cô vương việt đối diện thanh sam nam tử kinh nghi một tiếng một mực nhìn qua ngoài cửa sổ áo xám láo giả giờ phút này vậy mà chậm dại xoay người lại vương việt thấy vậy chín chuôi trường kiếm bỗng nhiên xoay tròn sau đó bỗng nhiên hợp lại là một hóa thành một thanh đu lam sáng trói kiếm mang đột nhiên hướng phía trước chém một cái mà rơi chiêu này uy lực cực lớn rơi trong phòng tất nhiên rất nhiều sự vật đều muốn bị hủy đi nhưng mà theo dự liệu kết quả không có phát sinh sáng chói kiếm mang bị một cái tay chống đỡ vương việt sắc mặt c h ấ n kinh tại thanh sam nam tử phía trước áo xám lao giả dùng một cái tay chống đỡ hắn cựu kiếm s á t thức áo xám lao giả sắc mặt bình tĩnh một tay khe v ổ một cỗ mắt thường khả biện chân khí chống đỡ cái k i a đạo sáng chói kiếm mang o ngong không ngừng run r u dày tiếp theo một cái trước mắt áo xám lao giả một tay hướng phải đẩy chân khí đột nhiên bộc phát đem sáng chói kiếm mang đưa đến bên phải trên vách tường đem vách tường đều chém ra hố to chấn động không thôi thoát hai từ danh kiếm bát thức kiếm pháp uy lực không tệ ngươi là danh kiếm sơn tr áo xám lao giả lần đầu mở miệng ánh mắt nhìn về phía vương việt áo xám lao giả vừa ra tay hai vị thanh sam nam tử đều là thu kiếm lui lại đi vào bên cạnh hắn nhìn chằm chằm vương việt cùng dương quá hai người vương việt tâm tình nặng nề ánh mắt cực kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm áo xám lao giả nói ra không phải áo xám lao giả đột nhiên xuất thủ vương việt không rõ ràng hắn là ý gì chỉ có thể tùy cơ ứng biến đó chính là n g ư ờ i học trộm áo xám lao giả âm thanh lạnh lùng nói là dịch thiên phong cùng lâm thanh liên cho ta vương việt nói ra ồ áo xám lao giả thần sắc có chút biến hóa tựa hồ cảm thấy kinh ngạc người cùng bọn hắn rất quen áo xám lao giả bực này phản ứng vương việt không khỏi suy đoán ba người này hẳn là giống như danh kiếm sơn trang có quan hệ nghĩ đến chỗ này kết hợp vừa rồi bọn hắn chặn giết cái phi ngư phục kia nam tử tình huống rất có thể không quen ta cùng với dịch tinh dịch linh ngược lại là rất quen vương việt nói ra vương việt nói xong ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương tinh thần căn cứu hắn mặc dù suy đoán đối phương cùng danh kiếm sơn trang có chút quan hệ nhưng không dám xác định ánh mắt của đối phương hình như có một sức mạnh kỳ dị nhìn thẳng nội tâm để hắn không dám nói láo chỉ có thể ăn ngay nói thật trong lòng đã âm thầm chuẩn bị nếu là đối phương đột nhiên xuất thủ mình có thể tùy thời tiến vào địa lệnh không gian thoát thân áo xám lao giả nhìn chăm chú vương việt một lát sau đó nói ra không có nói sai xem ra ngươi và danh kiếm sơn trang thật có chút liên quan đ ỗ n g nhiên bên ngoài trên đường dài chuyển đến tiếng ồn ào cùng rất nhiều tiếng bước chân một vị thanh sam nam tự hướng ngoài cửa sổ thoắn nhìn quay đầu nói ra phía dưới có thật nhiều cầm ý vệ chạy đến còn có đại ương vương triều cao thủ nơi đây không nên chờ l â u áo xám lao giả nhìn vương việt cùng dương quá một chút m ở miệng nói các người nếu muốn mạng sống liền theo chúng ta đi được vương việt không chút do dự đáp ứng ba vị này tại chính mình nói ra cùng dịch tinh dịch linh quan hệ về sau không có động thủ giết bản thân muốn đến bọn họ cùng g i à n h kiếm sơn trang quan hệ khẳng định không đơn giản mình cũng bởi vì này dạng tạm thời bảo trụ một cái mạng đi áo xám lao giả dẫn đầu vương việt cùng dương quá theo sát lấy cuối cùng là hai vị thanh sam nam tử lặng lẽ thân từ đối diện căn phòng ngoài cửa sổ nhảy ra thi triển k i n h công bay lượn mà đi đại ương vương triều thiên ương điện đ i ê u lan ngọc thế vàng son lộng lẫy cửa chính sở đối vách tưởng có vẽ một cái kim sắc to lớn phi ưng d ư ơ n g cánh bay lượn một bóng người ngồi ở trên ngồi quỳ túi đầu nhìn lấy công văn trước tấu trương hoàng thượng cẩm ý vệ phó thống lĩnh diêu hưng có việc b ẩ m báo một vị thái giám ở ngoài điện cao giọng nói ra chỗ ngồi người buông trong tay xuống tấu trương ngầm đầu một chương lạnh lùng khuôn mặt của như đ a o mày g i m mắt ưng xúc vào d â u hình chữ bác có loại khí thế không giận tự uy hắn chính là bây giờ đại ương vương triều hoàng đế hoàng phủ phi ưng gọi hắn tiến đến sau một lát một cái thân mặc phi ngư phục tuấn lãng nam t ử không người tiền đến hướng hoàng phủ phi ưng hành lễ ti chức khấu kiến hoàng thượng hoàng phủ phi ưng khẽ b ư ớ c c ằ m tuy ý nói có chuyện gì bẩm báo hoàng thượng hôm qua giờ tí thời gian cầm ý vệ c ắ t thống lĩnh tại tứ phương thành bị người chặn giết tính cả dưới trướng hơn mười vị cầm ý vệ cao thủ toàn bộ b à o mình d i ê u hưng bẩm báo nói hoàng phủ phi ưng mày giậm nhữ lên trên mặt có chút sắc mặt giận dữ trầm giọng nói người nào gây nên diệu hưng do dự một hồi cung kính nói y đi theo các thống lĩnh vết thương trên người đến xem có vẻ như là vô tướng kiếm khí tạo thành lời này vừa nói ra hoàng phủ phi ưng trên người phút chốc tràn ra một cỗ khí thế kinh khủng diêu hưng không người phía dưới thân thể không khỏi có chút run r u dày hai má toát ra mồ hôi lạnh trong lòng mười phần sợ hãi may mắn khí thế chỉ là tràn ra trong nháy mắt lại biến mất không còn t â m hơi diêu hưng không khỏi thở dài một hơi treo một trái tim cũng an ổn xuống vô tướng kiếm khí hoàng phủ phi ưng tự tự dừng lại lạnh giọng nói ra thiên cương thành người ta không nhớ do cùng bọn hắn có cử oán diêu hưng dừng một chút nói ra nghe nói danh kiếm sơn trang trang chủ phu nhân lâm thanh liên là thiên cương thành thành chủ lâm thiên c ử u nữ nhi muốn đến là chúng ta hợp tác với nhật nguyện thần giáo diễn đi tin tức về danh kiếm sơn trang tiết lộ phong thanh tin tức này là thật hoàng phủ phi ương trầm giọng nói nói thật hắn không muốn cùng thiên cương thành trở mặt đó là một cái không kém gì đại ương vương triều thế lực nội t ì n h còn ở bên trên đại ương vương triều bởi vậy tin tức này nhất định phải xác nhận không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn cùng lâm thiên cựu lao già điên kia kết thù thiên cơ lâu manh mối hẳn là sẽ không sai diêu hưng do dự một chút nói ra sau đó lời nói xoay chuyển bất quá cái kia lâm thanh liên lúc tuổi còn trẻ bởi vì một ít sự tình bị lâm thiên cựu trục xuất thiên cương thành cha con chi tình đoạn tuyệt cho nên tại danh kiếm sơn trang bị diệt thời khắc cũng không có hướng thiên cương thành xin giúp đỡ h ừ đoạn tuyệt cha con quan hệ hoàng phủ phi ưng lạnh thân nói cắt bằng chết đã chứng minh đó là cái buồn cười sự t ì n h lâm thiên cựu phái người xuất thủ ta đại hưng vương triều cùng thiên cương thành xem như triệt để kết xuống t ử thủ cái kia cùng nhật nguyện thần giáo hợp tác sự tỉnh diệu hưng lên tiếng hỏi thăm hoàng phủ phi ưng quay lưng lại con trầm giọng nói nếu cùng thiên cương thành kết xuống tử thủ đương nhiên muốn giữ chặt nhật n g u y ệ t thần giáo lấy nó hấp dẫn cửu hận của lâm thiên cửu chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm không ít phân phó t ậ n lực giúp trợ một chút nhật n g u y ệ t thần giáo không thể để cho nó chết quá nhanh phải nhiều hơn phát huy một chút nhiệt lượng thừa chúng ta cũng tốt bắt tay vào làm chuẩn bị ứng đối thiên cương thành đúng diêu hưng cung kính nói thi lễ một cái sau đó rời đi thiên h ư ơ n g điện chưa xong còn tiếp chương không năm gặp lại cố nhân c ả n h thứ nhất một đường đi đường vương việt dương quá đi theo áo xám lao giả Đi vương à o việt liếc nhìn đám người một phen lại là phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc dịch linh không khỏi trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới cô gái nhỏ này thế mà sống tiếp được ngay tại vương việt nhìn dịch linh thời điểm dịch linh cũng là nhìn thấy hắn đại ca ca dịch linh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng mở miệng kêu lên đi đến vương việt trước người lúc đó người đang ngồi đều là nhao nhao chú ý tới đến nhất là trong sảnh ngồi vào mấy bóng người dịch linh vương việt cũng là lên tiếng kêu mang trên mặt mỉm cười ta cho là ngươi bị những c ẩ m ý vệ đó giết đi đây dịch linh có chút l o l ắ n g nói vương việt cười cười nói ta bây giờ không phải là không có chuyện sao hai người ngươi một lời ta một câu tựa hồ cũng không để ý đến bên người những người còn lại đều là nhìn lấy bọn hắn tiểu t ử này là ai một cái áo đen trung niên nam tử vấn đạo ra hiệu áo s á m lao giả ta tại giết cắt bằng thời điểm thuận tay mang về cùng danh kiếm sơn trang có chút quan hệ áo s á m lao giả nói ra sau đó chỉ chỉ dương quá còn có tên tiểu bối này cùng tiểu tử kia cùng nhau ta nhìn bọn hắn quan hệ có vẻ như gần gũi vô cùng áo vàng trung niên nam tử nói ra nhìn lấy vương việt cùng dịch linh hoàn toàn chính xác vương việt cùng dịch linh bây giờ biểu hiện được tình huống mà nói phi thường thân cận tại danh kiếm sơn trang thời điểm vương việt liền thường cho nàng kể chuyện xưa cái gì cô gái nhỏ này cũng là thường xuyên tìm hắn chơi các người đi danh kiếm sơn trang kết quả như thế nào áo xám lao giả nói áo vàng trung niên nam tử giận dữ nói toàn trên làng hạ tìm khắc cả ngoại trừ tiểu cô nương này không có trông thấy cái khác người sống tứ tiểu thư đâu áo xám lao giả không khỏi hỏi cùng dịch thiên phong chết ở cùng nhau áo đen trung niên nam tử nói ra ấy áo xám lao giả cũng là thật sâu thở dài trên mặt có chút v ẻ bi thống một bên vương việt cùng dịch linh hiển nhiên cũng nghe đến bọn họ nói chuyện với nhau nhưng thấy trên mặt của dịch linh không khỏi mang theo trầm thống cùng bị thương đại ca ca cha ta mẹ ta chết rồi Kata ta vì để cho ố người mệnh, đem những n g xấu kia dẫn đi, dẫn chết u ố i cùng cũng c đã chết, ta ở trên ở đời đã không có thể â n sống lại ngươi cũng đừng quá mức thương tâm phải thật tốt sinh hoạt mới có thể xứng đáng bọn hắn trên trời có linh thiêng một bên áo xám lao giả nhìn có chút nhăn lông mày nói thiệu cô nương kia chính là tứ tiểu thư nữ nhi a ừ nàng xem như tứ tiểu thư tại nhân thế duy nhất dòng dõi áo vàng trung niên nam tử nói ra không bằng đưa nàng mang về thiên cương thành đi muốn đến thành chủ thấy nàng cũng sẽ không mặc kệ áo xám lao giả nói ừ ta đã phái người về thiên cương thành hướng thành chủ bầm báo rất nhanh sẽ có kết quả áo vàng trung niên nam tử nói sau đó nhìn lấy dịch linh không khỏi thở dài từ lâu đến cuối bọn hắn không để ý đến một cái thanh niên mặc áo lam một mực ngồi một bên t i ê n lặng quan sát đến mọi người nói chuyện với nhau hơi cúi đầu trong mắt lại là hiện lên một đạo lãnh mang tại xác nhận vương việt cùng dịch linh hoàn toàn chính xác quan hệ thân cận về sau áo xám lao giả đối đại vương việt cùng dương qua thái độ có một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có thương hại bọn hắn để bọn hắn ở trên p h ụ t r ư ớ c ở lại vương việt cùng dương quá mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng là tự do cũng nhận hạn chế tạm thời không cho phép ly khai phủ đệ theo công lực từ từ tích lũy trong cơ thể mấy trăm cái huyệt đạo cũng là đều đà thông trong thời gian này hao phí hắn rất nhiều thời gian dùng chân khí của mình đi trúng kích cuối cùng là đem cựu dương triệt để lại thành không có cách không có t r ư ơ n g vô kỵ loại kia cơ may của người tiên chỉ có thể tự chậm rãi tiến hành theo chất lượng địa tới cảm thụ một phen chân khí trong cơ thể tràn đầy vương việt có chút hài lòng đột nhiên có vẻ như phát giác được cái gì đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại trong miệng q u á t lên ai đồng thời thân hình loại lên tật chạy tới vừa mới tới gần liền có một tay lông trâu châm nhỏ đối diện đánh tới lít nha lít nhít vương việt sắc mặt giật mình có chút tôi không kịp đề phòng vội vàng né tránh đi qua lại nhìn lúc cảm giác một đạo tàn ảnh đột nhiên biến mất tốc độ cực nhanh chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái bóng lưng là một nam tử người này đến tột cùng là ai vì sao đến vụ n trộm giám thị mình vương việt không khỏi trầm tư không phải là một vân hải phái người tới một vân hải chính là cái áo xám lao g i ạ kia nhưng là nghĩ nghĩ cảm giác rất không có khả năng hắn nếu là hoài nghi mình đại có thể quang minh chính đại giam lòng bản thân không cần âm thầm vụ n trộm giám thị vẫn là áo vàng trung niên nam tử mấy người kia đối với mình có chỗ hoài nghi phái người âm thầm vụ trộm g á m thị chủ yếu là đối phương bị bản thân phát hiện về sau quả quyết ném đi một cái độc châm á m khí xuất thủ ngon độc rõ ràng là d i p tâm không tốt ngay tại vương việt suy nghĩ thời điểm dương quá từ ngoài viện đi đến trên mặt vẻ lo lắng sư phụ không xong vừa rồi dịch cô nương bị người dùng á m khí gây thương tích kém chút mất mạng dương quá nói ra cái gì vương việt lập tức hoàn hồn coi là mình nghe lầm hiện tại thế nào vương việt không khỏi hỏi dương quá lắc đầu nói có vẻ như không tốt lắm hắn bị hơn mười đạo ngưu m a u độc châm đánh trúng thân thể may mã là một vân hải đổi tới kịp thời bây giờ chính là giút nàng đem độc châm mức ra không biết đằng sau tình huống như thế nào ngưu mao độc c h â m vương việt tao mày nói lập tức đi đến một nơi ngồi xuống ra hiệu dương quá tới có phải hay không loại này vương việt đem vừa rồi người kia phát lông c h â u châm nhỏ rút ra một chút cho dương quá nhìn một chút hắn bây giờ cựu dương đại thành có thể nói bách độc bất sâm căn bản không quan tâm cái này l ô n g c h â u châm nhỏ thượng độc tố sư phụ nơi này tại sao có thể có những thứ này hẳn là vừa rồi cũng là lọt vào tập kích dương quá trông thấy những lông c h â u đó châm nhỏ mở miệng nói ừ n vừa rồi ta đang luyện công đột nhiên phát hiện có người giám thị liền hướng nơi đó đi nhìn sau đó đã có người đem độc châm hướng ta v u n g đến đợi ta né tránh lại nhìn lúc người kia đã chạy trốn vương việt chậm rãi nói ra vương việt cảm thấy trong đó chỉ sợ cất giấu một chút không muốn người biết âm mưu có vẻ như mình và dương quá bọn người sau khi đến ngày thứ hai liền bắt đầu xảy ra chuyện như vậy rõ ràng là có dự mưu nghĩ đến chỗ này vương việt trong lòng không khỏi chầm xuống nếu là như vậy lưu tại nơi này chỉ sợ không an toàn đông nhiên ngoài phủ đệ tựa hồ vang lên rất nhiều thanh em huyền áo còn có trận, trận tiếng la đi ra xem một chút vương việt mở miệng cùng dương quá cùng nhau hướng ra phía ngoài bước đi vừa mới xuất viện môn liền xa xa nhìn thấy từng đội từng đội nhân mã bay thẳng tiền đến đều là ăn mặc cầm y vệ phục sức đằng đằng sắc khí chưa xong c ò n tiếp chương 06, thiên nhân t i ê n diện canh thứ hai cầm y vệ nơi đây quả nhiên không an toàn vương việt gặp những cầm y vệ đó vào tới sắc mặt đông nhiên trầm xuống những cầm y vệ đó cũng đều là phát hiện bọn hắn đột nhiên bước nhanh hơn hướng bên này vào tới bắt bọn hắn lại một cái dẫn đầu ra hỏa muốn đến là những thứ này cầm y vệ đầu lĩnh nhìn thấy vương việt hai người lúc này lạnh dọa quát vương việt cùng dương quá nhìn nhau số lớn cẩm ý vệ đến đây chắc hẳn dịch linh mục vân hải bên kia cũng là như thế là tiên rời đi hay là đi xem kết quả một chút n h ấ t trưởng đem vọt tới một chút cẩm ý vệ đạt thường thân hình không ngừng né tránh vương việt có chút do dự một lúc sau cũng không còn gặp có dư thừa cẩm ý vệ vọt tới vương việt không khỏi nghĩ đến chỉ sợ phần lớn nhân mã đều ở mục vân hải bên kia nghĩ đến dịch linh đợi tình hình của hắn vương việt trung quy là không thể không quản quá nhi ta đi nhìn xem dịch cô nương ngươi nếu là muốn rời đi có thể trước rời đi vương việt nói dương quá nghe xong lập tức có chút không vui sư phụ nói gì vậy ta dương quá há lại loại người này ta với ngươi cùng nhau tiến đến vương việt nghe xong cười lớn một tiếng nói được trường kiếm màu xanh lam n h ạ t xuất hiện ở trong tay cùng dương quá cùng nhau hướng chính sành phía bên nào tiến đến ven đường không ngừng chém giết hướng bọn họ v ọ t tới cầm ý vệ bọn gia hỏa này võ công bất quá đều là tiên thiên cảnh giới đối với hôm nay hai người không có nhiều uy hiếp cho nên đổi tới nơi phòng khách lúc cũng không còn hao phí bao nhiều khí lực nhưng mà đi vào liền cảm giác có chút không ổn nơi này không thể nghi ngờ vây quanh càng nhiều cẩm ý vệ phần lớn đều là cao thủ đang cùng một vân hải bọn người kịch liệt giao thủ vương việt nhìn khắp b ố n phía phát hiện dịch linh giờ phút này hôn mê mấy người bảo hộ ở chung quanh nàng trong đó hai cái là tướng mạo gần như giống nhau thanh sam nam tử đối mặt với không ngừng vây lên trên cẩm ý vệ cao thủ huy kiếm ngăn trở mà một vân hải áo vàng trung niên nam tử áo đen trung niên nam tử mấy người cũng là bị đối phương cao thủ ngăn chặn nơi đây lấy một vân hải võ công cao nhất bị đối phương một cái chiến bảo màu đen khôi n ô nam tử ngăn lại hai người võ công có chút thế lực ngang nhau thời gian ngắn là phân không ra cái gì thắng bại áo vàng trung niên nam tử áo đen trung niên nam tử cũng đều bị hai cái mặc phi ngư phục ra hỏa ngăn lại tu vi của bọn hắn cùng hôm đó bị giết cầm ý vệ thống lính cắt bằng cũng là không kém bao nhiêu thân thủ cực kỳ g h y gớm vương việt cùng dương quá xuất hiện hiển nhiên cũng hấp dẫn ở đây người lực chú ý đi giúp dịch tiểu thư chạy khỏi nơi này một vân hải la lớn hừ hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy đi chiến bào màu đen nam tử lạnh lên một tiếng liếc mắt nhìn về phía vương việt hai người đem hai người bọn họ bắt lấy một chút cầm ý vệ cao thủ linh mệnh nhấc lên binh khí dết g i ậ n đùng đùng hướng hai người rết đi qua vương việt cầm kiếm không ngừng vung ra mang ra từng đạo từng đạo lạnh lèo h à n mang máu tươi vẩy ra sắt khí lạnh thâu xương những sông lên đó cầm ý vệ cao thủ không ngừng có người ngã xuống vương việt dần dần đuổi tới dịch linh bên người dương quá cũng là hướng bên này mà tới muốn cứu người không có đơn giản như vậy vương việt mới vừa bước ra một bước bên cạnh thân chính là chuyển đến một tiếng cực kỳ tức giận thanh n m nương theo lấy một đạo thế đại lực trầm cương manh đa khí trong lòng run lên vương việt lập tức huy kiếm hướng bên cạnh thân chém một cái r a một đạo kiếm khí n i n đón tiếp lấy đạo kiếm tương đối vương việt lui lại hai bước chém bay sau lưng sông lên mấy cái cầm ý vệ nhìn chăm chú mới vừa xuất thủ ra hỏa người này toàn thân áo đen hát giáp thân hình khôi nô dẫn theo một cái có chút phiếm h ắ c đại đao đ ố i x ử lạnh nhạt nhìn vương việt các ngươi là đại ương vương triều người vương việt trầm giọng nói áo đen hát giáp nam tử cười lạnh một tiếng tiểu tử vẫn rất có kiến thức dám ở ta đại ương vương triều trên địa bàn giết cầm ý vệ thống lĩnh thực sự là chán s ố n rồi hôm nay liền lấy ở các ngươi trở về hướng hoàng thượng phục mệnh dứt lời tật thân mà lên đao trong tay trên không trung s ẹ t qua một đạo hát quang mang theo nặng nề khí thế cổ của hướng phía chỗ góp tới vương việt trong lòng cảm giác nặng nề huy kiếm n g ă n hắn một đao nhưng người vội vàng t ố i lui cổ tay rung lên đ ỗ n g nhiên đâm ra mười tám đạo kiếm quang kiếm kiếm lăng lệ phi t h ư ờ n g nhanh chóng kỳ quỷ nhất định phải nhanh giải quyết ra hòa này nếu không kéo dài lâu những người khác phải không d i ệ u mà ở vương việt đại triển thế công thời điểm bên ngoài phòng lại có người cấp tốc chạy đến giao thủ người đều là đem ánh mắt rời qua người tới chỉ có ba người vương việt theo mắt t h o á nhìn g n một trái tim thoáng chốc chìm xuống dưới hắn thấy được mấy cái người quen nam cung sóc đông vương minh bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này vương việt trong lòng không khỏi nghĩ đến nhưng mà m ộ t vân hải áo vàng áo đen trung niên nam tử mấy người nhìn người tới đều là sắc mặt đột biến nhất là nhìn thấy nam cung sóc đông vương minh bên người cái người kia về sau lúc này sắc mặt phẫn nộ nô thần ngươi tên phản đồ này người kia một thân áo lam diện mạo tuổi trẻ chính là tối hôm qua trong đại sảnh ngồi ở nơi hẻo lánh tui đầu k hát ô n nói lời nào thanh niên g lời mặc o làm là kia. Người nọ ừ t h i ê nô cương ương vương thành bọn hắn đứng bên, giờ theo một chiều là bây đi đại lại ra, ở k n phản Nô g gì. phải lại cái đồ là thần cười cười nói một vân hải thổ trâm sa kim trung an lâm thiên cửu thế mà đem bọn ngươi đều phái đi ra h i ệ n nhiên đối với hắn nữ nhi chết c á n h cánh trong lòng a ba người nghe xong nô lời nói của thần lập tức cảm giác có chút không đúng ngươi không phải nô thần rốt cuộc là người nào dám giả mạo nô thần nô thần không khỏi cười nhạo lắc lắc đầu nói các ngươi hiện tại mới phát giác đã quá mượn cái đáng thương t i ê u tiểu tử đã sớm đi hoàng t u y ệ n lộ chật quay đầu ống tay h á o dùng tre khuất cả khuôn mặt một lát sau kéo xuống một t r ư ơ n g mặt nạ ra người lộ ra một t r ư ơ n g khuôn mặt của hoàn toàn khác biệt thiên nhân tiên diện tôn bá kỳ một vân hải bọn người nhìn lên khuôn mặt của hắn không khỏi kinh hô một tiếng ba vị nhớ kỹ tên tuổi của tại hạ vô cùng vinh hạnh tôn bá kỳ tà tà cười một tiếng một vân hải bọn người đều là sắc mặt â m trầm nghĩ không ra đường đường tôn bá kỳ thế mà cho hoàng phủ phi ưng làm thủ hạ ba vị lại là đa đoan sai tôn bá kỳ nói hoàng phủ phi ưng cùng ta bất quá là giao dịch quan hệ hắn cho thứ ta muốn ta giúp hắn xử lý hắn muốn làm chuyện mà thôi tốt ba vị ta cũng không nói nhảm chắc hẳn đều là biết bản lãnh của ta cho nên liền đừng nghĩ đến từ nơi này chạy đi như thế chỉ là phí công tôn bá kỳ ta mị cười một tiếng hai tay thả lỏng phía sau nam cung minh đông phương minh ra tay đi lời nói của tôn bá kỳ chuyên r a nam cung sóc cùng đông phương minh đều là đi về phía trước r a nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn một vân hải mấy người quanh thân dần dần dâng lên một cỗ khí thế chuẩn bị xuất thủ vương việt bên này cũng là chú ý tới động tĩnh bên kia muốn cùng áo đen hấp giáp nam tử phân ra thắng bại khí thế ngưng tụ một chiêu cựu kiếm s á t thức đột nhiên một phát hai tay hướng phía trước dâng lên chín chuôi sáng trói chi cực sắc bén kiếm khí gào thét ra trực diện áo đen hấp giáp nam tử đối phương sắc mặt kinh hãi điên cuồng huy động h ắ c đao trước người múa ra r ầ m rạp chẳng trị đao khí tạo thành một khối bình t r ư ớ n g kiếm khí h oanh kích ở trên bình t r ư ớ n g phát ra suy suy âm thanh động đất vang kiếm khí tiêu tán áo đen hấp giáp nam tử trước người đao khí bình chứng cũng là trừ khử vô hình ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm một đạo hàn mang bỗng nhiên xuyên qua cổ họng của hắn, lại trong nháy mắt thu hồi. Mắt, c mắt hai cái thanh sam nam tử nhìn thấy vương việt đỡ dậy dịch linh một bên huy kiếm một bên nói ra ngươi mang theo dịch tiểu thư rời đi trước nơi đây chúng ta ngăn chặn những người kia phải tất yếu cam đoan dịch tiểu thư an toàn nguy cấp như vậy hai cái thanh sam nam tử cũng không lo được cái gì bọn hắn cũng nhìn ra được vương việt cùng dịch linh quan hệ rất tốt tâm tư cũng không xấu đem dịch linh giao cho hắn mang đi miễn cho bị những thứ này đại ưng vương triệu ra hòa bắt đi vương việt nghe xong trong lòng không khỏi đáng chát thế cục bây giờ hắn mình ngược lại là có thể trốn cùng lắm thì tự hành xuyên qua võ hiệp thế giới đào tẩu nhưng là mang theo dịch linh lại không được hắn chỉ có thể một người xuyên qua ngoại trừ chiêu mộ tới võ hiệp nhân vật không thể mang những người khác dương quá một trường đánh chết mấy cái cầm ỹ vệ hướng vương việt bên người tới gần mở miệng nói sư phụ hiện tại phải làm như thế nào t r ư ớ mang theo dịch linh thoát thân đi vương việt tỉ mỉ nghĩ lại chỉ có thể như vậy trong này thật nhiều cao thủ hắn liên thủ với dương quá cũng đánh không lại đông phương minh nam cung sóc các loại còn có một cái thần bí tôn bá kỳ nhìn thấy một vân hải đám người kiên kỵ trình độ liền biết giá hỏa kia khó đối phó vô cùng v õ công của hắn là ở không thể giúp bọn hắn gấp cái gì hữu tâm vô lực vậy thì tốt tìm cơ hội biết thoát thân dương quá cũng rõ ràng trong đó lợi và hại h ắ n tại thần điêu cùng ỷ thiên trong thế giới đều là cơ hồ vô địch cao thủ thế thế đi tới nơi này cái cực kỳ rộng lớn thế giới bao la chứng kiến hết thể đều là đổi mới hắn tam quan cảm giác được bản thân nhỏ bé khắp nơi đều có so với hắn lợi hại cao thủ trong lòng c ố lúc còn trẻ buộc đồng tựa hồ lại độ đã trở về hai người ngầm hiểu dương qua phía trước vương việt ở phía sau tìm cơ hội thoát thân nhưng mà hai người bọn họ cử động bị đông phương minh nhìn thấy nhanh chóng hướng bọn họ lướt đến nói thật đông phương minh nhìn thấy vương việt thời điểm trong lòng có trong tích tắc kinh dị ngày đó danh kiếm sơn trang đại chiến hắn bị cắt bằng một trưởng đạ thương đổi sắt đến phía sau núi vách đá địa phương cắt bằng nói qua hắn đã nhảy xuống vách núi xác định vững chắc hải cốt không còn hôm nay nhưng lại ở đây trông thấy vương việt chẳng lẽ là nhảy xuống vách núi sau may mắn còn sống nay cũng không trọng yếu hôm đó may mắn còn sống hôm nay tự mình ra tay thế tất yếu đem hắn đánh chết hai vị muốn đi đâu đâu đông p h ư ơ n g minh đột nhiên ngăn tại vương việt phía trước nhàn nhạt lường hai người một chút vương việt nhìn thấy đông p h ư ơ n g minh lập tức thần sắc cứng lại dừng bước vung xuống dịch linh đến một bên tiểu tử ngươi nhảy xuống vách đá vạn trượng cũng không chết mệnh thật là lớn a đông vương minh nhàn nhạt nhìn lấy vương việt chậm rãi đưa hai tay ra tầng ừ n g t từng tầng khí thế tử trên người hắn tàn ra không biết hôm nay ngươi còn có thể hay không chạy thoát vương việt sắc mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm ánh mắt như một cái kiếm sắc bén chăm chú nhìn đông phương minh cầm kiếm tay cũng chết chết tích luy gấp bên cạnh dương quá cũng là bộ này sắc mặt sư phụ võ công của người này vượt qua ngươi ta không chỉ một bậc ta biết hôm nay ngươi ta liên thủ một trận chiến thời khắc mấu chốt nếu không phải địch ta lại mang ngươi thoát thân hai người mới vừa vừa chuẩn bị xong đông phương minh đã là tật trên người trước song trưởng một trái một phải đánh ra hai đạo cường hãn trưởng lực đập vào mặt vương việt cùng dương quá đều là một trái một phải xuất thủ phối hợp rất có ăn ý hướng phía đông phương minh mà đi thân kiếm khép c o n g đâm một cái trực tiếp cắt vào đông phương minh trưởng lực bên trong trực chỉ lòng bàn tay của hắn nếu là thụ thực tất nhiên xuyên thấu m à qua nhưng thấy mũi kiếm tới gần đông phương minh lòng bàn tay lúc gặp hắn lòng bàn tay nhất c h u y ể n sinh ra một cô dẫn dắt chi lực đem vương việt trường kiếm nhưng g đi vương việt cũng không kỳ quái thuận dẫn dắt chi lực rời bước vắc ngang cũng là vận khởi cản khôn đại na di trường kiếm lại là hướng phía cổ tay rơi đi lần này để đông phương minh hơi kinh ngạc vội vàng xoay tay lại co giục lại r ồ i ngón bắn ra rơi ở trên thân kiếm đem thân kiếm đánh lệch lại làm một trưởng đánh ra mang ra một đạo hùng hồn trưởng lực bên kia dương quá cũng là trải qua không làm gì được đông phương minh dương quá độ hải thần trưởng sớm đã hoàn thiện đã là dương quá tự thân mạnh nhất võ công nhưng mà cùng đông phương minh trưởng đối trưởng giao thủ vẫn là song trưởng đối với đơn trưởng vậy mà cũng chiếm cư không đến thượng phong tối đa cũng chính là c â n sức năng tài đông phương minh một người phân tâm đối phó hai người có vẻ như còn không có xử suất toàn lực ứng phó quả thực để vương việt cùng dương quá kinh hãi theo thời gian trôi qua hiện trường thế cục cũng không ngừng biến hóa nguyên bản ẩn ẩn chiếm cư ở trên gió mục vân hải bọn người tại nam cung sóc gia nhập về sau lập tức ở thế yếu mà khi tôn ba kỳ xuất thủ về sau từ từ bắt đầu thiên về một bên tôn ba kỳ danh xưng thiên nhân thiên diện không chỉ chỉ hắn dịch dùng biến hóa mấy người bảng môn chi thuật lợi hại còn có võ công của hắn cũng không yếu có thể lăn lộn đến mức độ này tự thân không có mấy phần thực lực chỉ sợ sớm đã chết rồi hai người gia nhập dẫn đến mục vân hải bọn người áp lực đột n ộ t tăng xử suất tất cả v à liếng khó khăn lắm ngăn cản được kịch liệt thế công nhưng là chịu bất quá hai mươi chiêu liền muốn bị thua thế cục đối với đại ương vương triệu bên này không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi thái nhất kiếm thức vương việt vì thoát thân cũng là sự xuất áp đáy hỏng chiêu số trên người dần dần dâng lên một cỗ kiếm thế cơ thể hơi nghiêng về phía trước đưa cánh tay xuất kiếm trường kiếm màu xanh lam n h ạ t hướng phía trước chậm rãi đâm ra như chậm mà nhanh giống như nghiêng từ thẳng mũi kiếm ra mang ra một vòng ngân bạch điểm sáng thuật kỳ dị nào đó quỹ tích mà đi một kiếm này để đông p ư ơ n g minh sắc mặt trấn kinh nghĩ không ra vương việt lại có như thế kiếm pháp t r o nháy g n mắt thoát thân dương quá thế công ra tay toàn lực đón lấy hai tay hư hoàng trước người đột nhiên quét n ă n g ra ẩn ẩn vang lên một cỗ phong lôi điên c u ầ n gào g thét thanh âm bàng bạc trưởng lực mãnh liệt cuộn trào ra đâm vào vương việt thái nhất kiếm thức phía trên nhất đạo kỳ dị chầm đục hai người đều là bị phản chấn bay ngược vương việt không khỏi phun ra một ngụm máu tươi chịu một chút thương thế đối diện đông phương minh khoe miệng cũng là lộ ra một vệt máu kinh ngạc nhìn hắn nhưng mà vương việt bên này cùng đông phương minh liệu mạng một cái một vân hải bên kia liền muốn không chịu nổi mắt thấy muốn lạc bại thân vong thời khắc ngoài ý muốn nảy sinh. Ha ha ha. một đạo trung khí mười phần t h u cùng tiếng cười to âm chuyển đến tại mọi người bên thai tiếng vọng thật lâu không tiêu tan ẩn chứa vô thượng công lực nam cung sóc tôn bá kỳ bọn người chịu ảnh hưởng thế công dừng lại nguyên bản nhịn không được m ộ t vân hải bọn người đạt được một tia cơ hội thở dốc tật thân né tránh hai người đều là sắc mặt ngưng tụ đảo mắt nhìn về phía bên ngoài sau một khắc một đạo cao lớn thân ảnh từ nóc nhà hạ x u ố n g d ư ớ i xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người cuối cùng không có tới trễ người tới thân cao bảy thước một thân vải thô quần áo loạn phát phiêu tán ngũ quan đ ộ xuất một mặt dâu quèn nón nạo nghệ thẳng t ó c l ạ loi mà đứng hoa vũ cuồng nam cung sóc tôn bá kỳ hai người thấy rõ người tới đều là thần sắc biến đổi sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm hoa lão m ụ c vân hải thổ trầm xa bọn người lại là trên mặt cuồng hỉ yên tâm lại người này chạy đến nam cung sóc tôn bá kỳ bọn g i a hỏa này liền không đáng để lo lần này tình thế nguy hiểm có thể giải chỉ vì hắn là hoa vũ cuồng hai mươi năm trước tại đông châu lạc nguyệt thành một người độc chiến ba vị đại tổng sư cao thủ chăm chiêu bên trong toàn bộ chấn sát cuối cùng nhẹ lướt đi thanh danh chấn kinh đông châu nam cung sóc tôn ba kỳ còn có hắc long sẽ liên thủ xuất mã hoàng phủ phi ưng ngược lại là h ả o phép lực hoa vũ cùng liếc nhìn mấy người một chút lớn tiếng mở miệng chợt đưa tay từng cái chỉ hướng mấy người cuối cùng nói các ngươi cùng lên đi chưa xong còn tiếp chương 08, kết thúc canh bốn hoa vũ cùng ngữ k h í phép lối lại muốn lấy một người đối phó nam cung sóc tôn ba kỳ hắc long tướng ba đại cao thủ ba người nghe xong trên mặt không có phẫn nộ chỉ có ngưng trọng hoa vũ cùng đến là bọn hắn không có dự liệu đến ba người cũng đã âm thầm chuẩn bị nên chiến vị này kinh thế hai tục đại tông sư cao thủ một vân hải mấy người thì là thở dài một hơi bọn hắn mới vừa t ỉ n h cảnh cực kỳ không ổn chân khí cũng mau hao tổn hầu như không còn nếu không phải hoa vũ cùng kịp thời đổi tới bọn hắn chỉ sợ đã chết tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bốn người đều là lách mình ra cách xa t ò a phủ đệ này bọn họ chiến đấu quá mức kịch liệt ở nơi này phủ đệ không tốt thi triển dư ba đều có thể đem nơi này toàn bộ hủy đại ương vương triều bên này ba đại cao thủ vừa đi tại chỗ thế cục lại có biến hóa đại ương vương triều bên này nguyên bản chiếm cư ưu thế tuyệt đối bỗng nhiên biến mất không còn tam tích một vân hải bên này dần dần ổn định tình thế bắt đầu phản công mặc dù một vân hải mấy người chân khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn nhưng là bọn họ sức khôi phục cũng rất nhanh đối phó những thứ này vậy ra hỏa vẫn là không có vấn đề vương việt chém giết mấy cái cản đường cầm ý vệ cao thủ đem dịch linh đưa đến một vân hải mấy người bên cạnh nếu hắn bên này có cao thủ đến rồi bản thân cũng bất tất mang theo dịch linh cùng một chỗ chạy chối chết một lão nếu thế cục tốt đẹp dịch linh cũng liền không cần ta xuất thủ giúp đỡ vương việt nói mà sau sẽ dịch linh đỡ đến một vân hải trước người một vân hải x ư n g sở sau đó tiếp nhận dịch linh tìm kiếm mạch đập của nàng tương đối bình ổn không có việc lớn ấn gì vẫn là muốn đa tạ tiểu h ư u xuất thủ giúp đỡ lao phu ghi nhớ trong lòng một vân hải nói ra lúc trước ở trong khách sạn nếu không phải vương việt xử x u ấ t danh kiếm bắt thức bản thân sợ rằng phải giết chết hắn nghĩ không ra hắn bất kể hiềm khích lúc trước còn đuổi theo đáp ứng ra tay trợ giúp dịch linh đối với vương việt hảo cảm đại t h ă n g một đoạn hay là đem bọn gia hỏa này lo liệu xong rồi nói sau vương việt nói chuyện nhất kiếm tật ra hắt vẫy mở một mảnh kiếm quang đem mấy cái cầm y vệ chém g i t cũng đúng một vân hải mấy người trông coi dịch linh cũng là lần thứ hai cấp tốc xuất thủ sau đó vây quanh đông phương minh bọn người nguyên bản trùng điệp vây quanh cầm y vệ nhân mã đi qua một phen c h é m giết đã chết đi hơn phân nửa thế cục đối với một vân hải bên này đã nắm chắc phần thắng nhìn thấy phe mình nhân thủ tử thương tham trọng cầm y vệ phó thống lĩnh diêu hưng cũng là rõ ràng thế cục đã đi bắt đầu muốn rút lui nếu không cuối cùng tiếp tục đấu nhóm người mình toàn bộ đều phải chết ở chỗ này người đều là tham sống sợ chết nhất là hắn loại này thành tựu địa vị đối với cái mạng nhỏ của mình càng coi trọng hơn vừa đánh vừa rút lui diêu hưng nhất cử hạ lệnh t hất ra hai cái truy kích bản thân cao thủ hướng phía vương việt bên này cửa ra lướt đi cũng không quay đầu lại chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nguy hiểm vương việt tại trong cẩm y vệ ghé qua nhất kiếm rơi xuống thì có một cái cẩm y vệ ngã xuống đất chính là d z hưng khởi lại là thấy được diêu hưng hướng bên này lướt đến đối với cẩm y vệ vương việt trong lòng cực kỳ không thích nguyên nhân chính là trước đó cẩm y vệ thống lĩnh cắt bằng đuổi giết hắn nếu không phải địa lệnh mang theo khả năng thực treo cắt bằng bây giờ đã chết bản thân không ra được một hơi này liền lấy trước mắt người này khai đau tốt vừa ra tay chính là lôi đ ỉ n h chi thế cựu kiếm s á t thức triển khai cấp tốc cũng thành một thanh sáng chói chói mắt thú lam chi kiếm hướng diêu hưng chém tới không ổn diêu hưng nhất thời thất sắc vung đao giơ lên t r u n g điệp bổ ra một đạo c ư ờ n g manh bén nhọn đào khí đồng thời xoay người lột vòng hướng một phương hướng khác mà đi hai đạo thế công sau khi va chạm vương việt chậm một bước đối phương đã thối lui đến hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài lần thứ hai lên xuống hướng ra phía ngoài nhảy tới thực lực của đối phương cũng hắn không sai biệt nhiều lại một nghị thầm trốn tại loại này loạn chiến bên trong cũng không dễ lưu lại nhưng mà diêu hưng vừa mới nhảy ra p h ụ đệ liên đối diện đụng phải đi mà quay lại hoa vũ cổng lập tức dọa đến kinh hãi thất sắc ừ m hoa vũ cổng nhìn thấy hắn mưu n h ư mày tâm tình phi thường không tốt mới vừa cùng ba người giao thủ cuối cùng đánh chết hai cái lại làm cho nam cung sóc chạy trốn hỏa khí chính đ ạ i đây chỉ tay một cái một đạo vô cùng khí kiếm từ ngón trỏ ở giữa bắn ra ra tốc độ nhanh diêu hưng căn bản là không có cách phản ứng sẽ xuyên qua trái tim mang ra một đạo huyết tiến bay rớt ra ngoài cái kia diêu hưng sau khi rơi xuống đất cũng chưa có phản ứng、Chẳng、không nhìn hắn nữa dậm chân đi vào trong phủ đệ hoa vũ cùng đi mà quay lại bên trong thế cục đã ổn định phần lớn cẩm ý vệ đều bị chém giết chỉ có một ít tôm kép chạy ra ngoài t i ế n lão một vân hải b ọ n người đều là hướng hoa vũ cùng chắp tay thanh liên dòng roi ở đâu hoa vũ cùng nói đám người nghĩ không ra hoa vũ cùng vừa đến đã hỏi thăm việc này bất quá như không phải là bởi vì việc này thành chủ cũng không cần từ hắn xuất thủ lập tức đem dịch linh kéo đến phụ cận nói ra chính là nàng hoa vũ cùng trông thấy d ị c linh trên mặt nổi lên vẻ tôi cười nói ngươi tên là gì dịch linh chưa thấy qua người này nhưng là người ở chỗ này giống như đều đối với hắn rất tôn kính ta gọi dịch linh dịch linh dáng dấp cũng như mẹ ngươi linh động、Ớ. hoa vũ cùng chợt cười to vài tiếng lao ra ra ngươi biết mẹ ta dịch linh không khỏi vấn đạo một đôi mắt rất là cơ linh hoa vũ cùng cười một tiếng nói đương nhiên mẹ ngươi khi còn bé cùng ta rất hợp duyên không khỏi d ư ơ n g mắt nhìn một chút người ở chỗ này phát hiện vương việt cùng dương quá hai một bộ mặt lạ hoác hai người bọn họ là hoa vũ cùng hỏi một vân hải xem xét nói ra bọn họ là bằng hữu của dịch tiểu thư hoa vũ cùng không khỏi nhìn nhiều vương việt hai người một chút sau khi xem trên mặt một tia kinh ngạc hai người này tuổi không lớn lắm một thân võ công cũng không tệ cũng liền nhìn thêm một cái hoa vũ cùng liền không còn quan tâm thiên c ử u huynh để cho ta mang thanh l i ê n dòng roi về thiên cương thành may mắn tới kịp thời hoa vũ cùng nói ra bất quá nơi đây còn tại hoàng phủ phi ương địa bàn không nên lưu thêm cái này liền lập tức khởi hành về thiên cương thành đúng một vân hải bọn người chắp tay xưng là chơ một chút dịch linh đột nhiên nói ra tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn nàng có chuyện gì hoa vũ cùng nói dịch linh do dự một chút chỉ chỉ vương việt hai người nói cũng mang lên bọn hắn cùng một chỗ đi bọn hắn bị đại ương vương triều truy sát ở chỗ này không an toàn vương việt nghe xong không khỏi lộ ra vẻ tươi cười cô gái nhỏ này còn có thể nghĩ đến hắn hoa vũ cùng dừng một chút nói ra thua ta không cần đa tạ tiền bối có hảo ý vương việt lại là nói ra hoa vũ cùng nghe xong sắc mặt có chút không thích ta đã có chỗ cho nên không cần mang ta lên dịch linh nghe xong như thế sắc mặt có chút không bỏ hỏi đại ca ca người muốn đi đâu về sau sẽ đến nhìn ta sao đương nhiên vương việt sờ sờ đầu của nàng cười nói đợi ta xong xuôi sự t ì n h tự nhiên sẽ đi thiên cương thành tìm người đến lúc đó cũng không nên không chào đón ta à tốt ta dịch linh cũng cười đại ca ca xong xuôi sự t ì n h phải nhanh một chút tới tìm ta à ừng hoa vũ cùng ở một bên trông thấy hai người thân cận không khỏi những mày tựa hồ đối với vương việt không thế nào quan tâm vương việt cũng là phát giác được sắc mặt của hắn không nhiều để ý thân phận của mình bây giờ hoàn toàn chính xác không dẫn nổi sự chú ý của đối phương nhưng là hắn có một người khác đều đồ không có có thể kinh lịch rất nhiều võ hiệp thế giới kim thủ chỉ tương đương với so người khác nhiều hơn rất nhiều kỳ ngộ nhiều hơn rất nhiều thời gian cũng liền nhiều càng nhiều khả năng một ngày nào đó hắn biết đăng lâm tuyệt đỉnh đem vận mệnh triệt để giữ tại trong tay mình chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g một biến thành mộ dung phục canh năm ngoài thành tô châu lúc này chính vào ba tháng thời tiết vùng ngoại ô đường mòn hạnh hoa thông gu sông và múi quá mặt hồ bên trên từng dây dương liếu treo lủng lẳng một trận nhẹ nhàng phất qua chiếu đến sóng biết nhộn nhạo mặt hồ màu xanh biết rảo nhu hòa lắc lư thành tây ngoài ba mươi dặm thái hồ yến tử ở bên trong có xây một chỗ sơn trang tên là tham hợp trang tham hợp trang bên trong hoàn thi thủy c á t một cái hai mười bảy mười tám tuổi thân mang vàng n h ạ t thanh sam anh tuấn tiêu sái nhẹ nhàng công tử chính ngồi ngay thẳng trong tay bưng lấy một bản vô lại thư tịch lẳng lặng lật xem sau một lúc lâu người này để sách xuống tịch lộ ra một vòng cờ nhạt cái này tham hợp trang bên trong võ học mặc dù phần lớn đều không được tốt lắm nhưng là đối với ta mở rộng võ học của mình kiến thức vẫn rất có chỗ dùng b không không người, người ấ trò trò tốt ta mặc dù vương việt không thích mộ dung phục nhân vật này nhưng là mình biến thành mộ dung phục thì là không thể giống lúc đầu mộ dung phục một dạng ngu xuẩn nếu ta thay thế ngươi ngươi cái kia khổ bức vận mệnh liền từ ta tới cải biến tốt ngay tại vương việt tự hỏi n chút, chút được thế n a bích tự mình giúp ta làm điểm tâm bản công tử nhất định phải cẩn thận nhấm nháp một chút vương việt khỏe miệng cười nhạt phối hợp anh tuấn tiêu sái dung mạo a bích nhìn thoáng qua lập tức mặt đỏ tim run không ngừng nguyên cái đầu đều ngượng ngùng t r ô n tại trên ngực không thể không nói mộ dung phục gia hỏa này thân ở trong phúc không biết phúc a mặc dù là xa suốt hoàng nhị đại nhưng là ở nơi này ngoài thành tô châu có lớn như vậy một khối địa bàn thủ hạ chẳng những có tứ đại gia tướng những cao thủ này còn có như vậy xinh đẹp thanh thuần tỷ nữ cảm mến với hắn còn có cái đẹp như thiên tiên kia vương ngự yên biểu bội cũng là ưa thích hắn vậy mà vì hư vô mở mị phục quốc đại nghiệp bội bạc không từ thủ đoạn cuối cùng rơi vào chúng bạn xa lánh làm ra phán đoán mười phần ngu xuẩn nhân sinh cũng liền mười phần bi kịch không có bọ cánh cam đừng ôm đồ sự sống năng lực của ngươi chống đỡ không nổi lý tưởng của ngươi cuối cùng chỉ có thất bại một con đường đương nhiên vương việt biến thành mộ dung phục hết thệ đều sẽ cải biến vừa tới thiên long thế giới nửa tháng vương việt một mực đợi tại hoàn thi t h ủ y c á t đem nơi này đối với mình hữu dụng chỗ võ học bí tịch từng cái đều nhìn qua nhớ kỹ trong đầu võ học kiến thức cùng dự trữ lập tức phóng đại không ít loại suy phía dưới không ít trước kia kiến thức nửa vời lý giải bây giờ đều rộng mở trong sáng qua nửa tháng áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng hài lòng thời gian vương việt mặc dù hưởng thụ nhưng là biết cái gì nhẹ cái gì nặng chuẩn bị khởi hành rời đi hoàn thi thủy c á t nơi đây mộ dung thế gia lịch đại thu thập bí tịch võ công đều đã bị hắn nhìn qua nhớ kỹ hắn chuẩn bị tiến về mạn đà sơn trang lang huyên ngọc động đem nơi đó võ học cũng đều xem một lần dù sao lang huyên ngọc động võ học dự trữ không chút nào thấp hơn hoàn thi thủy c á t nếu đi tới thiên long thế giới những tư nguyên này tự nhiên không thể lãng phí hắn muốn tập bách ra võ học trí t r ư ở n g sẽ chậm chậm c h ỉ n h hợp lĩnh hội tiếp tục sáng chế thuộc tại võ học của mình mở rộng võ học của mình chi đạo học như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối võ học chi đạo cũng là như thế chỉ có không ngừng leo tiến lên mới có thể thăm dò thiên nhân c h i đạo tiếp theo siêu thoát ngoại vật tinh thần đ ặ t tới phá toái hư không võ đạo cực đ ỉ n h thậm chí càng tiến một bước ta dự định đi một chuyến mạng đà sơn trang nhìn xem m ợ cùng biểu mội vương việt một mặt cười nhạt đối bên cạnh a bích nói ra đợi chút nữa ngươi lại ta đi qua đi vương việt nói lời này nửa thật nửa giả tuy nói là vì nhìn xem vương ngựa yên nhưng là vì lang huyên ngọc động mà đi được a a bích có thể lại công tử đi qua là a bích p h ư c khí a bích trí cười yên nhiên hồn nhiên ngây thơ Mạng tại Sơn Trang cùng Yến tử ổ cùng ở tại Thái hồ, khoảng cách không Đà Tử Thái xa, A cách ổ ở Hồ, ba í c cũng h thường xuyên đi tới đi lui tại lưỡng tới tại lui đi đi đ ị chi gian, hết sức quen thuộc. hết Tham hợp gian, Trang quen gia bất ê n ngoài, thần gia bao đại tứ b đồng h ư ớ người hắn đồng, n đi tới. Bao bất Bao g giang hồ xưng bao tam tiên sinh tính cách hào sảng tiêu sái tự nhiên chuyên hảo cùng người tranh cãi loại chuyện này theo vương việt không quá ưa thích công tử người ở đây hoàn thi thủy các liên tiếp chờ đợi hơn nửa tháng cuối cùng là đi ra thông khí bao bất đồng cười nói vương việt liếc hắn một cái cười cười ta là tại cần luyện võ công suy nghĩ thiên hạ võ học cào diệu bao tăng ca không cần dễu cợt cũng thế công tử thân là cô tô mộ dung truyền nhân duy nhất lấy đạo của người trả lại cho người giang hồ ai không biết bao bất đồng cười nói hắn còn tưởng rằng vương việt là vì hiểu rõ thiên hạ võ học hoàn thiện đấu truyền tinh di hơn nữa vương việt đột nhiên trở nên so trước kia dụng công khắc khổ rất nhiều bọn hắn tứ đại gia thần cũng là từ trong lòng cảm thấy vui vẻ công tử dùng như vậy công n g à y khắc phục hưng yến quốc đại kế cũng là ở trong tầm tay không cùng ngươi nhà nói ta còn muốn đi một chuyến mạng đà sân trang vương việt nói ra bao bất đồng nói công tử muốn ta cùng nhau đi theo sao không được mợ không thích nam nhân đi mạn đà sơn trang người ở đây yến tử ổ nhìn lấy ta không ở cũng tốt giúp ta xử lý một vài sự vụ vương việt nói tốt ta công tử yên tâm tìm đến ba bất đồng nói hắn cũng biết mộ dung phục mợ không thích nam nhân thượng mạn đà sơn trang những năm này ngoại trừ mộ dung phục bên ngoài cái khác nam tử đi mạn đà sơn trang đều là bị làm thành phân bón hoa vương việt hướng hắn gật gật đầu c h ặ t theo a bích đi thuyền đi mạn đà sơn trang ngồi lên một chiếc thuyền lá nhỏ a b í c tay cầm song tưởng bắt đầu chậm rãi vầy nước thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía mạn đà sơn trang phương hướng chạy tới dọc theo đường vương việt cũng là ổn định lại tâm thần thưởng thức cái này thái hồ nhân gian tiên cảnh vậy mỹ cảnh khắp nơi một mảnh xuân ý d ạ n r à o hạm đạm hương liên tập h khoanh pha tiểu cô tham hí thải liên trì vãn lai lộng thủy thuyền đầu than t i ể u thoát hồng quần khóa áp nhi treo thuyền a bích trong miệng không khỏi bắt đầu hát tiểu khúc một thanh ngô nông mềm rộng ở nơi này khói sóng quần quận thái hồ phía trên chậm rãi lan truyền vương việt đứng ở trên thuyền nhỏ cũng không nhịn được nghe được mê mẩn như thần lưu luyến quên về a bích ngơi hát tiểu khúc rất êm hai a vương việt lên tiếng khích lệ nguyên bản hát đến chính hưng a -bích. nghe được vương việt khích lệ nàng hai má khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc như là hồng thấu quả táo phấn nộn béo ngập phối hợp giang nam nữ t ử thanh lệ mềm mại dung nhan t r ô n g rất đẹp mắt công tử công tử đang khen ta đẹp mắt đấy a bích trong lòng mừng thầm không thôi một khỏa tiểu tâm c a n nhảy n ùm ùm không tự giác liền sinh ra một cỗ nồng nặc cảm giác hạnh phúc suy nghĩ nhiều cả một tí nữ sao có thể dạng này yêu cầu xa vời đây vương việt gặp a bích thẹn thùng không dứt bộ dáng trong lòng hơi suy nghĩ một chút không khỏi cười cười sao lại không rõ khẽ lắc đầu không nói ngay tại tốt đẹp như vậy không khí d ư ớ i hai người chậm rãi tiếp cận mạng đà sơn trang địa điểm chưa xong con tiếp chương không hai biểu mội ngươi lại trở nên đẹp c ả n h thứ nhất mạng đà sơn trang vương việt cùng a bích xuống thuyền nhỏ dọc theo trên hồ cầu kính đi ra không bao xa mấy cái lao phụ đối diện đi tới trong tay còn nắm tùng địa q u ố c xúc ta tưởng là ai nguyên lai là mộ dung công tử dẫn đầu một cái tướng mạo xấu xí lao phụ nhìn mộ dung phục vài lần lạnh như băng nói một câu không biết lên m ạ n đà sơn trang đến không biết có chuyện gì vương việt nghe xong mặc dù trong lòng đối với các nàng mười phần không thích bất quá xem ở mục đích của chuyến này cũng không muốn nhiều phản ứng các nàng mộ dung phục lần này đến đây là nhìn xem vợ cùng biểu mộ i vương việt từ tồn ó i nào có thể đoán được mấy cái này lao phụ m ẩ y may không nể mặt hắn phu nhân nói phàm là họ mộ cho đến đây cũng sẽ không gặp để chính hắn về đi mấy cái lao phụ đối xử lạnh nhạt nhìn vương việt trên mặt lộ ra một c ô không kiên nhẫn c h i sắc không khách khí chút nào muốn đuổi vương việt trở về a bích ngươi về sau không cho phép mang nam nhân đi lên nếu không có ngươi quả ngon để ăn không nể mặt vương việt con tưởng là mặt g i a n d ạ y a bích rõ ràng là ngay trước mặt mặt của đánh hắn vương việt hơi n h e o mắt lại hiện lên một vòng nguy hiểm tinh mang chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng lao già tâm địa ác độc cầm nhân thể làm phân bón hoa những sự tình này không nói hôm nay vốn định nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện không muốn để ý tới các ngươi bây giờ nhất định phải một cỗ sức lực đến trước mặt ta tìm đường chết thật sự cho rằng ta xem tại mặt mũi của lý thanh la bên trên không dám giết các ngươi ta cũng không phải lúc đầu mộ dung phục công tử ta a b í c cúi đầu sắc mặt có chút sợ hãi đỏ ngầu cả mắt đừng sợ mấy cái c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng lao giả cũng dám ở trước mặt ta p h é t lối còn dám d ă n dậy a bích của ta nhìn ta đập nát miệng của các nàng vương việt cười lạnh một tiếng đ ả o mắt nhìn về phía những lao phụ kia trên người c h ậ m dãi dâng lên một cỗ khí thế kinh người mấy cái lao phụ nhìn thấy hắn này tấm thần sắc lúc này sắc mặt đại biến không khỏi rụt người một cái trong miệng có chút nói năng lộn xộn người người dám vương việt thân hình trong nháy mắt l ớ n đến gần đưa tay giơ lên trên lòng bàn tay mang theo một cỗ chất khí một cái tắt quăng tới ba một trường này vung đi mấy vị lao phụ nửa bên mặt thượng sưng đỏ một mảng lớn khoe miệng đều chảy máu ba ba ba lại là mấy trưởng vương việt vận khởi một đạo chân khí mặt của đưa các nàng rút thành đầu heo từng cái chịu không nổi l ự c đạo đã có cắp ngồi dưới đất vương việt dừng tay lại nhìn lấy các nàng như cùng ở tại nhìn từng cái người chết nô nô mấy vị lao phụ mặt sưng phủ nói không ra lời trong miệng ngâu nô đ ị a kề ừ nhìn lấy vương việt chậm rãi đi tới thần xác sợ hai hướng về sau bỏ đi bên trong một cái đem trong tay hoa quốc hướng vương việt ném qua tới ống tay h á o vương việt hất lên cái kêu hoa quốc lập tức giữa không trung thay đổi quay đầu tại lao phụ kinh hai muốn chết trong ánh mắt một cái rơi ở trên lồng ngực của nàng máu tươi lập tức tiêu xạ đi ra còn dám hướng ta ném vũ khí thực sự là không biết sống chết các ngươi muốn tìm chết hôm nay liền thành toàn các ngươi vương việt đưa tay một cỗ chân khí trong tay g à o thét mang theo cường đại thanh thế còn lại lao phụ l i ề u mạng lắc đầu thần s ắ c sợ hai không thôi a bích ở một bên nhìn lấy có chút không đành lòng nhưng là những lao phụ này tâm tư quá xấu rồi dám đối với mộ dung công tử bất kính trong lòng cũng không ghét mộ dung phục ra tay giết các nàng mộ dung phục hảo tuấn thân thủ đến ta đây dương a i tới rồi ngay tại vương việt muốn xuất thủ một trưởng vỗ chết mấy cái lao phụ thời điểm xa xa liền chuyển đến một thanh âm nghe thấy đạo thanh âm này vương việt trong lòng cười lạnh một tiếng chậm rãi thu hồi trường thế nạo nghệ đứng thẳng một lát sau một cái thân mặc vàng nhà táo tơ trung niên mị phụ bước nhanh đi tới đi theo phía sau một chút nữ tỷ nhìn thấy trên mặt đất mấy cái lao phụ thảm trạng thấy lại nhìn một mặt cười nhạt mộ dung phục lý thanh la mặt lạnh lấy hiện nhiên tức giận vô cùng mộ dung phục gặp qua mợ vương việt lễ phép hướng lý thanh la chắp tay một cái không dám nhận lý thanh la sắc mặt tâm trầm đều lên địa bàn của ta đánh người bực này thật bản lãnh ta lý thanh la nào dám làm mợ của ngươi a vương việt nói mợ hiểu lầm mấy cái này lao phụ ỷ vào mặt của ngươi đối với ta mộ dung phục n ô n ngữ bất kính xem thường ta mộ dung ra không có giết ngươi các nàng đã là ta phá lệ khai ân ồ vậy ta còn muốn đa tạ ngươi lưu lại tính mạng của các nàng rồi lý thanh la giận quá thành cười vương việt lắc đầu vậy thì không cần lập tức nhìn về phía lý thanh la cười nói lần này đến đây chủ yếu là vì nhìn xem m ợ còn có biểu mội hai nhà chúng ta cho nên thân lại là hàng xóm tổng huyên náo quan hệ không tốt cũng không thỏa đáng hừ các ngươi mộ dung ra một lòng hành đồ bá nghiệp vương ra chúng ta thế nhưng là không với cao nổi lý thanh la lạnh rên một tiếng đối với lý thanh la châm trọc khiêu khích vương việt lơ đễm sớm muộn cái này mạng đã sơ n trang cũng sẽ rơi vào trong tay của hắn mợ nói gì vậy n ữ yên đã là vị hôn thê của ta hai nhà việc hôn nhân sớm đã địch ra ta lần này đến đây chính là muốn thương lượng với mợ chọn ngày tháng tốt đem hôn sự làm vương việt lời này nói ra quả thực để lý thanh la có chút trở tay không kịp cho tới nay mộ dung phục đều đưa phục quốc đặt ở thủ vị kiên trì không phục quốc không thành hôn bây giờ thế mà đột nhiên đến như vậy cái t r ậ n thế muốn cùng ngự yên thành hôn không khỏi làm lý thanh la nội tâm n g h i hoặc đoán không ra ý nghĩ của hắn mợ vẫn là vào trang bên trong chậm rãi đàm phán cũng tốt hỏi một chút biểu m ọ ý kiến vương việt thừa cơ nói ra lý thanh la suy đi nghĩ lại lại nhìn mộ dung phục vài lần âm thanh lạnh lùng nói đi theo ta đi đuổi mấy nữ nhân t ỷ đem bị thương lão phụ k h i ế n đi dẫn đầu hướng trong trang bước đi vương việt tự nhiên là chậm rãi đi theo một đường xâm nhập trong trang đường đi hai bên đều trồng đầy hoa trà chính vào mùa xuân thời tiết từng đoá từng đoá hoa sơn trà thịnh phóng một mảnh đỏ nhạt hương hoa xông vào núi tập kích người trong trang đại s ả n h vương việt ngồi xuống một bên hạ nhân nô t ỷ dâng lên nước trà biểu ca một đạo thanh âm dễ nghe chuyển đến vương việt thể xác tinh thần chấn động thuận mặc tới phương hướng nhìn lại nhưng thấy một cái thân mặc màu hồng cánh s e áo mỏng cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi tới trên mặt kiều vui dung mạo thanh lệ tuyệt luân chạy tay á o dương nhẹ và áo dung động nhẹ nhẹ làm như tiên nữ nhân lâm trần xinh đẹp không gì sánh được bực này dung mạo tuyệt sắc lại tại cái này mạn đà sơn trang bên trong không phải vương ngự yên là ai đây vương việt không khỏi cảm khái lý thanh la mặc dù mỹ mạo nhưng là cùng vương ngự yên s o ra vẫn là kém xa biểu mội vương việt đứng dậy đối vương ngự yên mỉm cười trong miệng không khỏi thở dài nhiều ngày không thấy biểu mội lại là trở nên đẹp bực này lộ cốt ca ngợi tri tử vương ngự yên ngay xong hai má nổi lên đỏ ử n g nhàn nhạt, nhạt. thần thái ở giữa lộ r a cực kỳ ngại ngủ thẹp thùng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào một bên lý thanh la trông thấy vương việt trước mặt mọi người đùa g i ỡ n mình nữ nhi hai đầu lông mày hiện lên một tia ván giận bực này đẹp đẽ tình yêu tình cảnh để cho nàng nhớ tới năm đó mình cùng đoàn chính thuần phong lưu sự t ì n h bây giờ lại là cách xa nhau hai địa phương không thấy được mặt không khỏi vì yêu sinh hận là không thể gặp người khác tốt liền là nữ nhi của mình cũng giống vậy ngữ yên nhăn nhăn nhó nhó còn thể thống gì câu nói đầu tiên đem ngươi đẹp đến dạng này đến ngồi xuống bên này lý thanh la dậy một tiếng lại lạnh lùng nhìn mộ dung phục một chút vương ngữ yên đành phải cúi đầu đi đến lý thanh la bên cạnh chậm rãi ngồi xuống chưa xong còn tiếp chương không ba cứng mềm đều là thi c ả n h thứ hai ngươi nói cưới ngữ yên là thật tâm sao lý thanh la thẳng vào chính đề mặc dù trong nội tâm nàng cực không thích mộ dung phục không đồng ý nữ nhi cùng kết giao nhưng bây giờ người ta cưỡng ép thượng môn nàng một cái nhược nữ tử cũng không dễ cự tuyệt ở ngoài cửa đành phải chậm rãi quần nhau một phen vương việt n g h i mà nói đương nhiên vương ngữ yên cẩn thận nhìn vương việt gặp hắn không chút do dự đáp ứng lúc này trong lòng như ăn mật trên mặt thẹn thùng không thôi ừ phụ quốc của ngươi đại nghiệp đâu lý thanh la cười lạnh một tiếng không phải nói phải hoàn thành phụ quốc đại nghiệp mới bằng lòng cưới ngữ yên sao bây giờ đổi ý vương ngữ yên nghe được này con mắt của đen lung liếng nhìn về phía vương việt một trái tim nhấc lên vương việt lại là cười nhạt một tiếng nói phụ quốc đại nghiệp cùng ta cưới biểu mội không có bất kỳ cái gì xung đột cưới biểu mội ta liền càng an tâm đi hoàn thành phụ quốc đại nghiệp dứt lời cùng ánh mắt của vương ngữ yên đối mặt một chút lộ ra một vòng tuấn lãng nho nhã cười nhạt ngươi nói có đúng hay không biểu mội vương ngữ yên cúi đầu hai má đỏ hồng tràn đầy thẹn thùng yếu ớt m ô i vo ve ừ một tiếng m ọ n g ư ơ i xem biểu mội đều đáp ứng ngươi cứ nói đi vương việt cao giọng cười một tiếng nhìn về phía lý thanh la nhưng thấy lý thanh la sắc mặt rất khó coi sau một lúc lâu lên tiếng nói ngữ yên ngươi trước trở về phòng ta muốn cùng ngươi biểu ca thương lượng một chút nữa vương ngữ yên coi là mẫu thân muốn cùng biểu ca thương lượng khi nào kết hôn sự t ì n h cũng không thích ở chỗ này ngồi liền dẫn vui vẻ đi trở về phòng đợi vương ngữ yên vừa đi sắc mặt của lý thanh la dần dần lạnh xuống vương việt liếc mắt nhìn cũng biết nàng sẽ không như vậy đơn giản liền đem nữ nhi giao cho mình bất quá vương ngữ yên nhất định là của mình lý thanh la là ngăn cản không được nếu là hòa bình thủ đoạn không được vậy cũng chỉ có thể đến điểm thủ đoạn cưỡng chế lý thanh la uống ngủ nước trà âm thanh lạnh lùng nói ta không có khả năng đem ngữ yên gả cho ngươi ngươi liền chết tâm đi sau này ngươi cũng không cần đến mạn đà sơn trang hai nhà chúng ta vẫn là ít một chút lui tới tốt nhất đừng lui tới quả nhiên lý thanh la không đồng ý vương việt trên tay dừng lại khoe miệng nhấc lên một vòng nguy hiểm đường cong hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lý thanh la gan tương chữ một ta nhất định phải cưới đâu sau đó chậm d ã i đi lên trước trên người dâng lên một cỗ khí thế bức bách lý thanh la nàng là sẽ cùng ta đi vẫn sẽ lưu tại mạng đà sơn trang vương việt cười lạnh một tiếng nếu đối phương không đồng ý vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cường lạnh lý thanh la nữ nhân này cũng là tiện còn muốn độc chiếm một người đoàn chính thuần người ta đao bạch phượng cái này chính cung đều mở một con mắt nhắm một con mắt để hắn ngồi thu hậu cùng ngươi một cái tiểu thiếp khẩu vị vẫn còn lớn khó trách đoàn chính thuần rời đi nàng、người làm cản lý thanh la gặp mộ dung phục như thế bức bách hướng bản thân từng bước một đi tới không khỏi có chút thất kinh chỉ có thể dùng phẫn nộ để che giấu bản thân sợ hãi người đừng tới tới người tới ngăn hắn lại cho ta lý thanh la nhìn vương việt càng ngày càng gần vội vàng hâu người thoáng chốc từng cái lao nô từ sau phòng nhanh chóng c h ă n vào đem vương việt bao bọc vây quanh từng cái hung thần ác sát dẫn theo đao kiếm bổ tới ha ha đám hàng này liền muốn ngăn cả n ta vương việt liếc nhìn một chút không khỏi cười lạnh rất nhiều đao kiếm nhanh chóng tới người mắt nhìn vào liền muốn rơi vào vương việt trên người đột nhiên một cô cực kỳ cường đại lực phản chấn từ vương việt thể nội bộc phát đem những gần tới đó đao kiếm hết thể phản chấn trở về phốc phốc phốc những lao nâu kia không kịp phản ứng bị phản chấn trở về đao kiếm chặt trên người mình lập tức chân cụt tay đứt máu tươi vẩy ra một mảnh rú thảm một đầu gây mất cánh tay của còn rơi xuống l y thanh la trong ngực doa đến nàng hoa rung thất sắc lên tiếng kêu to nhưng mà như vậy thảm trạng nhưng không có một giọt máu tươi rơi xuống vương việt trên người đều bị quanh người hắn một tầng chân khí bắn ra nhìn thấy lý thanh la kinh thanh teo to vương việt lúc này một cái tắt quăng tới im miệng lạnh lùng vừa quát vương việt song mi nhữ lên sắc mặt lãnh túc trong mắt mang theo từng tia từng tia sắc khí tiếng đều sợ hai im bặt mà dừng lý thanh la bị một chút đánh cho hồ đồ bưng bít lấy một bên gương mặt không thể tin được nhìn qua vương việt hắn đánh ta hắn lại dám đánh ta người ba lời còn không nói một bên khác gương mặt lại là bị giật một cái hai bên gương mặt nổi lên sưng đỏ lý thanh la hơi sợ tạm thời không còn dám lên tiếng còn dám gọi sao vương việt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng lý thanh la vô ý thức lắc đầu còn phản đối biểu mội gà cho ta sao vương việt lạnh giọng thét hỏi lý thanh la lần nữa vô ý thức lắc đầu lại là đột nhiên kịp phản ứng trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hoán độc lạnh lùng kêu lên ta không biết đem n g ự yên gà cho ngươi nhìn vương việt lần thứ hai giơ lên tay lớn tiếng kêu lên tới đi đánh chết ta đi nhìn xem n g ự yên có thể hay không gà cho một cái giết mẫu thân n à n g người hắc vương việt cười giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi đưa tay điểm trụ lý thanh la h u y đạo trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái đan dược một chút nhét vào lý thanh la trong miệng ở trên người nàng liền chút mấy lần buộc nàng cưỡng chế n u ố t vào cho nàng giải khai huyệt đạo đây hết thể động tác đều là trong nháy mắt hoàn thành sự tình lý thanh la kịp phản ứng đã đem đan dược n u ố t xuống lúc này sắc mặt kinh hãi nhìn lấy vương việt kinh hãi nói ra ngươi ngươi cho ta ăn cái gì vương việt nhìn chằm chằm nàng ta mị cười một tiếng một loại độc dược sẽ để cho ngươi sống không bằng chết độc dược độc phát thời điểm không có giải dược của ta ăn vào ngươi trên mặt liền sẽ mọc ra từng hạt màu xanh điểm lầm tấm ngỡ lạ vô cùng sau đó chậm dài sinh ngủ thối giữa cho đến toàn bộ hủy dung nhan nhìn xem đến lúc đó đoàn chính thuần nhìn thấy bộ dáng của ngươi có thể hay không lại muốn ngươi thì sao vương việt mấy lời nói để lý thanh la thoáng hồi tưởng một chút chính là tê cả da đầu sợ mất mật như là dung mạo của mình triệt để hủy đoàn chính thuần xác định vững chắc không biết trở lại bên cạnh mình mình có thể lưu lại hắn chính là này t â m dung mạo nghĩ đến đây lý thanh la cảm thấy so chết còn khó chịu hơn hiện tại sẽ còn phản đối biểu bội gả cho ta sao vương việt mắt lạnh nhìn nàng lý thanh la sắc mặt phát r u n do do dự dự tại vương việt một phen cứng mềm đều là thi giới thủ đoạn cuối cùng vẫn khuất phục chỉ cần ngươi nghe theo ta ta liền có thể cam đoan tính mệnh của ngươi không lo dung mạo cũng sẽ không biến dạng vương việt vỗ vỗ mặt của nàng cười nhạo nói thực sự sao lý thanh la thanh âm phát r u n có chút sợ hãi nhìn qua hắn ngươi có thể đủ giúp ta đem đoàn chính thuần đoạt lại sao vương việt đứng dậy cười một tiếng nói ngươi không có tư cách b à n điều kiện với ta coi như ta giúp ngươi bắt đến đoàn chính thuần hoa tâm của hắn cũng sẽ không thay đổi bất quá ta biết trong lòng của hắn có vị trí của ngươi lý thanh la nghe xong trong lòng lập tức run lên được ta nghe ngươi vương việt không khỏi cười một tiếng lúc này mới là người thông minh sau đó nhìn lướt qua khắp nơi thi thể t h ẳ n g n h ư n ó i những thi thể này gọi người xử lý đi đúng lý thanh la sau đó phân phó người tay đem những thi thể này dọn dẹp sạch sẽ t ố t mang ta đi lang huyên ngọc động nhìn một cái đi vương việt nói khẽ lúc này mới xem như tự mình tiến tới mạng đà sơn trang mục đích duy nhất chưa xong c ò n tiếp chương bốn lang huyên ngọc động đại luân minh vương canh ba lang huyên ngọc động nơi này võ học cất giữ cùng tham hợp trang hoàn thi thủy cắc không sai biệt lắm trình độ nào đó mà nói mỗi người mỗi vẻ hoàn thi thủy cắc bên trong có mộ dung thế gia tham hợp chỉ cùng đấu chuyển tinh di mà lang huyên ngọc động có tiêu g i a o phái tiểu vô tướng công cùng bạch hồng trường lực người trước ra ngoài có việc ta sẽ phân phó ngươi vương việt phất phất tay lý thanh la không nói gì quay người rời đi đối với vương việt uy hiếp nàng không có cách nào chống cự chỉ có thể thuận theo thế là vương việt liền ở nơi này lang huyên ngọc động bên trong bắt đầu xem những v õ học đó đ i ệ n tịch may mà phần lớn hoàng thi thủy các đều có hắn không cần nhìn hết toàn bộ như thế quá hao phí tinh lực cùng thời gian cứ như vậy vương việt ở nơi này lan g huyên ngọc động cũng là ngắn ngủi ở lại một ngày ba bữa đều có người đưa thức án tới đồng thời đưa tới người kia là vương ngự yên có lẽ là lý thanh la nguyên n g nhân không còn trói buộc vương ngự yên để cho nàng tùy thời có thể tìm đến vương việt cái này không thể nghi ngờ để cho nàng phi thường hài lòng vương ngự yên nhìn vương việt trước mặt bảy mấy quyển tiểu vô tướng công bí tịch tiện tay lật ra nhìn một chút phía t r ê nhưng viết cái t đều là cái gì u nhíu, tiểu ngân giao bạc, tim heo heo phổi lòng lợn, không biển trên chính giao tim phổi khỏi đại mi khẽ nhíu. Sách trên viết heo heo bạc, sách t khẽ là tiểu vô ớ công, bên trong ghi lại lại là ạ lại i l sổ sách, h k ô nhìn g i giải. ể u rõ lắm giải. Nhưng là Nhưng n h vương việt tân tân hữu vị nhìn lấy không khỏi hỏi biểu ca này rõ ràng chính là sổ sách không phải là cái gì võ học điện tịch ngươi vì sao nhìn mê mẩn đi ả nha vương việt c h ầ m rãi buông trong tay xuống bí tịch lắc đầu cười nói đây không phải sổ sách lại là một môn võ học cao thâm điện tịch sở dĩ viết thành như vậy bất quá là dạy người trộm đi cũng không luyện được phía trên cao thâm nội công thì ra là thế vương ngữ yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu không thể không nói tiêu giao phái tổ sư đối với võ công bổn môn phòng trộm làm cũng không tệ lắm l i ê n cái này tiểu vô tướng công mà nói bình thường võ lâm nhân sĩ đạt được sao có thể nghĩ vậy là một môn cao thâm nội công v â phấn vương việt hiểu qua mới xây bản thiên long b ắ t bộ tự nhiên hiểu bí ẩn trong đó mấy ngày về sau tiểu vô tướng công các loại h ảo diệu trí lý đều là rõ ràng trong lòng dù sao đến rồi hắn bực này tu v i kiến thức thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn hiểu tiểu vô tướng công giảng cứu không đến diện mạo bên ngoài không có dấu vết mà tìm kiếm còn có thể đây là căn cơ khống chế rất nhiều võ lâm tuyệt kỹ chính là thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng không nói chơi mà bạch hồng trưởng lực thì là một môn khống chế trưởng lực phương hướng công phu sau khi luyện thành trưởng lực đúng sai như ý để cho người ta khó lòng phong bị vương việt đồng dạng tìm được phục khắc bản đem nội dung phía trên nhớ kỹ không ra nhiều ngày liền nắm giữ thấu tiêu giao phái môn phái mặc dù không nổi danh trên đời nhưng là rất nhiều võ học đều là tinh diệu tuyệt luân lưu truyền tại thế đệ tử cũng đều là cao thủ tuyệt thế xem như bên trong thiên long duy nhất có thể cùng thiếu lâm tranh hùng môn phái chỉ là sau đó vận mệnh các loại truyền thừa tất cả đều t r ô n vùi tại trong dòng sông lịch sử so với thiếu lâm ngàn năm truyền thừa tương phản quá lớn liên tiếp nửa tháng lâu vương việt đợi ở tại lang huyên ngọc động chưa từng ra ngoài nửa bước trung quy là xem xong rồi đông đảo võ học điện tịch húng chi còn có vương ngữ yên làm bạn cũng chưa từng cảm thấy phiền m u ộ n ra ngoài đi vương việt lôi kéo vương ngữ yên ngọc thủ ra lang huyên ngọc động hô hấp lấy phía ngoài mới mẹ khí tức từng đợt mùi thơm n ư c mũi tinh thần cũng là nhẹ nhàng khoan khoái không ít biểu mỗi mỡ đáp ứng ngơi gả cho ta không bằng cùng ta về tham hợp trang ở đi vương việt lời nói của xảy ra bất ngờ để vương ngữ yên không có chút nào chuẩn bị cái này vương ngữ yên thần sắc xấu hổ trên mặt thoáng chốc hồng thấu một mảnh vương việt tiến lên đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy ôn n u nói đáp ứng sao ừ m vương ngữ yên cuối cùng không chống đỡ được biểu ca nhu tình thế công đáp ứng xuống trong lòng sớm đã ngọt ngào không thôi vậy thì đi thôi vương việt cười nhạt lôi kéo vương ngữ yên chuẩn bị trở về tham hợp trang tới đây mục đích đã tới cũng không cần tiếp qua dừng lại lâu về phần lý thanh la cái tia nữ nhân có bản thân tam thi nao thần đan không chế chỉ cần thường cách một đoạn thời gian gọi người cho nàng một khỏa giải dượng treo tính mạng của nàng là được rồi chúng độc của hắn chính là lý thu thủy tới muốn đến cũng không có biện pháp gần nửa cách giờ vương việt cùng vương ngữ yên ngồi thuyền nhỏ về tới hiến tử ổ không ngờ hiến tử ổ vừa tới liền gặp được tứ đại gia thần t h tụ một đường không chỉ như thế càng tới một cái khách không ngợi mà đến người kêu áo vải mang dậy thân hình to lớn trên mặt tinh thần phân chấn ẩn ẩn hình như có bảo quang lưu động tựa như minh châu bảo ngọc tự nhiên sinh huy vương việt nhìn lên người này dung mạo cách c ắ mặc một chút suy đoán liền biết của hắn thân phận lai lịch chỉ sợ sẽ là đại luân minh vương cưu ma trí công tử tứ đại gia thần nhìn thấy mộ dung phục đến rồi lúc này tiến lên đón mà cái kêu cưu ma trí nghe thấy tứ đại gia thần gọi vương việt là công tử gặp vương việt ngôn hành cử chỉ cực kỳ tuấn lãng nho nhã trong lòng cũng là đoán tám chín phần mười a di đà phật cưu ma trí đầu tiên là chắp tay trước ngực tụng âm thanh phật hiệu lập tức nhân tiện nói vị này thế nhưng là mộ dung phục mộ dung công tử chính là tại hạ đại sư chắc hẳn chính là đại luân minh vương cưu ma trí vương việt hai tay phụ lập nhìn qua cưu ma c h í cười nói không sai cưu ma c h í lên tiếng nói vương việt ngẩng đầu nhìn trời c h ầ m rãi nói không biết minh vương tới này đến từ ổ có chuyện gì đối với vương việt như thế hơi có vẻ vô lễ thái độ cưu ma c h í trong lòng không khỏi phẫn nộ hắn cùng với mộ dung bắc ngang hàng tương giao bây giờ con trai của đối phương lại bộ dáng này đối đ ã i mình bần tăng lần này đến đây tất nhiên là để tế điện mộ dung lão tiên sinh thuận tiện tiến hoàn thi thủy các nhìn qua mong rằng mộ dung công tử thành toàn cưu ma trí dáng vẻ trang nghiêm rất có lễ nghi có việc cầu người tự nhiên không cần quá mức s o đo vương việt trong lòng cười lạnh hôm nay tìm tới cửa hay là vì hoàn thi thủy cắt mà tới ngày xưa mộ dung bác lấy thiếu lâm tuyệt kỹ đổi lấy cựu ma trí hỏa diễm đao tuyệt học làm cho đối phương nếm được ngon ngọt bây giờ mộ dung bác đã chết hắn nghĩ đến có thể hay không lăn lộn qua mộ dung phục để hắn đáp ứng bản thân tiến hoàn thi thủy cắt nhìn qua các loại võ học điện tịch rất rõ ràng vương việt sao lại đồng ý minh vương vì tế điện gia phụ là giả vì hoàn thi thủy cắt võ học điện tịch mà tới là thực cũng không cần vòng vo như vậy vương việt nói ra cựu ma trí trong lòng đối phương là cao quý giang hồ nổi tiếng nam m ộ dung quả nhiên không phải hạng dễ nhằn một chút liền đoán đúng tâm tư của h ắ n lại nói gia phụ ngày dỗ còn sớm minh vương nếu là thật sự vì tế điện gia phụ vậy liền sau mấy tháng lại đến đi vương việt không khách khi nói mời trở về đi tứ đ ạ i gia thần cũng là đưa tay một bộ tiễn khách l í tứ đến đây cứu ma chi sắc mặt có chút khó coi lại vẫn là chưa từ bỏ ý định nếu lấy lễ để tiếp đón không được vậy liền đành phải lãnh giáo một chút nam m ộ dung thủ đoạn nhìn xem phải chăng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy nghe qua giang hồ thịnh chuyên bắc kiều phong nam mộ dung là trung nguyên hai đại tuyệt đỉnh cao thủ mộ dung công tử còn có lấy đạo của người trả lại cho người danh hào muốn đến t u y ệ t học ra truyền đấu chuyện tinh di luyện được không tầm thường hôm nay b ầ n tăng bất tài muốn hướng mộ dung công tử l á n h giá o một chút ha ha minh vương đối với hoàn thi thủy các võ học đ i ể n tịch chấp nghiệm quá sâu vương việt cao giọng cười nói thôi được minh vương nếu có thể thắng ta một chiêu nửa thức hoàn thi thủy các liền tùy ý minh vương ra vào cưu ma c h í n g h e xong trong lòng rất là ý động trên mặt lại là bình thản không gợn sóng không chút nào lộ mộ dung công tử nói như thế vần tăng liền các tội chưa xong con t i ế p chính o người, người. Cánh bốn. Cùng một chỗ tay, cư chô một ma tay, t r l i ề k i diễm diễm ế n thành danh, cho học hỏa diễm đao. Hỏa、diễm、đao. đao, ra tuyệt là mộ ậ t truyền tuyệt thể giáo ninh phái n học, mã đem bí có i lực ngưng trường, vận tụ vào dung ụ n nội lực đưa ra, lấy hư vô mở mịn nội tình không đà thương người. Chính g mộ lực lấy là cách đưa đà hư ra, vô mở d bác cũng đối môn võ học này rất cảm thấy hứng thú lấy thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ tới trao đổi bộ pháp hướng phía trước đặt mạnh bằng t r ư ờ n g dối thẳng nghiêng nghiêng một đao bổ đem tới vô thanh vô tức vương việt cảm giác được đối diện đánh tới một đạo trong lúc vô hình sức lực lăng lệ vô cùng ám đạo cái này hỏa d i ễ m đao quả thực có kinh d i ễ m chỗ vương việt lệ người đi t r á n h qua tránh né cái kia đạo trong lúc vô hình sức lực vội vàng thả người mà lên một trưởng vô ra hướng cưu ma trí mặt đánh tới trưởng lực vô thanh vô tước không có dấu vết mà tìm kiếm người trong nghề vừa ra tay cũng chỉ có không có vương việt cái này đánh tới một t r ư ờ n g cưu ma trí liền biết võ công của đối phương thực không kém chính mình không dám chút nào chủ quan bàn tay trở lại hướng lên trên một gọn hướng vương việt thủ đoạn xử c h ẳ n đi lần này như chém thực lấy h ỏ a diễm đao uy lực gỗ chắc cũng có thể chặt đứt vương việt cười cười một cái tay khắc thoáng chốc xuất kích trưởng duyên trổ ẩn ẩn b ư ớ c lên q u n mang trực kích kêu ma trí tim hai đạo thế công đánh ra một trước một sau dính liền thiên ý vô phùng chính là xa ở một bên vương ngự yên nhìn thấy không khỏi vỗ tay lớn tiếng khen hay tán thưởng không thôi nàng là một cái võ học lý luận mọi người tuy không có mảy may võ công nhưng là đối với thiên hạ tuyệt đại đa số võ học có thể thuộc như lòng bàn tay thuận miệng mà tới chính là hai người tranh phong quyết đấu nàng cũng có thể nhìn ra hai phe ưu khuyết chi thế tiếp theo ở một bên chỉ điểm mấy chiêu kẻ yếu cũng có thể chuyển bại thành thắng đương nhiên muốn nàng giải song phương chiêu thức võ công hơn nữa có thể thấy rõ song phương động tác mới có thể ra âm thanh chỉ điểm mà cứu ma trí xuất thủ thời điểm vương ngự yên thì biết rõ người này võ công rất cao lường trước hôm nay biểu ca khả năng không địch lại vừa muốn từ đó tương trợ không ngờ biểu ca vừa ra tay liền để nàng giật nảy cả mình biểu ca xử võ công nàng hoàn toàn chưa từng thấy qua bất quá không kém chút nào cứu ma trí hỏa diễm n a o hơn nữa một chiêu một thức chuyên trì đối thủ nhược điểm công lực cũng không kém chút nào q ma trí hoàn toàn chính xác vương việt hôm nay chiêu thức không câu nghệ tại chiêu thức lấy độc cô cựu kiếm lý luận phối hợp xuất thủ chuyên công đối thủ nhược điểm bây giờ đối phó cưu ma trí Chí chính là như vậy cưu ma trí gặp vương việt hai chiêu phối hợp sắc mặt như lâm đại địch lúc này ra tay toàn lực một cái tay khác đồng dạng cũng trưởng gọt ra trực kích vương việt đâm tới ngược một trưởng b à n h hai đạo trưởng lực tấn công mặc dù cưu ma trí hôm nay công lực thiên hạ cũng là ít có đối thủ nhưng không thể nghi ngờ là vương việt càng sâu mấy cái thế giới tích lũy hùng hồn công lực tại phía xa thiên long rất nhiều cào thủ phía trên cưu ma c h í liền lùi lại bảy tám bước mới vận công ổn định thân thể thể nội khí huyết có chút không thuận trái lại vương việt chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái mảy may vô sự minh vương ra tay toàn lực đi không phải ngươi không có một tia cơ hội vương việt vừa cười vừa nói cưu ma c h í sắc mặt nghiêm trọng bình phục khí huyết song trường chậm rãi dối thẳng đ ố n g nhiên song trường giao thoa bộ ra lần này công lực toàn bộ triển khai hai đạo lăng l ệ i dồn dập khí kình cấp tốc vào tới vương việt tật thân mà lên thân pháp lộn vòng na di cấp tốc tới gần cưu ma trí kiếm trong tay trưởng thắng tắp đâm tới đâm ra một đạo tiếng xèo xèo vang v ù vù cưu ma trí lại là hai đạo lăng không khí kình bộ tới vương việt hai tay kiếm trưởng vừa mở đem lăng không khí kình đánh tan p h ú t chốc vương việt thân hình t ậ t động tới gần cưu ma trí trước người nhấc trưởng vô đi qua không tốt cưu ma trí thần sắc hoảng hốt khoảng cách như vậy đã là né tránh không kịp lúc này toàn lực một trưởng oanh ra hai trưởng tương đ ề cưu ma trí liền cảm giác được trưởng lực của mình tiến vào đối phương thể nội tựa hồ tuần hoàn một vòng lại từ đối phương lòng bàn tay tuần đ i qua đấu truyền tinh di cưu ma trí kinh hô một tiếng mộ dung thế gia tuyệt học g i a t r u y ề n đấu chuyển tinh di giảng cứu lấy đạo của người trả lại cho người trong trốn võ lâm không ai không biết không người không hay cưu ma chi đánh tới một trường hoàn toàn bị vương việt đều trả về trở về một chút đem cưu ma chi đánh bay ra ngoài thu trường mà đứng vương việt cười nhạt một tiếng minh vương thua hay là mời về đi mộ dung thế gia đấu chuyển tinh di quả nhiên ghê gớm hôm nay vẩn tăng l i n h giáo cáo tử cưu ma chi đứng người lên lau khỏe miệng một vệt máu trầm giọng nói ra c h ờ một chút vương việt lên tiếng nói cưu ma chi biến sắc ánh mắt ngưng trọng nói Mộ bây giờ tử một phen giao thủ võ công của đối phương thâm bất khả chắc bực này tu vi võ công còn tại ngày xưa mộ dung bác phía trên thiên phú coi là thật đáng sợ minh vương không cần phải lo lắng vương việt lại là cười nói muốn đến minh vương chuyến này đến trung thổ là vì đi đại lý thiên long tự chiếm lấy lục mạch thần kiếm kiếm phổ a mộ dung công tử như thế nào biết được cưu ma chi không khỏi nói ra minh vương cùng gia phụ hứa hẹn không phải là việc này sao vương việt cười nói năm đó mộ dung b á c cùng cưu ma chi nói chính là đối phương như lấy được lục mạch thần kiếm kiếm phổ liền có thể lấy thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ trao đổi vương việt bất quá là muốn xác nhận cưu ma chi có chưa từng đi thiên long tự bần tăng còn chưa từng tiến đến cưu ma chi nói vương việt nghe xong trên mặt ý cười càng đậm như thế rất tốt hắn đối với cái kia lục mạch thần kiếm cũng là nghĩ kiến thức một phen bản thân muốn khổ tâm nghiên cứu sáng chế một bộ vô địch thiên hạ kiếm pháp lại có tất yếu tham khảo lĩnh hội các loại các dạng kiếm pháp bao quát lục mạch thần kiếm này chủng loại giống như khí kiếm võ công minh vương có thể đi vương việt nói ra cựu ma trí mặc dù không rõ cho nên nhưng đối phương đều đáp ứng để cho mình rời đi không nói hai lời liền mượn một chiếc thuyền lá nhỏ nên ngang rời đi công tử võ công so với dĩ vãng càng tinh tiến hơn mấy phần bao bất đồng ở một bên nói ra đúng vậy ngay cả cái kia đại luân minh vương đều không phải là đối thủ của công tử thiên hạ đã không có bao nhiêu người có thể trở thành công tử đối thủ phong ba ác mở miệng nói đặng bách xuyên cùng công giã càn cũng là liên tục gật đầu vương việt cười không nói hát s á c kiến kỳ lệnh sự tình làm thế nào vương việt đột nhiên mở miệng hỏi thăm công giã càn lúc này nói ra tứ xuyên phái thanh h à n h vân châu tần ra trại mấy người bang phái thế lực đều là tiếp nhận rồi hát s á c kiến kỳ lệnh đáp ứng chúng ta tôn kính mộ dung thế ra hiệu lệnh vương việt gật gật đầu được tiếp tục câm thẩm cấp cho hát xác k ế n kỳ lệnh nhiều hơn chiêu nạp giang hồ môn phái khác vâng công gia c ả n chắp tay nói đặng đại ca âm thầm chiêu binh mãi mã sự tình cũng phải gấp rút đương nhiên muốn trong bóng tối tiến hành tận lực không cần mở rộng ra ngoài vương việt nói ra vâng đặng bách xuyên cũng là chắp tay nói sau đó vương việt ngẩng đầu nhìn lên trời lo lắng nói yên lặng lâu như vậy ta mộ dung phục cũng nên ra trên giang hồ đi dạo bởi vì lúc này địa lệnh thanh âm tại não hải vang lên ban bốn h i ệ m vụ một thiên hạ đệ nhất nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên đĩa quay ban thưởng hai lần hai thu phục k ế n vân mười sau châu dùng cái này phục hồi yến quốc nhiệm vụ ban thưởng một trăm võ hiệp điểm số chưa xong còn tiếp chương sáu cùng hung c ờ gác canh thứ nhất cổ đạo bên trên một đoàn người đi c h ấ m rãi biểu ca chúng ta đây là đi đâu vương ngữ yên mở miệng nói bọn hắn rời đi yến tử ổ vương việt dẫn đầu tiến lên cũng không đi nói hướng chỗ nào vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng nói đại lý thiên long tự đám người không hiểu ngược lại là vương ngữ yên nói là vì lục mạch thần kiếm lục mạch thần kiếm là đại lý đoàn thị một môn việt học có thể lấy khí hoa kiếm tục truyền là thiên hạ vô song kiếm pháp vương ngự yên nghe nói qua bất quá lại chưa từng gặp qua không sai vương việt nói ta có dự cảm gặp qua lục mạch thần kiếm về sau kiếm pháp của ta sẽ có một cái chất đột phá hơn một tháng qua vương việt tại hoàn thi thủy các cùng lang n u y ê n ngọc động vượt qua bách ra võ học rõ ràng trong lòng mặc dù phần lớn chưa từng tu luyện không trở ngại sẽ có dùng dung nhập bên trong võ công của mình nhất là kiếm pháp của hắn còn thiếu khuyết một cơ hội một chút không hiểu rõ lắm địa phương lục mạch thần kiếm bị chuyển đi thần hồ kỳ thần danh xưng thiên hạ vô song hẳn là có thể trợ giút bản thân có thu hoạch không chỉ kiếm pháp vương việt thân phụ nhiều loại thần công tuyệt học võ học kinh điển mỗi một loại cơ hồ đều đạt đến hắn nắm giữ đ ỉ n h p h o n g hắn muốn lần thứ hai tiến bộ thì nhất định phải thoát thai ra nguyên bản người sáng lập trói buộc hóa thành hắn tự thân võ học hệ thống như thế mới có thể một cách chân chính thăng hoa bản thân tại võ đạo c h i lộ thượng tiến thêm một bước bởi vậy hắn lựa chọn ra đời tinh tu tích lũy đã đầy đủ tiếp xuống chính là thực chiến ứng dụng đem những tích lũy đó hóa thành thuộc tại võ học của mình hệ thống tô châu xa tới đại lý một đường tây hạ vương việt sở tác sở vi là nguyên bản như mặt trời ban chưa nam mộ dung uy danh lần thứ hai uy c h ấ n giang hồ giang nam sử gia phúc h ư u phái quảng tây lê sơn động hồ bắc nguyễn gia hà bắc thương châu trịnh g i a các loại dọc theo đường trôi trải qua võ lâm thế g i a bang phái vương việt tất cả đều thượng môn một lần cũng không phải là thượng môn p h a quán mà là thượng môn chỉ điểm vương việt để gia chủ của bọn hắn bang chủ toàn lực hướng tự mình ra tay sau khi giao thủ vương việt sẽ còn điểm ra thiếu sót của bọn hắn chỗ chỉ điểm mỗi lần đánh trúng chỗ yếu hại để bọn hắn hiểu ra võ công tiến nhanh cho nên tại những thế gia này bang phái đối với nam mộ dung cách nhìn không khỏi là kính trọng đội phục đến cực điểm trong đó lý niệm hãy cùng thiên sơn đồng mộ không chế ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo không sai biệt lắm bất quá thiên sơn đồng mộ quá mức tuyệt đối dùng tuyệt đối uy thế đi không khống chế tốt vương việt là ân uy tịnh thi đánh một cái tát cho một táo ngọt sách lược không thể nghi ngờ càng thêm hữu hiệu bất quá đây hết thảy đều là vương việt âm thầm tiến hành trừ hắn và tứ đại gia thần vương ngự yên cũng không rõ ràng bởi vì những chuyện này không cần thiết nói cho nàng biểu ca không tiếc vươn g ngón tay điểm những thứ này tam giáo cựu lưu hạng người đến tột cùng toàn tính vì sao vương ngự yên hỏi đối với cái này vương việt chỉ là cao thâm mạt chắc cười cười nói về sau ngươi tự sẽ biết được những thứ này phụ bút lại ở sau này cái nào đó thời cơ cho hắn cực kỳ hữu hiệu trợ giúp một ngày này một nhóm bốn người đi tới lại là đụng phải một n g o ạ i ý muốn ra hỏa mấy người các ngươi đứng lại cho ta một thanh âm từ phía sau truyền đến nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng phật đến rơi vào vương việt đoàn người trước người người tới hai má gầy gò mặt nhọn môi mỏng sắc mặt vàng như nến một thân thanh trường sang màu đen trong tay ta nắm một đôi thiết trào thép trượng sau khi dừng lại liền đem một đôi mắt chuột rơi vào trên người vương n g ự yên vừa đi vừa về dò xét giá quang đại thịnh hay lắm hay lắm bây giờ nhân gian tuyệt sắc nữ tử ta vân trung hạc là cả một đời cũng chưa từng gặp qua hôm nay có phúc phần người tới nhìn chằm chằm vương ngữ yên sắc mặt dâm tả trong tứ đại ác nhân vân trung hạc vương việt sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng hỏi vân trung hạc cười ha ha nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi biết tên của ta ta chính là vân trung hạc không thể giả được vương việt thấy vậy phẫn nộ cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia sắt khí trong tứ đại ác nhân cùng hung cực ác vân trung hạc nếu là nói trong tứ đại ác nhân nhất không thể tha thứ một người tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ vì muốn tốt cho người sắp thành tính vân trung hạc lên tiếng nói hắn không hiểu rõ thân phận của vương việt mặc dù nam mộ dung tên nổi tiếng giang hồ nhưng là rất nhiều người chưa từng thấy qua dung mạo của hắn vân trung hạc cũng là như thế quyết định nghĩ không ra bây giờ bản thân đục vào chính là nam mộ dung lại còn dám nhúng tràng đối phương nữ nhân quả nhiên là không biết sống chết công tử muốn chúng ta xuất thủ đối phó hắn sao lại dám đối với vương cô nương như thế bất kính ba o bất đồng mở miệng nói vương ngữ yên là công tử vị hôn thê đối phương một cái nho nhỏ tứ đại ác nhân cũng dám động ai tâm nghĩ không khỏi trong lòng phẫn nộ vương việt giơ tay nói các ngươi không cần xuất thủ ta tới biểu ca vương ngữ yên nói khẽ vương việt đối nàng cười cười nói ngươi nhìn cho thật kỹ dám đối với ngươi động ai tâm nghĩ người ta đều sẽ không bỏ qua chợt xoay người trước chậm rãi đến gần vân trung h ạ cũng tốt giết ngươi cô nương k i a hãy cùng ta đi vân trung hạc sắc mặt tâm lãnh gặp vương việt đi lên phía trước hoàn toàn không quan tâm hắn lời nói chính là một cái thép trượng ôm theo hô hô kính phong đón đầu đánh tới vương việt một tay một chảo đem vân trung hạc đánh tới thép trượng nắm chặt cười lạnh một tiếng n g ư ờ i cũng xứng vân trung hạc kinh sợ võ công của đối phương hiển nhiên không khá có thể một tay nắm chặt hắn đánh ra thép trượng hơn nữa lực đạo rất lớn bản thân hoàn toàn không thu về được tiểu tử võ công giỏi lộ ra danh hảo của ngươi vân trung hạc sắc mặt bỏ lên một cái khác thép trượng cũng là bỗng nhiên đánh tới u ỹ tích khúc chết p h i u hốt giống như một đường nhanh trong toán loạn độc x à người không xứng biết vương việt một tay hư dẫn đem một cái khác thép trượng cũng là bắt lấy tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một cỗ bảng bạc khí kỉnh từ thép trượng bên trong truyền ra ngoài để vân trung hạc thần sắc kinh hãi cánh tay không tự chủ được bông u ra đến hai tay đau không thôi công lực của đối phương như v ư ợ t sâu như ngục khó mà phỏng đoán hôm nay chỉ sợ là không may đụng phải một cái cao thủ tuyệt thế người là nam mộ dung vân trung hạc kinh h ã i nói bằng chứng ấy tuổi thì có vo công như thế trong thiên hạ ngoại trừ nam mộ dung không làm người thứ hai nghĩ biết đến quá muộn hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ vương việt trong mắt sát khí ẩn hiện một đôi thép trượng đ ố n g nhiên nhất truyện một trái một phải đánh về phía vân trung hạc kình phong q u o á i động mau lẹ như điện vân trung hạc trong lòng hoảng hốt thân hình chấp nhoáng trở ra muốn đảm bệnh bất quá tại trước mặt vương việt hắn có thể có thể chạy thoát được trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây khó khăn lắm tránh thoát một cây thép trượng t ậ p kích lại bị một căn khác đánh vào trước ngực đ ố n g nhiên thân thể chấn động đụp vào một cây trên cành cây mặt mũi tràn đầy máu tươi vương việt nhìn cũng không nhìn hai cây thép trượng hất lên ra ô n theo vô cùng tình lực thẳng tắp đính tại trên người vân trung hạc thật sâu khảm vào thân cây bên trong chưa xong còn tiếp chương không bảy thiên long tự đoạt kiếm phổ canh thứ hai biểu ca giết cái vân trung hạc kia không có phiền phức đi vương ngữ yên nói vương việt cười cười loại này bại hoại giết cũng liền liền giết sợ cái gì chính là cái khác tam đại ác nhân t ề tụ ta cũng không sợ chút nào hoàn toàn chính xác tứ đại ác nhân đứng đầu ác quán mãn doanh đoàn d u y ê n khánh đối phó hắn cũng bất quá làm ấy chiêu sự tỉnh chỉ sợ đối phương cũng không dám tìm hắn gây phiền thức giải quyết vân trung hạc về sau vương việt một đoàn người tiếp tục tây hạ gần nửa tháng uy danh của nam mộ dung trên giang hồ càng phát ra văng r ộ i chừng ác dương thiện trừ gian diệt tả to như vậy thanh danh nhận lẫn có siêu việt bắc k i ề u phòng xu thế lần này cao điệu cử động vương việt là cố ý gây nên mục đích chính là vì soát một chút giang hồ danh vọng lưu tốt thanh danh những thụ đó hắn chỉ điểm bàng phái thế g i a ân uy tịnh thi dưới thủ đoạn cũng chỉ có thể giúp hắn cao điệu thư xác nhận dù sao vương việt tìm người hạ thủ vật phần lớn đều là tương đối tham sống sợ chết loại người này tốt nhất đối phó chậm chế đại khái nửa tháng thời gian cuối cùng là tiến nhập đại lý quốc cảnh nội đại lý quốc là một tiểu quốc quốc lực yếu kém tiếp giáp đại thống cùng các quốc gia quan hệ vị trí lệch gần tây vực ngoại trừ tây vực một chút tiểu quốc q u y n h i ê u cũng không có gì chiến loạn bởi vậy trong nước cũng coi như được a n bình bình ổn chủ yếu là đại lý quốc lấy phật giáo làm quốc giáo mỗi một thời đại thoái vị hoàng đế đều sẽ đến thiên long tự xuất ra là tăng bởi vậy thiên long tự địa vị tại đại lý quốc là trí cao vô thượng thiên long tự tại đại lý địa vị cao thượng vương việt một đoàn người muốn tìm đương nhiên là phi thường tùy tiện đã tìm được không ngờ bọn hắn mới vừa lên thiên long tự liền thấy được đại luân minh vương cưu ma trí hắn lúc này phô trương cực lớn thân là thổ phiên quốc sắc phong pháp vương bên người mấy chục phiên tăng tùy hành đang ở hướng thiên long tự mà đi vương việt một đ o à n người lại được hảo rơi ở phía sau hắn tình cảnh này tựa như nguyên tắc bên trong một dạng cưu ma trí vì cùng mộ dung bác ước định thượng đại lý thiên long tự đoạt lại lục mạch thần kiếm kiếm phổ chuẩn bị đưa đến mộ dung bác trước mộ dùng cái này đến trao đổi thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ võ công cưu ma trí người này là học được cao thâm võ công cũng coi là phí hết tâm tư không từ thủ đoạn tại sao lại là cái kia thổ phiên pháp vương cưu ma c h í hắn đến thiên long tự chẳng lẽ cũng là vì lục mạch thần kiếm vương ngữ yên nói ra tiến tử ở một trận chiến bên trong vương việt đã từng hỏi cưu ma c h í hắn nói qua còn chưa từng tiến về thiên long tự đoạt kiếm phổ bây giờ lại là tới muốn đến là chữa khỏi thương thế có chút không thể chờ đợi không sai hắn nếu đã tới ta ngược lại có một biện pháp không tệ vương việt cười cười những người khác không hiểu nhưng là vương việt không có mở miệng nói ra những người khác có chút hiếu kỳ cũng chỉ có thể coi như thôi thế là vương việt một đoàn người chậm rãi theo sau lúc này cưu ma c h í đã tiến vào thiên long tự mưu ni trong đường vừa ra trận tự nhiên là tiên lễ hậu b ì n h nôn luận phật học lập tức liền lộ ra bản tính muốn bắt lục mạch thần kiếm kiếm phổ khâu vinh đại sư mấy người tự nhiên không chịu vậy liền bắt đầu đọc thủ khâu vinh ngày nhân bảo định đế ngày xem ngày tham gia thiên tướng bọn người đang cùng cưu ma c h í giao thủ sáu người tuy là nhất lưu cao thủ nhưng cùng cưu ma c h í còn có c r a n h lệm sáu người đồng loạt ra tay mới ngăn chặn cưu ma trí lục mạch thần kiếm kiếm phổ thì là tại đoàn dự trong tay Cẩn tiếp theo một cái chớp mắt mấy bóng người từ ngoài cửa đi đến chính là vương việt một bằng người c ê u ma trí thoáng chốc giật mình mộ dung phục sao lại tới đây chính là khô vinh bọn người trong lòng cũng là kinh ngạc nam mộ dung thanh danh bọn họ là từng nghe nói hôm nay đối phương đột nhiên đến thiên long tự đến tột cùng ý muốn như thế nào mà đoàn dự cái phong lưu kia lãng tử cũng là nhìn về phía người tới khi hắn nhìn thấy vương ngữ yên một khắc không khỏi thể xác tinh thần chấn động trong mắt thẳng t ó c nhìn c h ầ m c h ầ m vương ngữ yên cảm giác tâm đều muốn bay đến thiên ngoại đi t h í chủ chính là nổi tiếng giang hồ nam mộ dung khô vinh lên tiếng hỏi vương việt gật gật đầu không dám nhận tại hạ chính là mộ dung phục quả thật là mộ dung công tử không có từ xa tiết đón khô vinh bọn người đạt được vương việt khẳng định lúc này chắp tay trước ngực hướng hắn thi cái lễ đâu có đâu có tại hạ mạo ngồi đến đây mới thực sự là mời các vị đại sư thứ lỗi vương việt chắp tay một cái mở miệng nói lập tức nhìn về phía cưu ma trí lộ ra một vòng cười nhạt lên tiếng nói các vị đại sư tựa hồ gặp một chút phiền thoái muốn ta ra tay giúp đỡ sao cưu ma trí n g h e xong trên mặt thoáng chốc lộ ra cực kỳ vẻ kiên rẻ mộ dung công tử ngươi đến cái này tiên h long tự đến làm gì cưu ma trí sắc mặt hơi chầm xuống mộ dung phục võ công cao hơn hắn hắn đối với mộ dung phục cực kỳ kiến kỵ hôm nay đối phương cũng đến rồi thiên long tự không biết là tính toán gì vương việt cười cười không nói gì không cần việc này là chúng ta thiên long tự sự tình bây giờ không có thời gian chiêu đãi mộ dung công tử không ngại ngay tại một bên yên lặng chờ một chút thời gian khô vinh đại sư nói ra vương việt nói vậy thì tốt các ngươi trước xử lý thế là liền cùng vương ngữ yên mấy người đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn lấy cựu ma c h í phát hiện mộ dung phục không có ý xuất thủ hắn liền ít đi rất nhiều cố kỵ chỉ bằng vào khô vinh bọn người hắn vẫn có niềm tin đem lục mạch thần kiếm kiếm phổ c ấ p đi chỉ thấy hắn xúc đủ khí kình hỏa diễm đao hư vô khí kình chia ra làm ấy n h o nhao hướng phía khô vinh bọn người đánh tới con mắt đã nhắm chuẩn đoàn dự kiếm trong tay phổ liền muốn ra tay cướp đoạn khô vinh bọn người đối với cưu ma trí hỏa diễm đao chưa quen thuộc chỉ có thể né tránh tránh đi dẫn đến cưu ma trí bắt được một cái x ả o túng tức thể cơ hội hướng đoàn dự tật thân mà đi tiểu tử đem kiếm phổ cho ta cưu ma trí lấy tay trộm tới đoàn dự gặp cưu ma trí hướng bản thân trộm tới sắc mặt kinh hãi trong lúc nhất thời lăng ba vi bộ cũng sẽ không xử vội vàng xoay người muốn trốn minh vương dạng này bức bách một cái không biết võ công tiểu bối hơi bị quá mức một thanh âm t h n g chốc chuyển đến đồng thời một bóng người ngăn tại cưu ma trí trước người cưu ma c h í trông thấy mộ dung phục xuất thủ vội vàng thu chiêu tật thân trở ra hắn là biết mộ dung phục đấu chuyển tinh di lợi hại lần trước giao thủ tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt mộ dung phục nguyên lai、like、ngươi cũng là vì lục mạch thần kiếm kiếm phổ mà đến cưu ma c h í trầm giọng nói lời này vừa nói ra khâu vinh bọn người trong lòng run lên đều là thả người tiến lên dự nhi nhanh lên tới chạy đi đâu khâu vinh mới vừa nói xong đoàn dự nghe xong liền muốn hướng khâu vinh bên kia chạy đi cũng là bị cưu ma trí một chút ngăn lại đoạt tay ra muốn cướp trong tay kiếm phổ vương việt một trường xuất kích đoạn tại cưu ma trí trước người lần thứ hai để hắn vô kế khả thi tức giận đến r ơ i chân minh vương ngươi là cầm không đi kiếm phổ hết hy vọng đi vương việt cười nói mộ dung phục ngươi khinh người quá đáng bần tăng hôm nay liệu mạng với ngươi cưu ma trí đối với kiếm phổ chấp nghiệm quá sâu vương việt ngăn cản hắn nhiều lần nghiễm nhiên thẹn quá hóa giận không để ý mình là không phải là đối thủ của mộ dung phục đều muốn xuất thủ c ư n g đoạn song trường xúc sức lực sắc mặt phất nộ đột nhiên hướng vương việt bổ tới chưa xong còn tiếp chương tám i n h vương bại lui tiến lễ hậu binh Cánh、3. vương việt hai tay ôm hư dẫn dắt đem k ưu ma chi đánh tới hỏa diễm đao trưởng lực hút đến trước người lượn vòng một vòng hai tay bỗng nhiên đẩy ra trở tay đánh trở về k ưu ma chi sắc mặt kinh hãi coi là vương việt lại xử suất tuyệt học ra truyền đấu chuyển tinh di bản thân đánh tới l ự c đạo hoàn toàn bị đánh trở về vội vang vận công hướng về sau nhảy lên kéo ra một khoảng cách lại là bổ ra hai đao cùng bắn ngược trở về khí k ì n h chạm vào nhau phát ra tiếng xèo xèo vang nhưng không ngờ vương việt sớm đã lân đến gần trước người một trưởng thẳng tắp đập đem tới trên đó ẩn chứa l ư ợ đạo để ưu ma chi sắc mặt đại biến vận công tương đề mộ dung phục ngươi lời còn chưa dứt vương việt một cái tay khác đập vào đan đ i ể n của hắn vị trí một cỗ âm nhu trưởng lực dốc vào chưa phát giác để cưu ma trí thể s á t tinh thần chấn động sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt minh vương ngươi chính là thanh thản ổn định làm tinh niên h phật pháp cao tăng tốt không cần chấp nhất tại l u y ệ n võ con đường này thực sự không thích hợp ngươi vương việt một kích thành công thật thân trở ra cưu ma trí cả người tựa như xì hơi cầu có chút vô lực ngồi xuống khoe miệng lộ ra một vệt máu vừa rồi vương việt một trưởng phế đi đan điền của hắn đ e người đi u trong khổ nhiều tu t năm giang đánh t hồ thân bất do kỷ minh vương không ngại suy nghĩ một chút võ công không có ngươi liền có thể truyền tâm nghiên cứu phật pháp bằng ngộ tính của ngươi ngày khác chưa hẳn không thể trở thành một đời cao tăng lưu danh bắt thế làm một cái tăng nhân làm gì chấp nhất tại chém chém g i ế t g i ế t đối với ngươi phật pháp lĩnh hội phi thường bất lợi à vương việt tận tình mấy lời nói nói thẳng cưu ma trí tâm thần chấn động chính là khô vinh mấy người cũng là như có điều suy nghĩ liên tiếp gật đầu cảm thấy vương việt chỗ nói có lý dù sao nguyên tắc bên trong cưu ma trí cuối cùng vẫn là muốn bị đoàn dự h ú t hết nội lực võ công hoàn toàn không có nhưng là bởi vậy đại triệt đại ngộ cuối cùng nghiên cứu phật pháp trở thành một đời cao tăng bây giờ vương việt bất quá là đem quá trình này trước thời gian một chút để cho hắn sớm đi tỉnh ngộ những năm này ngươi đã bị võ công chấp nghiệm ảnh hưởng quá sâu không có phát hiện mình phật pháp tù v i đang lùi lại sao chỉ có võ công của ngươi biến mất thiếu đi cố này chấp nghiệm mới có thể có lợi cho ngươi phật pháp nghiên cứu tại hạ một phen khuyên cáo cũng là hy vọng minh vương sớm ngày tương thông chứng được đại đạo a vương việt một phen lý do thoái thác thêm lắc lư ư ưu ma chi có thể hay không minh ngộ liền xem bản thân hắn sau một hồi lâu ưu ma chi đứng gậy sắc mặt không hiểu bất quá cũng không còn cùng đám người chào hỏi liền đi thẳng mưu ni đường mộ dung công tử chẳng những võ công bắt học đối với phật pháp cũng có bản thân một phen lý giải lão nạp bọn người bội p h ụ khô vinh đại sư chắp tay trước ngực nói ra các vị đại sư nói đùa vương việt cười cười tại hạ bất quá là lung tung nói một trận m à thôi mộ dung công tử khiêm tốn khô vinh đại sư nói ra không biết lần này đến ta thiên long tự đến không biết có chuyện gì rốt cục chính để tới vương việt cười nhạt một tiếng nhìn đoàn dự kiếm trong tay phổ một chút ôm quyền nói ra tại hạ tới đây thật là có một chuyện hy vọng khô vinh đại sư thành toàn mộ dung công tử mời nói khô vinh đưa tay ra hiệu lục mạch thần kiếm kiếm phổ vương việt cười nói khô vinh bọn người nghe xong trong lòng lập tức chấn động thần s ắ c trên mặt không thay đổi nói lục mạch thần kiếm chính là đại lý đoàn thị tuyệt học không được truyền ra ngoài mong rằng mộ dung công tử thứ lỗi vương việt lại là cười nói phải biết ta mới vừa xuất thủ giúp đỡ mới miễn cho kiếm phổ rơi vào cưu ma trí trong tay hơn nữa ta muốn xuất thủ cướp đoạt vừa rồi liền đã đ á p thủ lễ ngộ như thế các vị đại sư lại là như thế đáp lại có sai lầm phong độ a thực sự thật có lỗi lục mạch thần kiếm xác thực không thể ngoại truyền mộ dung công tử hay là mời về đi khô vinh đại sư nói ra ta có thể dùng gia truyền tham hợp chỉ pháp trao đổi không kém chút nào ngươi đoàn gia lục mạch thần kiếm như thế nào vương việt mở miệng nói khô vinh bọn người không khỏi kinh ngạc nhìn vương việt một chút người này thực sự là bỏ được vì nhìn qua kiếm phổ dám dùng gia truyền tham hợp chỉ pháp, hợp chỉ pháp bọn hắn cũng đã được nghe nói đích thật là nổi tiếng giang hồ tuyệt học bất quá còn là chưa đủ để đổi lấy lục mạch thần kiếm mộ dung công tử có hảo ý lão nạp biết được bất quá cái này lục mạch thần kiếm s á c thực không thể ngoại truyền khô vinh đại sư cảm thán một tiếng được rồi đã các ngươi không n g u y ệ n ý vậy ta liền trắng trận cướp đoạt đi vương việt nói ra vừa mới dứt lời liền từ đoàn dự trong tay đem sáu bức lục mạch thần kiếm kiếm phổ c ấ p tới biến hóa nhanh chóng khô vinh bọn người không có chút nào p h ò n g bị mộ dung công tử ngươi khô vinh bọn người kịp phản ứng đem vương việt bao bọc vây quanh xin giao ra kiếm phổ chúng ta có thể bình yên thả mộ dung công tử rời đi khô vinh nói ra lúc này đoàn dự vẫn là sửng sốt một chút vương việt đầu tiên là cứu được hắn sau đó lại đoạt trong ngực hắn kiếm phụ lần này chuyển biến hắn là sở liệu chưa kịp vương ngữ yên phong ba ác ba bất đồng đều là muốn xông lên phía trước cùng vương việt cùng nhau tác chiến các ngươi lợi ở một bên phong thứ ca bao tam ca bảo vệ tốt biểu mộ bọn gia hỏa này ta một người có thể đối phó vương việt đưa tay ngăn lại bọn hắn tiến lên biểu ca ngươi phải cẩn thận vương ngữ yên có chút bận tâm bọn gia hỏa này người đông thế mạnh lại võ công không yếu rất nhiều vây công biểu ca sợ hai hắn xong quyền nan địch tứ thủ ngược lại là đoàn dự gia hỏa này Rốt cuộc lại nhìn chầm chầm lại nhìn vương ngựa yên dừng lại mánh lượt nhìn, con mắt đều nhanh trận lối ra. lại lượt lối mắt đều việt ư ơ n g v thấy vậy trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ tiện tay hất lên một đạo khí tình đem đoàn dự đánh bay ra ngoài lăn trên mặt đất m ấ y lan tiểu tử lại nhìn đem ngươi con mắt móc ra tin hay không vương việt âm thanh lạnh lùng nói đoàn dự có bắc minh thần công nội tình đã hút không ít người nội lực vương việt thoáng một cái không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn dừng tay ngược lại là khô vinh bọn người cuối cùng phản ứng chậm một bước đoàn dự bị vương việt một chút quét bay ra ngoài bọn hắn mới phát dắt tới mộ dung công tử người hơi quá đáng khô vinh trầm giọng v ừ a quát bấm tay một điểm một đạo lăng lệ trí cực chỉ sức lực cách không đánh tới đông nhiên phân hóa ra tám đạo từ phương hướng khác nhau hướng vương việt công tới lần này xuất thủ xem ra vừa rồi cùng cưu ma trí đánh nhau ra hỏa này còn giấu nghề đến được tốt khô vinh đại sư nhất dương chỉ hỏa hầu luyện được coi như không tệ vương việt không khỏi tán thưởng một tiếng bất quá với ta mà nói vẫn là có chút không đủ vương việt một t r ư ờ n g vung ra đông nhiên hóa thành một mảnh t r ư ờ n g ảnh đem tám đạo chỉ sức lực nhao nhao đánh tan cấp tốc lại là một trưởng vô g a hướng khô vinh mặt đánh tới khô vinh vội vàng về đỡ lấy tay muốn chỉ điểm một chút phá trường lực nhưng là trường lực tại trên nửa đường lại làm đông nhiên thay đổi phương hướng q u ò n hướng phía sau của hắn một k í c h phải trúng khô vinh thân thể lảo đảo một chút phun ra một ngụm màu tươi bản tự còn lại thế hệ tăng nhân lập tức đem hắn đỡ dậy căm tức nhìn vương việt vương việt đứng chắp tay cười cười nói khô vinh đại sư các ngươi không phải là đối thủ của ta không cần đi lên chịu chết ta chỉ là mượn lục mạch thần kiếm kiếm phổ nhìn qua như vậy đi ta ở đây quan sát nửa canh giờ sau nửa canh giờ kiếm phổ trả lại cho các ngươi rất có thành ý đi khô vinh bọn người thần s ắ c biến ả o cũng không trả lời chưa xong còn tiếp chương không chín phá thể vô hình kiếm khí canh bốn sau nửa canh giờ vương việt đem sau bức lục mạch thần kiếm kiếm phổ sau khi xem xong trong mắt lóe lên trận trận hào quang của không hiểu thì ra là thế thì ra là thế đột nhiên mà lên vương việt hình như có sở ngộ đứng yên đừng động trên người dần dần có một cô cực kỳ khí thế kinh người lan ra lần này khí thế để khô vinh bọn người không khỏi thể xác tinh thần kinh hãi có loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác không tự g i á kéo ra cùng vương việt khoảng cách nhất là khô vinh đại sư nhìn về phía trong ánh mắt của vương việt mang theo không cách nào tin hào nghịch tiên ngộ tính khí thế trên người ẩn chứa có lục mạch thần kiếm khí thế tựa hồ còn có cái khác phong ba ác ba bất đồng nhìn lấy vương việt đều là trong mắt khiếp sợ không thôi vương ngữ yên thân là một vị võ học lý luận mọi người đối với này lúc biểu ca biến hóa trên người bao nhiêu hiểu rõ một chút biểu ca nhìn qua cái này lục mạch thần kiếm kiếm phổ về sau tựa hồ lĩnh nộ g cái gì nàng là biết biểu ca tại lan g huyên ngọc động trông được lượt bách ra võ học điện tịch còn có một bộ phận đạo tạng hữu tâm sáng chế tâm một môn sáng không i n thiên tình học. huống h giờ động này, địa võ、học. Bây k tệ h nghi ể n g lúc này vương việt trong đầu trong lòng các loại sở học nhận thấy kiếm pháp thủ kỳ tinh hoa dần dần hôn hợp thành một môn độc thuộc về chính hắn kiếm pháp vương việt sắc mặt bình tĩnh không hề bận tâm nâng tay phải lên ngón t r ỏ chậm rãi hướng phía trước một điểm một đạo sắc bén chi cực khí kiếm bắn ra ra kiên cường vô cùng mang theo một cỗ không gì không phá chi thế đ ỗ n g nhiên đánh vào ngoài ba trượng trên vách tường băng một vang đánh ra một đạo hồ sâu khô vinh bọn người vừa thấy lông mày cuốn loạn trong lòng kinh hại không thôi bọn hắn thế nhưng là biết nơi này vách tường nhiều dày đặc vương việt tiện tay một chỉ điểm ra liền có thể đánh ra một cái hố sâu nếu là điểm ở trên thân người có thể so với đao kiếm tri phong còn thiếu một chút vương việt không khỏi những mày ngón giữa và ngón trỏ ngón tay nhập lại quét qua r a giống như một trôi vô hình bảo kiếm quét ra tiếng xèo xèo vang trên vách tường lần thứ hai lưu lại một đạo dài đến bảy thước sâu đạt ba tấc kiếm hố chiêu này không tệ vương việt lông mày dán ra tựa hồ đối với chiêu này có chút hài lòng lập tức năm ngón tay liên tục bắn ra đạo đạo khi kiếm lúc mới vừa lúc n u hoặc lại cương n u hòa hợp khúc đúng sai thẳng tấn manh tuyệt luân một phen biểu hiện ra về sau bức tường kia thượng đã mất mô hoàn toàn thay đổi vương việt cũng không có suất toàn lực chỉ là đem môn này kiếm pháp thí nghiệm một chút hiệu quả kết quả xem ra không tệ sau này không d ù n g binh lơi ư đ a o cũng có thể dùng khí kiếm giết địch hơn nữa vô ảnh vô hình hư vô mờ mịt chỉ có thể bằng vào cảm ứng đến xác định kiếm khí vị trí có thể xa có thể gần quả thật một môn kinh thiên động địa tuyệt học các vị đại sư đa tạ tặng cho kiếm phổ nhìn qua tại hạ thu hoạch tương đối khá cáo tử vương việt chắp tay nói ra mà khô vinh bọn người thì là ánh mắt phức tạp đối với vương việt mới vừa xuất thủ bọn hắn bây giờ vẫn là trong lòng kinh hãi nam mộ dung tên quả nhiên không phải tầm thường mộ dung công tử quả thật là tuyệt thế thiên tài lão nạc bội phục khô vinh thở dài nói vương việt cười cười dẫn phong ba ác ba bất đồng cùng vương ngự yên hướng khô vinh mấy người lần nữa chắp tay liền rời đi mưu ni đường ra thiên long tự ngược lại là đ o à n dự nhìn thấy vương ngự yên đi liền vội vàng đứng dậy nhìn lấy đi xa bóng hình xinh đẹp trong miệng n ỉ non thần tiên tỉ, tỉ chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau có vương việt cái này xuyên qua nhân sĩ tại đoàn dự cùng vương ngữ yên là nhất định không có khả năng có cùng xuất hiện mà khô vinh mấy người thiên long tự cao tăng nhìn chằm chằm trên vách tường dấu vết còn có trên đất sáu bức kiếm phổ thật lâu không nói rời đi thiên long tự vương việt dẫn đầu tiến lên vương ngữ yên bọn người theo sau lưng đối với tình cảnh mới vừa rồi bọn họ đều là nhịn không được hỏi thăm biểu ca vừa rồi ngươi x ử võ công là ngươi bản thân sáng tạo ra sao vương ngữ yên hỏi vương việt cười cười nói ừ trước đó đã rất có đầu mối chỉ kém từng tia cực kỳ trọng yếu c à n lộ ta muốn lục mạch thần kiếm đối với ta sẽ có trợ giúp cũng đúng là như thế để cho ta cuối cùng cũng có thành đem bách ra kiếm pháp sở trường lấy lục mạch thần kiếm làm căn cơ sáng chế môn này lấy khí ngự kiếm cùng lấy ý ngự kiếm kiếm pháp lấy khí ngự kiếm lấy ý ngự kiếm không cần binh khí cũng có thể g i ế t địch ở vô hình khó lòng phong bị thực sự là một môn tuyệt hảo kiếm pháp vương ngữ yên âm thầm nói nhỏ đối với biểu ca sáng chế như thế kiếm pháp không khỏi vì đó tự hào hoàn toàn chính xác trong thế giới này có thể lấy tay không bắn ra kiếm khí võ công ngoại trừ đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm liền không có nhất dương chỉ tham hợp chỉ các loại đều là phát ra khí kình uy lực hoàn toàn khác biệt mà vương việt môn này kiếm pháp vẫn là lấy lục mạch thần kiếm làm căn cơ hôn hợp bách ra kiếm pháp sở trường sáng lập ra uy lực còn ở bên trên lục mạch thần kiếm không biết công tử môn này kiếm pháp tên gọi là gì ba o bất đồng hỏi đối với nhà mình công tử có thể sáng chế như thế võ học nộ tính thiên phú có thể so với mộ dung gia tổ tiên mộ dung long thành đó là từ trong thâm tâm tự hào tự kêu là phá thể vô hình kiếm khí đi vương việt trong mắt tinh mang lấp lóe bắn về phía phương xa chính là môn này phá thể vô hình kiếm khí tại sau này thời kỳ nương theo lấy vương việt bước chân triệt đ ệ dương danh thiên long thế giới hoàn toàn xứng đáng thành là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp kiếm khí vừa ra quân hùng túi đầu sáng chế một môn phá thể vô hình kiếm khí vương việt vẫn chưa đủ trên người hắn còn có rất nhiều không phát đào bảo tàng còn có rất nhiều võ học thần công hỗn t ạ n cấp bách cần h ô n hợp sáng tạo c á i mới từ đó triệt đ ệ trở thành hắn võ học của mình với hắn trên người đạt được h o à n mỹ thể hiện võ học võ đạo chi lộ như cũ gánh nặng đường xa bước kế tiếp vương việt dự định đi gặp vô nhai tử đem hắn cái kia bảy mươi năm bắc minh thần công nội lực đ o ạ t lại đương nhiên vương việt không phải muốn bản thân chiếm hữu hắn hôm nay một thân công lực chỉ sợ so với vô nhai tử cao thâm hơn hơn nữa muốn đoạt cái kia thân bắc minh công lực còn muốn phế bỏ đã tu tập nội công vương việt phải không nguyện ý bỏ gốc lấy ngọn muốn tìm một cái nhân tuyển thích hợp suy đi nghĩ lại vương việt đem tâm tư chuyển qua vương ngự yên trên người muốn nói tiêu giao phái trước trường môn để vương ngự yên kế thừa không thể nghi ngờ thích hợp nhất lý thanh la là lý thu thủy cùng vô nhai tử sở sinh vương ngự yên lại là lý thanh la trí nữ Bởi vậy vương ậ y v ngự yên l nữ. có bảy mươi năm công lực kế thừa tiêu giao phái trước trưởng môn lại đi tây hạ tìm lý thu thủy chắc hẳn có trưởng môn nhẫn ngọc cùng ngoại tôn nữ những quan hệ này lý thu thủy ắt sẽ trợ giúp vương ngự yên như vậy đối với mình mà nói có tây hạ quốc quân đội thế lực hiệp trợ c h i ế m c ư hiến vân mười sáu châu mà phú quốc không thể nghi ngờ là đơn giản rất nhiều vương việt đem ánh mắt rời về phía vương ngữ yên tràn đầy n u h ò a biểu ca ngươi ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì vương ngữ yên bị vương việt nhìn có chút ngượng ngùng nhất là tràn đầy ôn nhu nhu h ò a ánh mắt hoàn toàn không có sức chống cự vương việt cười nhạt một tiếng nói biểu muội ta mang ngươi đi một nơi nơi đó có rất nhiều chỗ tốt có đi hay không vô luận biểu ca mang ta đi đâu ta đều sẽ đi vương ngữ yên ngượng ngùng cười một tiếng như là vừa mới tách ra hoa sen trong khoảng thời gian này giang hồ xảy ra rất nhiều biến ảo khó lường sự tỉnh chú ý nhiều nhất đơn giản cũng là những kinh diễm đó tuyệt luân nhân vật thiên tài thì như nam mộ dung bắc kiều phong nam mộ dung thanh danh mặc dù đang giang hầu ngày càng lên cao nhưng muốn nói bây giờ giang hồ khiếp sợ đại sử hán nhất thì vẫn là muốn chú ý đến bắc tiểu phong trên người tiểu phong vốn là thiên hạ đệ nhất giúp bang chủ cái bang hành hiệp trưởng nghĩa quang minh lỗi lạc võ công cao cường là giang hồ rất nhiều người kính trọng anh hùng hào kiệt nhưng mà để người giang hồ khiếp sợ không thôi là tiểu phong thân thế bị lan truyền ra nguyên lai hắn không gọi tiểu phong tên thật gọi tiêu phong thân là bang chủ cái bang lại không phải người hán con đơn dân mà là liêu quốc người k h i t đan kỳ phụ vẫn là ngày xưa đại l i u thân quân tổng giáo đầu tiêu viễn sơn bây giờ tống l i u quan hệ trong đó có thể nói như nước nói thể như với lập ử a hai nước đại chiến không thể tránh、được. Cho nên tại thân h đại tại nước nên được. p n của tiêu h o n g tức ạ hạnh chạy i điểm bên trong bị trong không thể tin trốn. tử thể t phá, lâm Lập được mà chạy trốn. Lập tức trung nguyên võ lâm nhân sĩ nhao n h a u thay đổi một bộ da mặt muốn thảo phạt tiêu phong tại tụ h i ể n trang tổ chức anh hùng đại hội muốn đem tiêu phong chặn giết nơi này vương việt một đoàn người rời đi đại lý tiến vào đại tống địa bàn về sau những ngày gần đây nghe được nhiều nhất chính là những tin đồn này nghị luận một nhà tiểu lâu bên trong vương việt một đoàn người tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi công tử những ngày này trên giang hồ đều là nghị luận tiêu phong sự tình không nghĩ tới cái này ngày xưa để cho người ta kính trọng đại hiệp lại là cái người khiết ăn còn rơi vào bây giờ người người kêu đánh cấp độ thân thế lên xuống để cho người ta không khỏi phiên m u ộ n phong ba ác uống rượu chật chật cảm thán không phải vậy giang hồ tàn khốc chính là như thế hôm nay còn là một vị để cho người ta tôn kính đại hiệp ngày mai khả năng thì trở thành để cho người ta căm ghét bọn chuột n h ắ t bao bất đồng cũng là cười khẽ mở miệng vương việt ngồi ở một bên uống rượu thủy thỉnh thoảng lắc đầu buồn vô cớ biểu ca bộ dáng tựa hồ đối với tiêu phong thân thế phi thường đồng tình vương ngữ yên nhìn thấy vẻ mặt vương việt không khỏi dò hỏi phong ba ác cùng bao bất đồng cũng là đem ánh mắt chuyển qua vương việt trên người vương việt cười cười nói tiêu phong đúng là đáng giá đồng tình một vị nhân vật anh hùng cũng đáng được kính trọng trong tay nâng chén rượu có chút c h u y ệ n tiếp tục nói thân thế vốn là thân bất do kỷ một người phẩm tính tốt xấu há có thể từ thân thế để phán đoán những cái được gọi là mở rộng chính nghĩa gia hỏa bất quá là ngu không ai bằng đồ ngốc thôi nói được này vương việt ngừng lại một chút nhưng lại không muốn nói nữa vương ngữ yên ba người nghe được một nửa vương việt cũng không nói đều là không hiểu nhìn một chút hắn biểu ca tại sao không nói vương ngữ yên nói trong này ân đoán gút m ắ t liên lụy quá sâu không tốt nói tiếp a vương việt nói xong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch vương ngữ yên ba người gặp hắn không nguyện ý nhiều lời cũng sẽ không hỏi uống rượu xong thủy vương việt thầm cười khổ bất đắc dĩ chẳng lẽ mình sẽ nói trong đó hết thể sau lưng kẻ đầu t ê ư chính là mình phụ thân của trên danh nghĩa mộ dung bắc sao là hắn bày ra năm đó nhạn môn quan một trận chiến muốn nhờ vào đó phá hư tống liêu quan hệ dẫn phát hai nước đại chiến mới đưa đến về sau phát sinh hết thể thân bất do kỳ sự tình sao nói cho cùng mộ dung bác nội tâm bị phụ c quốc đại nghiệp c h ă n ngập đã hướng đi và mẹo không c h ừ thủ đoạn nào một mặt không tiếc làm hại đại lượng người vô tội cuốn vào trận này âm như vòng xoáy bên trong có lẽ vương việt trong linh hồn là người hán duyên cớ có lẽ vương việt còn làm không được bây giờ không c h ừ thủ đoạn nào duyên cớ đối với mộ dung bác cách làm không dám gật b ừ a còn cho rằng những gì hắn làm mười phần ngu xuẩn cùng không có đầu ó c chỉ bằng bản lanh của hắn nhất sinh cũng không khả năng phụ quốc đi tiêu phong cái kia khiết đan chó săn đã tại tụ hiền trang bị bao vây chúng ta bây giờ chạy tới nói không chừng còn có thể có cơ hội giết hắn đây nếu là như vậy sau này khẳng định dương danh lập vạn a mấy cái không biết cái nào môn phái nhỏ nhân vật từ vương việt không xa một phương trên mặt bàn đứng lên trong miệng lớn tiếng nói trên mặt còn mang theo dương dương vẻ đắc ý ha ha b u ồ n cười bao bất đồng nghe lời nói của gặp bọn họ cười lớn tiếng nói liền mấy cái công phu n h o ba chân cũng không còn luyện đến nhà người cũng vọng tưởng giết người ta tiêu phong dương danh lập vạn b ư ờ n cười quá bao bất đồng chào phúng cười to lập tức để mấy tên kia xoay người lại trận mắt nhìn thế nào nói mấy người các ngươi là công phu mèo ba chân còn k h ô n g phục bao bất đồng đặt chén rượu xuống liếc mắt nhìn lấy mấy người bọn hắn nói tới tới tới để cho ta bao tam tiên sinh nhìn một cái các ngươi đến cùng có bao n h i ê u c â n lượng vương việt thì là lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy không nói gì nguyên bản đang muốn động đao mấy người nghe thấy lời nói của bao bất đồng nhất là câu kêu bao tam tiên sinh lập tức lấy làm kinh hãi chính là chung quanh người chú ý cũng là kinh ngạc đem ánh mắt đầu tới bây giờ trên giang hồ ngoại trừ tiêu phong chính là nam mộ dung thanh danh v à n h ấ t bao tam tiên sinh bao bất đồng chính là nam mộ dung gia thần một trong cũng là một vị võ công cao thủ không nghĩ tới hôm nay lại là đụng phải đối phương ngài là bao tàm tiên sinh mấy người thái độ lập tức phát sinh chuyển biến lớn bao bất đồng ở chỗ này nhìn bên người hắn mấy vị nhất là vị k i a áo trắng gấm áo công tử văn nhã lập tức trong lòng máy đ ộ n g chắc hẳn vị k i a chính là bây giờ giang hồ thanh danh đang vang lên nam mộ dung vị này chắc hẳn chính là nam mộ dung mộ dung công tử thất kính thất kính mấy người vừa rồi nhìn hàm hàm dáng vẽ đã biến mất không còn t ă n hơi biến thành một bộ thành hoàng thành khủng bộ dáng trong lòng không khỏi thở dài một hơi cú may mới vừa rồi không có rút nào vàng không hậu quả bọn hắn không dám tưởng tượng cút đi vương việt nhàn nhạt mở miệng nhìn cũng không còn nhìn bọn hắn một chút mấy người lập tức c h ắ p tay vội vội vàng vàng rời đi không dám chút nào nhiều dừng lại chốc lát người chung quanh đều là thỉnh thoảng đem ánh mắt chuyển qua vương việt trên người hảo muốn nhìn rõ ràng cái này nam m ộ rung dáng r ấ p loại nào bộ dáng lần này tình cảnh quán rượu cũng không thể l ợ i lâu đi thôi chúng ta cũng đi tụ hiền trang đến một chút náo nhiệt vương việt đứng dậy mở miệng công tử muốn đi đối phó tiêu phong b a bất đồng nói vương việt lắc đầu chỉ là đi gặp hắn một chút mà thôi tuy nói trên giang hồ thịnh t r u y ề n bắc kiều phong nam mộ dung nhưng ta hai người chưa bao giờ gặp mặt hôm nay nương nhờ cơ hội đi xem một chút cũng thế có thể cùng công tử đặt song song chính là nhân vật chúng ta cũng muốn kiến thức một chút phong ba á c nói vương việt một đ o à n người để bạc xuống cũng là rời đi quảng hắn rượu hướng phía tụ hiền trang đi đến nơi đây khoảng cách tụ hiền trang không xa cũng liền mười mấy dặm đường mấy người một nén nhang thời gian cũng liền đến, đến rồi vừa bước vào tụ hiền trang pha vi liền nghe được bên trong có từng đợt tiếng la còn có vạc rượu phá t o á i t h a nhâm thỉnh thoảng chuyển đến nghe được này vương việt biết đã muốn tới cao triệu bộ phận tiêu phong là ở cùng ngày xưa huynh đệ bằng hữu uống rượu đoàn nghĩa phàm là từng uống rượu về sau liền ân đoạn nghĩa tuyệt không còn là huynh đệ bằng hữu lập tức uống xong rượu liền bắt đầu đọc thủ vương việt một đoàn người vừa mới bước vào tụ hiền trang chính là nghe được một đạo kinh thiên động địa tiếng long âm gặp tiêu phong đại chiến mấy trăm quần hùng uy phong lẫm lẫm khí thế như hồng chưa xong còn tiếp chương m ư ơ i một chiến tiêu phong canh thứ hai thật là uy phong hảo khí thế vương việt dậm chân đi vào nhịn không được vỗ tay tán thưởng như vậy ra sân lập tức hấp dẫn ở đây hơn ba trăm n g ư ờ i chú ý của lực tạm thời ngừng tay tới vương việt dương mắt nhìn lên trong đám người một người người mặc màu xám vải cúc bảo dáng người khôi vĩ mắt to mày rậm trên mặt bao hàm gian nan vất vả chi s á c mọi cử động cực kỳ vì thế không cần nhiều lời người này chính là tiêu phong không thể nghi ngờ nam mộ dung mấy trăm quần hùng bên trong có người nhận ra thân phận của vương việt lúc này lên tiếng k i n h hô những người còn lại nghe nói trong lòng cũng là giật mình cô tô mộ dung phục làm sao sẽ tới cái này tụ hiền trang bên trong mộ dung công tử đường xa tụ hiền trang mà đến thực sự là không có từ xa tiếp đón tụ hiền trang chủ nhân du thị s o n g hùng vội vàng đi ra đón lấy không cần như thế vương việt cười cười mộ dung công tử cũng là vì tiêu phong mà đến t h ầ n y tiết mộ hoa cũng tới tới nói vương việt không có trả lời mà là hỏi ngược lại tiêu phong phải chăng để ngươi giúp một tên cô nương t r ị thương tiết mộ hoa gật gật đầu chính là bất quá là cái kia tiêu phong người mang tới ta sẽ không chữa trị vương việt đứng c h ắ p tay thản nhiên nói ta muốn ngươi xuất thủ trị liệu vị cô nương kia lời này vừa nói ra quân hùng đều có chút không thích thiết mộ hoa c ũ nghĩ là sắc Sau mặt biến đổi. n đó ì n vương qua v i ệ không ra hai người lần thứ nhất gặp mặt là dối loạn tình huống này tiêu phong nhìn lấy vương việt đối với cái này vị cùng mình cùng nổi danh nam mộ dung một mực cũng là mộ danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thường hơi suy nghĩ một chút bây giờ bản thân cái bộ dáng này chắc là không cầu được tiết mộ hoa trị liệu nàng nếu là mộ dung phục có thể mở miệng muốn đến có thể thực hiện hơn nữa đối phương nói như vậy không thể nghi ngờ là để cho mình không có nỗi lo về sau làm p h i ề n mộ dung công tử tiêu phong chắp tay nói c ả m ơn vương việt ra hiệu tiết mộ hoa đem á chu rời bước đến trong trang giúp nàng trị liệu tiết thần y kể còn mời xuất thủ đem á chu cô nương trị liệu tốt vương việt mở miệng nói ra cái này t i ế t mộ hoa có chút do dự bất định t i ế t t h ầ n y kể không biết không cho ta mộ dung phục mặt mũi này a vương việt ngước mắt nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói t i ế t mộ hoa do dự thật lâu vẫn đáp ứng vương việt yêu cầu đương nhiên vương việt truyền hắn một môn triển ti cầm n ã t h ủ cũng không là cái gì ghê gớm v õ c ô n g không có nỗi lo về sau tiêu phong cuối cùng có thể ra tay toàn lực ứng đối mấy trăm quần hùng gầy công các vị anh hùng thiên hạ t ì m ta tiêu phong báo thủ cứ tới đi tiêu phong thét dài một tiếng liếc nhìn mọi người tại đây lên một đám võ lâm quần hùng cùng nhau tiến lên đao thương côn đổng nhao nhao hướng phía tiêu phong trên người chào hỏi vương việt nhìn lấy bên trong trang tiêu phong một thân dũng mãnh cùng những xa luân chiến đó quần hùng giao thủ dùng vẫn là thái tổ trưởng quyền cũng là không có chút nào để thủ những võ lâm nhân sĩ kia từng cái bị đánh trọng thương ngã ra không hổ là tiêu phong có bực này dũng mãnh phi thường vương việt không khỏi tán thưởng một tiếng hắn lần này đến đây vừa vặn tiệ n đường cũng coi là giúp tiêu phong một vấn đề nhỏ để tiết mộ hoa trị thương a chu mặc dù hắn cùng với tiêu phong về sau sẽ đi đến mặt đối lập bởi vì mộ dung bắc cùng tiêu viễn sơn ân đoán bọn hắn loại này tiếp theo thế hệ thế tất cũng sẽ nhận liên lụy nhưng là không phủ định hắn đối với tiêu phong thưởng thức và tôn trọng tiêu phong là một cái đáng giá tôn kính đối thủ trông thấy không sai biệt lắm thời điểm vương việt cũng dự định đi đến một chút náo nhiệt hắn còn muốn đem tiêu viễn sơn bước đi ra nhìn xem có thể hay không thuận tay giải quyết thân là mộ dung phục đã cùng tiêu viễn sơn đi tới mặt đối lập vậy liền không cần bông tha tiêu phong ta mộ dung phục đến chiếu cấu ngươi vương việt thả người nhảy lên rơi vào bên trong quân hùng cùng tiêu phong mặt đối mặt tại chỗ võ lâm nhân sĩ nhìn thấy mộ dung phục xuất thủ Trong lòng b ọ giao giao nhìn ta, ta nhìn dần dần mặt mũi của mộ dung phục vẫn có chút có tác dụng chủ yếu là bọn hắn cũng hy vọng mộ dung phục dù cho đánh không thắng tiêu phong cũng có thể hao phí hắn đại lượng thể lực và khí lực thậm chí đem hắn kích thương nhóm người mình lại đi xuất thủ vậy liền đơn giản rất nhiều mộ dung công tử hôm nay cũng phải cùng ta tiêu phong là địch tiêu phong gặp mộ dung phục đứng ra mặt mỉm cười đối với mộ dung phục đứng ra hắn tựa hồ cũng không kinh ngạc bởi vì hắn trong khoảng thời gian này bị kinh ngạc nhiều lắm đã thấy có lạ hay không lại nói hắn cũng đã sớm muốn chiếu cố cùng hắn cùng nổi danh nam mộ dung hôm nay xem ra có thể đạt được c ớ mướn ngươi cũng có thể cho là như thế ta đối với tiêu phong đại danh ngưỡng mộ đã lâu hôm nay có hạnh cùng tiêu phong l ĩ n h giáo một trận cũng là một chuyện may lớn vương việt cười lớn một tiếng được tiêu phong cũng muốn kiến thức một chút uy danh của nam mộ dung ra tay đi tiêu phong đồng dạng cười to giờ k h ắ c này bọn hắn giống như là cùng một chỗ luận bàn bằng hữu của võ công được thiếp ta một chiêu vương việt hét lớn một tiếng tay phải dối ngón một điểm ra đ ồ n g nhiên lóe ra một đạo sắc bén kiên cường kiếm khí đánh về phía tiêu phong b ả vai tiêu phong tâm thần giật mình dưới thân thể ý thức hướng bên cạnh thân k h ẽ động tránh đi vương việt một đạo kiếm khí lại là bắn tại không x a một bên trên vách tường nổ tung một cái hố loại này tay không kích phát kiếm khí võ công tại chỗ quần hùng đều chưa từng gặp qua nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc không khỏi ở trong lòng suy đoán mộ dung công tử võ công vương việt nhìn thấy tiêu phong một trường vô đến trường lực hùng hồn vô tận không để lọt không hổ là kim thư bên trong thiên hạ đệ nhất trường pháp tiêu phong đối với hàng long thập bát trưởng lĩnh ngộ cùng tạo nghệ sớm đã đạt tới đình phong nhưng so với quách tính sự hàng long thập bát trưởng lại có khác nhau tiêu phong nhiều hơn một loại bệ nghễ thiên hạ phóng khoáng đại khí uy thế quách tính thì là nhiều hơn một loại vì nước vì dân hạo nhiên chính khí vì thế đến được tốt có thể cùng tiêu phong giao thủ cũng coi là không tệ một sự kiện vương việt một cái phá thể vô hình kiếm khí đánh tới đón nhận tiêu phong kiến long tại điền kiếm khí cùng trưởng lực chạm vào nhau lần lượt tán đi vương việt lại là đưa tay điểm điểm đâm đâm trên đầu ngón tay bắn ra rất nhiều đạo kiếm khí khai thác viễn trình thế công mà tiêu phong bởi vì là không biết đến vương việt bực này võ công có chút không biết ứng đối ra sao chỉ là một sức lực dùng hàng long thập bát trưởng ngăn cản hai người lui tới hơn mười c h ê u đi qua Kiếm k hai í trưởng tàng r lực ra, ở đây quần hùng thấy vậy quần hùng g a o thủ kịch liệt t kịch bành mươi chiêu lúc vương việt một đạo kiếm khí phát ra xuyên qua tiêu phong phòng thủ đánh vào trước ngực của hắn chỗ lập tức đem hắn đánh trúng hổ khu chấn động liền lùi mấy bước phun ra một ngụm máu tươi phá thể vô hình kiếm khí chỗ lợi hại coi như lấy tiêu phong b g ự c này cao thủ trúng một cái cũng phải thụ thương không nhỏ thế mộ dung công tử võ công siêu tuyệt tiêu phong lại là cam bái hạ phong tiêu phong che vết thương trầm giọng nói vương việt nhưng không có nhìn hắn mà là đối bốn phía hô to một tiếng âm thầm ra hỏa còn không ra ta liền muốn đem tiêu phong đánh chết chưa xong con tiếp t r ư ơ n g mười hai mộ dung bác ngươi hay là chết tương đối tốt c á n h ba vương việt cái này hét lớn một tiếng để người đang ngồi không rõ ràng cho lắm nghe hắn mà nói lại là ở nơi này t r u n g quanh còn có người âm thầm ấn nút nhìn lấy nơi này phát sinh hết thảy có vẻ như hay là muốn cứu tiêu phong người một lát sau t r u n g quanh không có bất kỳ cái gì phản ứng mộ dung công tử ngươi đang làm cái gì tiêu phong cũng là không hiểu vương việt hành vi vương việt lờ đi hắn tiếp tục nói tiêu viễn sơn không xuất hiện nữa cũng đừng trách ta thống hạ sát thủ dứt lời ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu phong đưa tay một chỉ điểm ra một đạo lăng lệ m a l ệ kiếm khí bắn ra hướng tiêu phong tim mà đi tiêu phong hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết đ ề khí v ậ n lực tả trưởng chống đỡ tay phải đột nhiên oanh ra lại là hàng long thập bát trưởng bên trong kháng long hưu hối một cỗ tiếng long ngâm vang vọng trong trang một đạo bàng bạc khí kình đánh về phía trước cầm đến đến kiếm khí đánh tan hướng phía vương việt nhanh chóng bao phủ mà tới vương việt ngón tay nhập lại t h à n h trưởng sắc mặt ngưng tụ hùng hồn chân khí vận t ạ i tay phải phía trên đột nhiên một trường đánh rớt một đạo trắng bạc sáng chói kiếm khí chẳng ra đem tiêu phong kháng long h ư u hối đánh tan kiếm thế c h ư a hết cấp tốc hướng phía sắc mặt trắng bệnh thở dốc liên miên tiêu phong mà đi mới vừa một cái kháng long h ư u hối đã đem còn thừa không nhiều nội lực tiêu hao hết lại là mảy may không làm gì được vương việt đối phương thế công tựa hồ vô cùng vô tận giả dích không dứt, không khỏi trong lòng khiếp sợ và bất đắc dĩ kiếm khí mới vừa tới gần tiêu phong trước người bát h ư ớ c chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trang bên ngoài l u ồ lên một đạo lăng không trưởng lực đánh tan đạo kiếm khí kia lập tức đem tiêu phong một chút nhấc lên thả người hướng trang bên ngoài lao đi lần này cử động ra ngoài ý định tại chỗ quân hùng đều có chút m ộ t b ư ớ c vương việt gặp tiêu viễn sơn xuất hiện dẫn theo tiêu phong l ư ớ t gấp trở ra cũng là triển khai khinh công đi theo ở đây quân hùng kịp phản ứng vương việt cùng tiêu phong cùng xuất thủ cứu tiêu phong người áo đen đều đã không thấy bóng dáng bốn phía quan sát cũng tìm không thấy không khỏi đấm ngực dậm chân hối tiếc không thôi lại là để tiêu phong chạy trốn biểu ca vương ngữ yên gặp vương việt đuổi theo không khỏi lên tiếng hô vương cô nương không cần phải lo lắng lấy công tử võ công không có việc gì chắc hẳn giải quyết về sau biết về tới đây tới tìm chúng ta ba bất đồng giải thích nói bên ngoài mấy dặm vương việt cùng tiêu viễn sơn thân ảnh càng kéo càng gần lần đến gần mấy t r ư ợ n g về sau vương việt chính là mấy đạo kiếm khí kích xạ mà đi tiêu viễn sơn dẫn theo tiêu p h o n g còn liệu mạng đi xa như vậy giờ phút này vương việt đột nhiên xuất thủ lập tức đem tốc độ đại l o ạ n không khỏi chậm lại sau lưng vương việt mượn cơ hội này trong nháy mắt vượt lên trước đến trước người bọn họ tiêu viễn sơn gặp vương việt ngăn lại đường đi không khỏi đánh ra mấy đạo lăng không trưởng lực uy lực không tầm thường cũng là bị vương việt chuyển tay một nhóm triển khai một đạo chân khí đem trưởng lực trừ khử lại là mấy đạo kiếm khí kích xạ đi qua hiu hiu hiu vương việt tốc độ kiếm khí càng lúc càng nhanh tiêu viễn sơn một cái tay căn bản càng không đến không khỏi đem tiêu phong một cái vai ra đưa ra hai tay tiếp chiêu né tránh tiêu viễn sơn còn không lộ ra chân diện mục đợi chút nữa liền không có cơ hội vương việt một bên ra chiêu vừa mở miệng nói chuyện khí tức vẫn là tương đối bình ổn thân p ụ nhiều loại đại thành thần công vương việt thể lực và khí lực có thể nói dồi dào đến cực điểm coi như mạnh như vậy độ giao thủ đánh lên ba ngày ba đêm cũng là không có vấn đề tiêu viễn sơn như c ũ không kêu một tiếng chỉ là ra tay toàn lực ứng phó vương việt tại quanh thân che kín từng tầng từng tầng t r ư ờ n g ảnh hắn hôm nay tại vương việt như vậy mau lẹ kiếm khí bén nhọn thế công h ạ mười chiêu cũng công không ra một chiêu chỉ có thể bị ép phòng thủ hơn nữa cũng dần dần bắt đầu cố hết sức một mực địa phòng thủ tuy nói tạm thời có thể ngăn cản nhưng tiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở được nếu không hiển lộ thân phận như vậy thì tùy ngươi vĩnh viễn trôn giấu dưới đất tốt vương việt khí thế ngưng tụ hai tay chậm rãi d ơ lên quanh thân nhất thể hiện ra chín đạo kiếm khí màu xanh lam vây quanh hắn không ngừng xoay trọn một cô cực kỳ bén nhọn kiếm thế từ trên người tàn g ra một chiêu này là đi qua vương việt sửa đổi cựu kiếm s á t thức không cần lại dùng chân chính kiếm đến thúc đẩy thuần túy lấy kiếm khí ngưng hình tốc độ càng nhanh uy lực cũng càng mạnh hai tay chậm lại chín đạo kiếm khí màu xanh lam đẫu nhiên tới gần tương hợp hóa thành một đạo u lam khổ kiếm khí phát ra khí thế kinh người đẫu nhiên hướng tiêu viễn sơn chém xuống một cái tiêu viễn sơn biết chiêu này vi lực bị kiếm thế bao phủ phía dưới căn bản né tránh không kịp chỉ có thể ngành kháng chỉ nghe hắn thét dài một tiếng tụ lại toàn thân công lực tại hai tay đôi chém xuống khổng lồ kiếm khí h oanh một cái mà lên b ộ c phát ra kinh người thành thế cùng động tĩnh một cố kình phong từ hai đạo thế công t ư ợ n g quét sạch ra đem lá rơi dưới chân thổi đến mạn thiên phi vũ thật nhỏ nhánh cây hào hào lay động giờ phút này bị vứt qua một bên tiêu phong chịu đựng thương thế nhìn lấy đầy trời lá rụng và đứng thẳng hai người sắc mặt nặng nề trong lúc nhất thời nhìn không ra ai thắng ai thua nửa này vương việt thu hồi hai tay thả l ò n g phía sau đối xa xa tiêu phong nói ra a chu cô nương thương thế ba ngày thời gian là có thể khỏe sau khi thương thế lành ta sẽ nhường nàng đến nhạn môn quan tìm ngươi a chu cô nương đợi ngươi có tình có nghĩa nhìn ngươi chớ có phụ người ta dứt lời vương việt bắt lấy người quần áo đen thân thể thả người hướng phía trước này lên một chút liền đi xa mấy chục t r ư ợ n g biến mất ở nơi đây mà tiêu phong rẫy rủa đứng người dậy nhìn lấy vương việt đi xa phương hướng xuất thần lập tức cũng không nghĩ nhiều quay người chậm rãi rời đi nơi đây khoảng cách nơi này bên ngoài hơn mười triệu vương việt rơi xuống b ư ớ chân đem sách theo người háo đen vung ra một bên nhưng thấy lúc này người háo đen không n ú p đ í c h nhìn kỹ lại có thể thấy được ở giữa trán của hắn có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu một mực kéo dài đến cái c ằ m mặt nạ màu đen đã chóc ra lộ ra một trường cùng tiêu phong khuôn mặt của không khác nhau chút nào chỉ là càng thêm thô kệch mấy phần Nguyên like, tiêu viễn sơn trung quy là không tiếp nổi vương việt một chiều kia, bị nhất kiếm mất mạng.、Tiêu、viễn sơn, ngươi cũng coi như con giá tiêu quy chiều Tiêu lai, là kia, của tiếp việt kiếm coi một mất chết trị. Vì có bị bị qua cái tiêu mục châu chăn dê bình thường thời gian cũng không mất là một chuyện tốt vương việt tự lẩm bẩm lập tức ở trên địa làm một cái hố sâu đem tiêu viễn sơn thi thể một cước đá đi vào cho hắn thêm bằng thượng bùn đất kể từ đó ngoại trừ chính hắn cũng không người nào biết tiêu viễn sơn chết ở chỗ này dù sao bây giờ tiêu phong sẽ không cho là vừa rồi cứu hắn người rời đi chính là cha của hắn tiêu viễn sơn liên đ ệ bí mật này cả một đời trôn giấu dưới đất tốt hết t h ầ thỏa đáng vương việt quay người hướng phía tụ hiền trang lao đi đai hắn trở lại tụ hiền trang tại chỗ quần hùng đã đi hơn phân nửa vương ngự yên mấy người vẫn còn là chợ ở nơi đó cũng là thấy được vương việt túi người xuống biểu ca ngươi đã trở về vương ngự yên trên mặt vui vẻ nên đón tiếp lấy phong ba ác cùng bao bất đồng cũng là hướng hắn đi đến mộ dung công tử t i ê u phong hướng đi như thế nào có người không khỏi hỏi vương việt lắc đầu thở dài người kia khinh công c ự cao c ta đổi hồi lâu đổi không kịp liền tới nghe hắn nói còn lại quần hùng cũng là thở dài liền mộ dung phục đều không đổi theo lần này thật làm cho tiêu phong chạy trốn tiếp thần y đâu còn tại bên trong cho á chú cô nương trị liệu thương thế vương việt hỏi du thị song hùng đúng vậy mộ dung công tử không yên lòng có thể vào xem du thị song hùng nói ra cũng tốt vương việt dẫn đầu hướng phía trong phòng đi đến vương ngữ yên mấy người theo sau lưng vào trong nhà thiết mộ hoa vừa vặn giúp a chú cô nương trị s o n g đứng dậy chuẩn bị rời đi nhìn thấy vương việt mấy người lúc này chắp tay nói mộ dung công tử a chú cô nương thương thế đã không còn đáng ngại ba ngày có thể khỏi hẳn được người trước ra ngoài ta có chút liền muốn cùng nàng nói vương việt giơ tay nói thế là vương việt đem mọi người đều mời ra ngoài phòng chưa xong c ò n tiếp chương mười ba vô nhai tử canh bốn biểu ca ngươi cùng a chu nói cái gì một đoàn người rời đi tụ hiền trang ở trên đường đi chậm rãi vương ngữ yên gặp vương việt nói chuyện với a chu muốn nhánh đi nhóm người mình không khỏi lên tiếng hỏi không có gì có quan hệ nàng nhất sinh chuyện hạnh phúc ngươi biết được cũng vô dụng vương việt cười cười vương việt cùng a chu nói đều cũng có quan tiêu phong sự tình cùng đoàn chính thuần cũng không phải là năm đó nhạn môn quan đánh một trận dẫn đầu đại ca thì không muốn tiêu phong lại hủ thành bên trong nguyên tắc bi kịch an tâm cùng a chu đi tái ngoại chăn dê là được rồi lúc này một vương việt tiếp tục hướng vô nhai từ chỗ ẩn thân mà đi nhắc tới cũng xạo gặp tiết mộ hoa tìm hắn hỏi tô tinh hà địa điểm tìm người cũng liền thuận tiện rất nhiều kết quả là một đoàn người bắt đầu ngựa không ngừng vó câu hướng chỗ kia địa phương bước đi trên đường cũng không còn tại quản nhiều cái gì nhàn sự đi ước chừng bốn năm ngày thời gian cuối cùng đi vào một tòa không biết tên trên đường núi dọc theo đường núi mà lên địa thế càng ngày càng cao vương việt một đoàn người đi tới giữa trưa cuối cùng là đến rồi một mảnh trúc cấm ông tùn cảnh sát thanh l địa phương chung quanh cách xa nhau không xa liền có từng gian đình nghỉ mát cuối cùng là đến rồi vương việt không khỏi phàn nàn một câu có thể tìm như thế sơn thanh thủy t ú núi góc địa phương còn biến thành dạng này tô tinh hà cũng là không dễ dàng nơi này chính là công tử nói đối với công tử phục quốc đại nghiệp có chỗ tốt địa phương bao bất đồng do xét buôn phía nói ra vương việt cười cười đương nhiên phía trước có cái s â n cốc chúng ta đi vào liền biết một đoàn người tiến vào s â n cốc phát giác chung quanh tràn đầy cây tùng một trận gió phất qua mang theo một cỗ sóng lớn vậy thanh âm cảnh sát cũ nhã yên t ĩ n h hợp lòng người mới vừa gia nhập nơi đây đâm đầu đi tới hơn mười đạo thân ảnh người cầm đầu là một lao giả tóc trắng s ắ c mặt khô héo gầy gò con mắt mang theo vẻ đề phòng nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt b ọ n người các hạ chính là thông biện tiên sinh tô tinh h à vương việt nhìn lấy lao giả nói ra các ngươi là người nào lao giả tóc trắng không có trả lời mà là hỏi ngược lại vương việt chắp tay nói tại hạ mộ dung phục lao giả tóc trắng nghe xong đ ô n g nhiên giật mình nam mộ dung đại danh trên giang hồ thế nhưng l ạ i như sấm bên thai đối phương tới nơi này không biết là mục đích gì nguyên lai、like、là mộ dung công tử lao giả tóc trắp tay nói lao phu chính là tô tinh hà không biết ở đây đến có chuyện gì vương việt cười nói vô nhai tử vô nhai tử ba chữ vừa ra khỏi miệng tô tinh hà trong lòng lộn bột một tiếng trên mặt lại là mặt không đổi sắc mộ dung công tử sợ là tìm lộn chỗ nơi đây chỉ có lao phu thành lập lung ách môn lại là không từng nghe qua cái gì vô nhai tử vương việt đương nhiên không tin lão gia hỏa này nói láo vô nhai tử không có ở nơi này các ngươi biết thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy ta cũng không muốn cùng tô tiên sinh nói nhảm lần này đến đây tìm vô nhai tử là có trọng yếu sự tỉnh cùng hắn thương lượng còn mời dẫn đường vương việt thản nhiên nói tô tinh hà nghe được này sắc mặt cũng là có biến hóa đối phương là làm thế nào biết vô nhai tử ở chỗ này không phải là cùng đinh xuân thu liên hợp cho nên mới biết nơi này mộ dung công tử có phải là hay không đinh xuân thu phải tới tô tinh hà trầm giọng nói nghe được đinh xuân thu vương việt cười lớn một tiếng đinh xuân thu tính là thứ gì cũng muốn sai khi ta được rồi ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm chính ta đi tìm vô nhai tử nói chuyện tâm tình vương việt đẩy ra trước người tô tinh hà lúc này giữ chặt vương ngự yên tay thả người vứt qua hướng phía trong cốc cuối cùng mà đi mộ dung công tử ngươi tô tinh hà ngã ngồi ở một bên có chút tức hồn hiền hô phong tứ ca bao tam ca giúp ta ngăn lại bọn gia hỏa này vương việt thanh âm xa xa chuyển đến phong ba ác cùng bao bất đồng nghe xong đem tô tinh hà bọn người ngăn lại bọn gia hỏa này hoặc là không biết võ công hoặc là võ công rất kém cỏi có phong ba ác cùng bao bất đồng ngăn cản đã đầy đủ vương việt giữ chặt vương ngữ yên trong nháy mắt liền đến sơn cốc cuối cùng gặp trên vách núi đá có một chỗ vách đá cửa hàng không nói hai lời vài đạo kiếm khí bắn ra đánh vỡ một lỗ hổng liền nhảy vào vừa mới tiến đến cửa hang liền cảm giác được một cỗ chân khí đánh thẳng tới vương việt lập tức cảnh giác phất tay nhất chuyển đem cỗ chân khí chết đi ra ngoài vô n h a i tử không gặp mặt t i ể u ra tay h a m t o á n có chút không đạo được ca nay lại công phu vương việt đã mang theo vương ngữ yên rơi vào trong đậu con mắt nhìn về phía trước chỉ thấy một người ngồi ở giữa không trùng lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn người này thân mang trắng thanh trường bảo râu dài ba thước mặt như con ngọc một thân khí chất phong độ thành tạo lịch sự tuổi con trẻ võ công thì có như thế tạo nghệ thực sự là kỳ tại n g ú trời t một đạo giả mua thanh â m trầm thấp t ừ trong miệng người này truyền ra nhìn về phía ánh mắt của vương việt như tinh quang thôi s á n hết sức sáng ngời vương việt nhìn lên người này liền biết hắn chính là vô nhai tử tay ngươi chân đều gây mất còn có thể phát ra công kích như vậy cũng là không tầm thường vương việt nói ra vô nhai tử không có lời nói của còn hắn mà chỉ nói ngươi tên là gì tại hạ mộ dung phục vương việt cười nói vô nhai tử sắc mặt giật mình nói nguyên lai ngươi chính là mộ dung phục ta coi là kiểu phong xem như một cái kỳ tài lại không nghĩ rằng ngươi mộ dung phục tựa hồ c ò ngươi có rất. Lập tức rớt. Lập nhữ n ngươi hôm nay tù vì võ công, tù là ạ i l không cần nữa công. thiết tiếp thụ ta vương việt cắt đứt hắn nàng không phải trong lòng ngươi chính là cái kiếm người bất quá cùng ngươi có liên quan rất lớn vô nhai tử có chút thoáng hoàn hồn nhìn kỹ vương ngự yên về sau thở dài trong mắt thần quang nhưng lại có chút tạm đảm đi nghiêm chỉnh mà nói nàng là cháu ngoại gái của ngươi là ngươi cùng lý thu thủy sở sinh nữ nhi nữ nhi vương việt nói ra vương ngự yên cùng vô nhai tử đều là kinh ngạc nhìn đối phương không thể tin biểu ca ngươi nói hắn ông ngoại của là ta vương ngự yên có chút không dám tin tưởng nàng là cháu ngoại của ta vô nhai tử cũng có chút không dám tin tưởng đương nhiên ta làm gì lừa ngươi vương việt buông tay nói không phải dung mạo của nàng cùng lý thu thủy vì sao dạng này giống nhau thậm chí lý thu thủy mội mội gần như giống nhau đây chính là huyết mạch di chuyển nguyên nhân vô nhai tử nhìn c h ầ m c h ầ m vương ngữ yên hào quang của trong mắt dần dần chứa lên một lúc sau c ư ờ i to vài tiếng nói được t ố t t ố t lao thiên cũng coi như không dứt con đường của ta sau đó hướng phía vương ngữ yên vây tay ôn nu nói hài tử tới ta có lời muốn nói với ngươi vương ngữ yên quay đầu nhìn vương việt vương việt ra hiệu nàng đi qua không cần sợ hãi vô nhai tử lại nhìn coi vương việt vương việt lại là rõ ràng hắn ý tứ chậm rãi đi đến cửa hang truyền thanh nói ta ở chỗ này trông coi không ai có thể tìm đến các ngươi an tâm ở bên trong nói chuyện đi trong lòng không khỏi xem thường lao r a hỏa này hiển nhiên là sợ ta nghe được cái gì sự t ì n h muốn đẩy ra ta người bí mật của muốn nói ta đại khái cũng có thể đoán ra nghe cũng không nghe cũng không có gì khác nhau nửa nén hương về sau chỉ thấy vương ngự yên từ bên trong đi ra ánh mắt bên trong mang theo bi thường con mắt đỏ ngầu trên ngón cái còn phủ lấy cái đá quý c h ấ t nhẫn vương việt nhìn lên liền biết bên trong kết quả vô nhai tử sợ là đem hơn bảy mươi năm công lực chuyển cho vương ngự yên sau đó chết rồi lúc này vương ngự yên có hơn bảy mươi năm bắc minh chân khí nguyên bản dung nhan tuyệt thế càng thêm thanh lệ thoát tục còn có loại đạo già khí tức xuất trần biểu ca ông ngoại của ta đem một thân sở học truyền cho ta đã qua đời chưa xong c ò n tiếp chương mười bốn lời nói trong đêm canh thứ nhất ngươi kế thừa tiêu giao phái trước trưởng môn vương việt nhìn thấy trong tay nàng đá quý bấm ngón tay vô nhai tử đem trưởng môn bấm ngón tay đều cho vương ngự yên đủ để chứng minh hết thảy ừ hắn để cho ta đến lớn lý vô lượng sơn hạ hang đá đi tìm bà ngoại ta nàng sẽ dạy ta một thân bản sự cuối cùng giúp lao nhân ra ông ta giết đinh xuân thu báo thủ vương ngữ yên nói ra vương việt xuất thần một hồi cười nói nơi đó tạm thời không nội về phần đinh xuân thu ta có thừa biện pháp xử lý hắn đi ra ngoài trước đi thế là vương việt mang theo vương ngữ yên cùng nhau rời đi sân động biểu mội ngươi trước thử mình một chút ngày ra đi vương việt đột nhiên dừng lại nói ra hắn làm u ố n thử xem vương ngữ yên đạt được một thân công lực về sau có thể có cỡ nào tố chất thân thể ngươi hôm nay nội lực đã tương đương với đương thời thứ nhất lưu cao thủ muốn sớm cho kịp học được vật dụng cũng có thể nhanh chóng giút đỡ ta một chút bận h i u vương Việt tiếp tục ngữ ó i Minh nội Hơn cho ơ năm n Bắc lực, đủ để v ư n g yên đ á、so、nói h x u ố một tiếng nàng trước kia mặc dù không có nửa điểm võ công nhưng là đối với võ công hiểu rõ tuyệt đại đa số đều là theo không kịp bây giờ rất nhanh liền có thể tìm khống chế tự thân bắc minh nội lực phương pháp hai đầu gối hơi cong trên chân chậm rãi dùng sức hướng về phía trước nhẹ nhàng nhảy lên nhất thời thân thể lập tức phi thân ra phiêu giật xuất trần tay áo bay múa trong nháy mắt cách xa mấy trượng khoảng cách bởi vì là lần đầu thí nghiệm còn chưa đủ thành thạo kém chút đụng vào một gốc trên cây tùng cũng may vương việt kịp thời xuất thủ đưa nàng ôm lấy hai người phiêu nhiên rơi xuống đất vương việt nhẹ nhàng thả vương ngự yên bất quá mới vừa ôm một cái lại làm cho trên mặt nàng có chút t h ẻ thùng không sai q u ê n đi nữa tất một đoạn thời gian biểu b ộ chính là đương thời một đại cao thủ vương việt hài lòng cười nói ừ khi đó ta liền có thể giúp đỡ biểu ca bận rộn vương ngữ yên thấp giọng nói còn gặp nơi xa phong ba ác ba o bất đồng đang ở ngăn t r ở tô tinh hà bọn người đều không có ra tay bất ác chỉ là riêng phần mình điểm chúng huyện đạo nhìn thấy vương việt hai người tới chậm dãi đến gần lên tiếng nói công tử sự tình có thể xong xuôi vương việt gật gật đầu quét tô tinh hà bọn người một chút nói giải khai huyện đạo của bọn hắn phong ba ác ba o bất đồng giải khai huyện đạo của bọn hắn mộ dung công tử các ngươi đem ta sư phụ thế nào tô tinh hà lúc này giống to vương ngữ yên tiến lên đem đá quý bấm ngón tay lộ ra tô tinh hà bọn người nhìn lên về sau lập tức thay đổi một bộ dáng không người q u ỳ xuống nói tham kiến trưởng môn tô tinh hà từ nay về sau nàng chính là tiêu giao phái trưởng môn vô nhai tử đã đem toàn bộ công lực chuyển cho nàng các ngươi muốn toàn tâm toàn ý phụng nàng làm chủ vương việt nói ra vâng tô tinh hà bọn người cung kính nói vương việt dò xét bốn phía một cái sát trời không còn sớm suy đi nghĩ lại phía dưới cũng liền tạm thời nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi đi tô tinh hà chúng ta dự định ở đây ở tạm một đêm ngày mai lại đi các n g ư ờ i đi an bài một chút đi vương việt phân phò nói tô tinh h à bọn người nhìn về phía vương ngự yên gặp nang nhẹ gật đầu cũng liền k h n g người xuống làm lễ chuẩn bị nguyên bản nơi đây thì có mấy gian phòng ốp đưa ra một gian để vương ngự yên ở lại cũng là không khó ban đêm vương việt cùng vương ngự yên ngồi ở trước một đống lửa trên đống lửa mang lấy hai cái con thỏ nướng kim quang trong suốt mùi thơm nước m u ố i đồng thời ánh lửa tỏa ra khuôn mặt vương việt ở một bên nói chuyện thỉnh thoảng liền có thể đem vương ngự yên chọc cho thoải mái cười to biểu ca ngươi chỗ nào nghe được những câu chuyện này Cười quá. vương ngữ yên chậm e miệng, có chút không cầm một mặt, một mình muốn cười nói.、Vương、việt nói phải ngươi người không Vương bên chuyển con thỏ trở mặt, một bên nghĩ, không rằng như có chút được cho có có thỏ thể trở ta tốt v ra, ra y Yên cố sự sao. Vương Ngữ rãi ngưng cười cho nhìn lấy vương việt bên mặt ôn nu nói ta cảm thấy biểu ca có chút như trước kia không đồng dạng nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không giống nhau vương việt s ắ c mặt có chút dừng lại lập tức hỏi vậy ngươi cảm thấy là bây giờ biểu ca tốt vẫn là lấy trước biểu ca hảo bây giờ vương ngữ yên không chút do dự trả lời trước kia biểu ca đợi ta tuy tốt lại cùng ta tương k í n h như tân hiện tại biểu ca mang ta du lịch giang hồ thường xuyên đùa ta hài lòng cũng rất là quan tâm ta vậy là được rồi vương việt khỏe miệng lộ ra tiếu dung nhìn c h ầ m c h ầ m vương ngự yên tuyệt mỹ khuôn mặt nói khẽ làm gì xoắn suýt tại hôm nay biến hóa người đều là sẽ cải biến một lát sau con t h ỏ cũng nương chín vương việt đem kéo xuống một chút cho vương ngự yên mình cũng bắt đầu bắt đầu ăn ăn uống no đủ về sau vương việt bắt đầu giáo vương ngự yên luyện công trước kia vương ngự yên không thích luyện công liền xem như thông hiệu bách gia võ học điện tịch cũng là vì mộ dung p ụ bây giờ đi qua vương việt một phen nhu tình thế công đã triệt để nghe lệnh của vương việt đối với luyện công cũng không ghét lấy nàng mà nói mà nói có thể trợ giúp biểu ca sự tình đều là đáng giá hoàn toàn chính xác nếu là mộ dung phục không phụ nàng nàng cả một đời cũng sẽ từ tâm tháp địa đi theo mộ dung phục không một câu hoán hận nào vương việt tuy nói tâm tư của cảm thấy mình có chút c ạ n bã nhưng hắn sẽ không phụ vương ngự yên nói đến đây coi là hắn tiến vào võ hiệp thế giới đến nay cái thứ nhất chân chính động tình nữ hải vương việt đem tiểu vô tướng công truyền cho vương n g yên chính như nàng tình thông bách ra võ học học được cái này tiểu vô t ư ớ n g công chính là như hổ thêm cánh hơn nữa nàng bây giờ là tiêu giao phái trưởng môn vương việt dự định giúp nàng đem tiêu giao phái võ công toàn bộ quy về một thân liền như là chết đi tiêu giao tử đem tiêu giao phái phát d ư ờ n g quan đại con đường sau này vương việt khả năng cũng sẽ đem nàng mang theo trên người đặc b i ế n cái kia r ầ m rạm bấy dập trồng gai võ đạo chi lộ thường l ư ợ n vô số thế giới phồn hoa mỹ cảnh hôm sau vương việt một đoàn người ra nơi đây tô tinh hà đem vô nhai tử di thể cũng là tìm một địa phương an táng nói muốn đợi ở chỗ này là vô nhai tử giữ đạo hiếu cũng coi như một cái tôn sư trọng đạo chính là nhân vật vương việt tự hỏi cũng rất là kính nghệ hạ sơn thuận đường hướng phía tây bắc hướng đi bây giờ vương ngựa yên kế thừa tiêu giao phái trưởng môn tự nhiên là đi tìm vu hành vân cùng lý thu thủy một cái là phiêu m i ệ u phong linh thiếu cung cung chủ cung trong phân có tám bộ cao thủ rất nhiều kỳ hạ khống chế ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo có thể nói là một cỗ thế lực cực kỳ mạnh mẽ một cái là tây hạ quốc nhân vật thực quyền hoàng thái phi âm thầm khống chế tây hạ hết thảy nhất là binh m ã những vật này là vương việt phục quốc cấp bắc cẩn suy đi nghĩ lại phía dưới vương việt cũng là quyết định bắt đầu trước tìm vu hành vân hôm nay nàng chỉ sợ đang ở tàn công thời gian vừa v ẫ n dễ dàng ra tay tự mình ra tay mưu đồ một phen đem thủ hạ chính là thế lực đ o ạ t lại cũng không phải không có khả năng mà lý thu thủy bên kia có vương ngự yên quan hệ hẳn là có thể dễ dàng không ít cũng không tất vội vã như thế linh hữu cung cách tây hạ quốc cũng là không xa ở tại quốc đô đông nam phương hướng quyết định mục tiêu vương việt một đoàn người chính là ven đường xuất phát mà ở trên đường lại là đụng phải không tưởng tượng được người chưa xong con tiếp chương mười lăm nhân quả thuần hoàn báo ứng xác đáng canh thứ hai đi ở một chỗ chiêu thiên trên đại đạo xa xa nhìn thấy một đám cao thấp người trở đi một t r ư ơ n g ghế dài c h ạ m mặt tới nhìn trang phục của bọn hắn đều là tây vực nhân sĩ ước chừng có hai mươi ba mươi người chính giữa ngồi ở trên ghế dài thân ảnh tuy là cái lao ông tóc trắng lại là hạc phát đồng nhan khí độ ung dung vương việt hơi meo mắt lại lại là nghị không ra ở chỗ này đụng phải ra hỏa này tinh tú lao tiên đinh xuân thu nói đến hắn vẫn là ông ngoại của vương ngự yên đây đương nhiên là giả không có liên hệ máu、mũ. hắn không phải tại tinh tú hải đợi sao bây giờ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bên ngoài đinh xuân thu hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây vương ngữ yên hiển nhiên cũng nhìn thấy đinh xuân thu nguyên bản nàng muốn gọi ông ngoại bất quá đối diện người kia chẳng những là giả hơn nữa đối nàng ông ngoại của chân chính hung ác hạ độc thủ dùng độc hạ độc được hắn còn đem hắn đánh xuống vách núi bây giờ nàng thân là tiêu g i a o phái trưởng môn đinh xuân thu lại là tiêu g i a o phái phản đồ lẽ ra xuất thủ thanh lý môn hộ đối diện đinh xuân thu cũng là thấy được bọn hắn sắp mặt có chút kỳ dị hai mươi ba mươi người dừng bước lại đinh xuân thu chậm rãi hướng bọn họ đi tới ngự yên không ngờ được ở chỗ này gặp lại ngươi đinh xuân thu nói ra lập tức nhìn về phía vương việt mấy người trong mắt hình như có không thích âm thanh lạnh lùng nói mộ dung phục là ngươi mang theo ngự yên đi ra vương việt cười cười biểu mội bây giờ là vị hôn thê của ta ta nghĩ mang nàng đi đâu liền đi đó đinh xuân thu sắc mặt tâm trầm nói ai đáp ứng ngự yên làm vị hôn thê của ngươi còn dám mang nàng rời đi mạng đá sơn trang vương việt cười lạnh một tiếng nhìn qua đinh xuân thu lý thanh la chính miệng đáp ứng bất quá ngươi là ai ta cùng chuyện của bọn hắn đến p i ê n ngươi ở đây khoa tay mỗ chân sau đó nhìn về phía sau lưng vương ngự yên chế nhạo nói biểu mội thế nhưng là biết ngươi cái này khi sư diện tổ phản đồ hết thẻ sở tác sở vr có ý tứ gì đinh xuân thu b i ế n sắc cực lực nhịn xuống lửa giận trứng mắt nói ra ngươi xem một chút đây là cái gì muốn đến liền nhất thanh nhị sở vương việt giữ chặt vương ngự yên tay lộ ra cái đá quý kia bấm ngón tay đinh xuân thu nhìn thấy về sau có thể nói là sắc mặt đại biến vật này hắn rất rõ chính là tiêu giao phái trưởng môn tín v ậ t hiện tại đột nhiên tại trong tay vương ngự yên mang theo như vậy là không hắn gặp qua vô nhai tử vô nhai tử lão gia hỏa kia còn chưa có chết còn đem chức trưởng môn truyền cho nàng các ngươi gặp qua vô nhai tử đinh xuân thu sắc mặt hết sức c âm trầm nghiễm nhiên ở vào một cái g i ậ n biên giới lửa mà vương việt đối với cái này lại là làm như không thấy dáng vẻ vẫn như cũng nhàn nhạt nói ra ừ vô nhai tử đem sở tác sở vi của ngươi nói thẳng ra ta cùng với biểu mội đều là rõ ràng cách làm người của ngươi nói đến vô nhai tử mới là ông ngoại của biểu mội ngươi bất quá là một giả lốp xe dự phòng mà thôi thực sự là đáng thương ngươi nói cái gì đinh xuân thu giận dữ nhịn không được một trường vô r a đánh về phía vương việt mặt trường lực câm hàn hôi thối hiển nhiên ẩn chứa sâu đậm độc tố không thể khinh thường thế nào nói chúng rồi điểm đau của ngươi thẹn quá thành giận vương việt suy n h ư n g cười một tiếng cấp tốc bắn ra một đạo kiếm khí đánh vào đinh xuân thu nơi lòng bàn tay lăng lệ uy thế bắt đi lại là để đinh xuân thu tâm thần kinh hãi vội vàng huy trưởng ngăn cản thân hình liền lùi lại mấy trượng mới hóa đi vương việt một đạo kiếm khí tiểu tử người sử võ công gì đinh xuân thu một chút liền ăn thua thì n g ầ trong lòng vừa sợ vừa giận vừa rồi bản thân sát thối công một trường lại bị mộ dung phục tiểu tử này một đạo kiếm khí tùy tiện phá vỡ lúc nào tiểu tử này võ công cao đến như thế trình độ người chết là chưa cần thiết phải biết vương việt cười lạnh một tiếng lập tức nhìn lấy vương ngữ yên nói khẽ biểu mội hôm nay ta xuất thủ giúp ngươi diệt trừ cái này tiêu g i a o phái phản đồ vì ngươi ông ngoại báo thủ vương ngữ yên ánh mắt phức tạp không biết như thế nào cho phải thầm nghĩ lên vô nhai t ử một phen phiên t a o nộ không khỏi trong lòng bị thương đối với đinh xuân thu cái này ông ngoại cũng tiếp xúc rất ít biết cách làm người của hắn sau không khỏi sinh lòng c h ắ n ghét bây giờ vương việt muốn giúp nàng diệt trừ tên phản đồ này trong lòng mặc dù mâu thuẫn nhưng còn tâm tư của là đồng ý nhiều một ít biểu ca ngươi ngươi cẩn thận vương ngữ yên không biết nói cái gì đành phải nói một câu nói như vậy ngữ yên ngươi cái này cật lý bái ngoại đồ vật vậy mà để mộ dung phục tiểu tử kia g i ế t ta đinh xuân thu phẫn nộ nói rất tốt đã như vậy hôm nay liền đem các ngươi cùng một chỗ diệt dứt lời huy động tay náo thôi động nội lực bắn ra mấy đạo lân hỏa cùng hòa tinh đinh xuân thu am hiểu các loại cổ quái kỳ lạ độc ác võ công ra chiêu ngoài ý muốn để cho người ta khó lòng phòng bị một cỗ nội lực thâm hậu đập vào mặt nếu để cho cái kia lân hỏa cùng hỏa tinh rơi vào trên người thế tất yếu g i ấ y lên đại hỏa ống tay háo vương việt vung lên đ ỗ n g nhiên đ n g xuất một cỗ hùng hậu chân khí hóa thành bài sơn đ ả o hải khí kinh nhép tới cái kia lân hỏa cùng hỏa tinh đ ỗ n g nhiên bị dập tắt rơi khí kinh thế đi không giảm hướng đinh xuân thu mà đi đồng thời hai tay tề động từng đạo từng đạo thốt nhiên kiếm khí đầu ngón tay từ bắn ra ra lượn vong mà đi cấp tốc bao phủ đinh xuân thu lão tật này vực này manh liệt thế công đinh xuân thu sởiều chưa kịp vừa mới tan ra cái kia đạo phản xung mà đến khí kình sau một khắc liền có vô số đạo kiếm khí hướng hắn đánh tới không khỏi bước chân liên tục chỉ vào trái tránh phải rời toàn lực né tránh những kiếm khí kia công kích đồng thời đem hóa công đều xử ra phàm la tới gần kiếm khí của hắn đều là bị hắn dùng hóa công đón lấy tan đi không gì hơn cái này xem ra cũng chỉ có sức lực chống đỡ không có xuất kích chi lực trong lòng đinh xuân thu đã đem mộ dung phục liệt vào hạng nhất đại địch ngắn ngủi hơn mười năm không thấy chẳng những công lực thắng qua bản thân hơn nữa luyện được loại này tay không ra kiếm khí thần công nghĩ tới nghĩ lui đinh xuân thu n điểm điểm như như bây giờ là người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được như thế phức tạp dạy đặc lăng lệ thế công phía dưới hắn chỉ có thể vận khởi toàn thân công lực thôi động hóa công hóa giải còn muốn không ngừng né tránh né tránh một chút kiếm khí rơi xuống những đinh xuân thu đó đệ tử trên người đột nhiên nổ tung vô số đạo máu tươi một mảnh tiếng hét thảm liên tiếp nên làm cái gì như thế dồn dập thế công dưới uy lực không giảm chút nào coi là thật đáng sợ không tới bao lâu nội lực của ta liền chống cự không nổi đến lúc đó chỉ có một con đường chết đinh xuân thu trong lòng bắt đầu e sợ vương việt võ công hơn xa với hắn để đầu hắn một lần nếm được bắt đầu tuyệt vọng tư vị đột nhiên vương việt kiếm khí thế công dừng lại đinh xuân thu sắc mặt vui vẻ coi là đối phương bên trong tiêu hao quá lớn đang muốn nghĩ đến tiến hành phản kích hoặc là thoát thân thời điểm vương việt đã nhảy lên một cái một đạo sáng chói khổng lồ kiếm khí phút chốc lăng không chém xuống loại kia uy lực cơ hồ là kinh tiên động địa không khí chung quanh đều là vì chi ngưng trệ ở khó mà động tác ẩm một tiếng vang thật lớn tiếng nổ tung truyền đến nương theo lấy bụi mù cùng hố sâu hiện hiện đinh xuân thu đã là ngã trên mặt đất bị vương việt nhất kiếm bổ làm hai nửa t ử trạng cực kỳ thê thảm cả đ ờ i hại người vô số tâm loan thủ lạc khi sư diệt tổ hôm nay lần này kiểu chết cũng coi là báo ứng tới nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng chưa xong còn tiếp chương mười sáu phiêu miệ phong v ư h à n h vân canh ba một kiếm đi qua đinh xuân thu thuận lợi chết ở vương việt trên tay vương việt phiêu nhiên rơi xuống đất đứng chắp tay nhìn cũng không nhìn đ i n h xuân thu thi thể một chút đinh xuân thu vừa chết những hắn đó mang tới các đệ tử nhao nhao chạy thục mạng sợ vương việt liền bọn hắn cũng cùng lúc làm sạch những thứ này t ô m kép vương việt lại là không có tâm tư đối phó bọn hắn tiếp tục đi đường đi vương việt nhàn nhạt mở miệng ngữ khí lạnh nhạt giết chết đinh xuân thu tên ma đầu này tựa hồ là một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể trong lòng không có chút ba động nào vương ngữ yên ha hốc mồm cuối cùng cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào biểu mội người có hay không cảm thấy ta trở nên có chút lãnh k h ố c vô tình vương việt đột nhiên hỏi vương ngữ yên thần sắc khẽ giật mình sau đó nói không biết người biểu ca giết đều là trên giang hồ ác nhân là ở t r ư ừ n g á c dương thiện hành hiệp trưởng nghĩa cũng không phải là lanh k h ố c vô tình t r ư ừ n g á c dương thiện hành hiệp trưởng nghĩa vương việt nghe được cái từ này lúc không khỏi cười trong mắt dần dần hiện lên một đạo tinh mang tham thảm nói ra trong mắt ta không có thiện và ác chỉ có có nên giết hay không người ta cho rằng nên giết liền giết ta cho rằng không nên giết sẽ không giết còn hành hiệp trưởng nghĩa khó mà nói a khó mà nói bên người vương ngữ y ê n ba người nghe được vương việt lời nói này đều là như có điều suy nghĩ nửa ngày vương việt mở miệng tiếp tục đi đường đi kết quả là mấy người tiếp tục tiến lên chậm rãi rời đi cái này loang lổ lỗ, lỗ chỗ chi điểm phiêu miệng phong ở vào tiên sơn khu vực quanh năm khói mù lượt lờ khó mà thấy rõ trong núi diện mạo vương việt cùng vương ngữ y ê n đến đây về phần phong ba ác cùng bao bất đồng thì là phân công bọn hắn đi làm việc nhìn không cao phiêu m i ệ n phong mây khói lượt lờ vân khí phiêu m i ệ n chính là bọn họ đích đến của chuyến này mục tiêu của chuyến này thiên sơn đồng mô v u hành vân liền ở lại ở trên ngọn núi này linh thiếu cung bên trong vương việt nhìn qua một mảnh x ư ơ n g ngủ bao phủ sân phòng mở miệng nói ra không biết lúc này v u hành vân đến rồi còn lao hoàn đồng tán công kỳ không có biểu ca ngươi nói thế nào v u hành vân sẽ giúp chúng ta sao vương ngữ yến hỏi nghe vương việt nói v u hành vân lúc tuổi còn trẻ từng cùng vô nhai tử mến nhau qua về sau lúc luyện công bị lý thu thủy ám toán dẫn đến vĩnh viễn dừng lại ở sáu tuổi lúc bộ dáng lại lọt vào vô nhai tử vứt bỏ hai người thù hận chính là triệt để kết mà bản thân xem như lý thu thủy ngoại tôn nữ muốn vu hành vân dạy nàng võ công cùng chuyển cho nàng thế lực chỉ sợ không có khả năng không cho nàng biết thân phận liền có thể vương việt nói coi như nàng không chịu ta cũng có đến tiếp sau biện pháp thương lượng qua về sau hai người chính là vận khởi khinh công hướng phía trên núi mà đi còn chưa lên linh thứ cung ngay tại giữa sườn núi một nơi nhìn thấy một đạo thấp bé thân ảnh t ĩ n h t o ạ n trên đỉnh đầu x ư ơ n g mù lượn lờ bốc hơi giống như đang luyện công vương việt k h ỏ miệng cười một tiếng bước chân đập mạnh thân hình như mũi tên b ắ n ra trong nháy mắt rơi vào thấp bé thân ảnh cách đó không xa vương ngự yên sau đó cũng là đuổi theo tiểu nữ h à i này là ở luyện công vương ngự yên hơi kinh ngạc trước mắt thấp bé thân ảnh bề ngoài chính là một tiểu nữ h à i bộ dáng luyện công tạo thành bộ này khí tượng một thân công lực siêu phàm thoát t ủ tựa hồ không ở nàng một thân bắc minh công lực phía dưới không sai nàng chính là thiên sơn đồng mẫu vu hành vân vương việt kết luận nói tại trên phiêu m i ể u phong này có thể có công lực như vậy bề ngoài lại là tiểu nữ hải bộ dáng người ngoại trừ thiên sơn đồng m ẫ không ra người thứ hai chọn lúc này vũ hành vân đang luyện công thời điểm mấu chốt nhất kỳ vương việt hai người cũng không có quái dày nàng đại khái nửa nén hương công phu về sau vũ hành vân chậm rãi thu công nhưng mà hắn mở mắt trong tích tắc chính là lôi đình xuất thủ trực tiếp chính là dùng da thiên sơn lục dương trưởng bên trong dương ca ngày quân hướng phía vương việt cùng vương ngữ yên hai người đánh tới thiên sơn lục dương trưởng uy lực cực lớn lại chiêu chiêu h u n g hiểm công kích trực tiếp yếu hại đ ị c h nhân dương ca ngày quân lại là uy lực một chiêu lớn nhất rõ ràng vu hành vân vừa ra tay liền muốn đưa vương việt hai người vào chỗ chết nhưng không ngờ vũ hành vân xuất thủ trong nháy mắt vương việt cũng là thuận thế xuất thủ hắn biết v u hành vân l à người làm việc tàn khốc hảo nghi kỵ vương việt hai người đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng vẫn là thừa dịp nàng luyện công thời điểm không ra tay toàn lực mới là lạ chứ song trưởng một chút n ê n tiếp ô m theo b ả n g bạc kinh khí h oanh gia hai trưởng vừa vặn cùng v u hành vân dường ca ngày quân kết nối kết quả tất nhiên là hai người đồng thời lui lại mấy bước sau đó nhìn chằm chằm đối phương bất đồng chính là ánh mắt của vương việt bình ổn cùng bình tĩnh ánh mắt của v u hành vân mang theo kinh ngạc cùng nghiêm trọng v u hành vân còn muốn động thủ vương việt vội vàng đưa tay ngăn lại nói đồng mộ chờ chút làm gì vội vã như thế xuất thủ v u hành vân thân hình dừng lại đối xử lạnh nhạt nhìn vương việt nói làm sao ngươi biết thân phận của ta lời giải thích này bắt đầu quá phiền phức hơn nữa đồng mộ cũng chưa chắc g a thích nghe còn không nói vương việt cười nói lần này tới tìm ngươi chúng ta không có ác ý không cần như thế đối chọi gây gắt vương việt cũng không muốn vừa đến đã đánh nhau vô luận ai thắng ai thua chuyện kế tiếp sẽ không hảo nói chuyện hừ các ngươi lén lén lút lút thượng phiêu miệu phong đến đến cùng không biết có chuyện gì v u hành vân trầm giọng nói vương việt nhìn nàng bất quá bé gái bộ dáng nói chuyện lại là lao khí hoành thu không khỏi hình thành một cỗ cường đại tương phản cảm giác chúng ta tới này mục đích là muốn nói cho ngươi có quan hệ tin tức về vô nhai tử vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra nghe được vô nhai tử b à chữ ánh mắt của vua hành vân phút chốc thít chặt một chút thần sắc cũng có chút biến ả o các ngươi rốt cuộc là ai làm thế nào biết vô nhai tử lại làm thế nào biết vô nhai tử cùng quan hệ của ta vua hành vân không hổ là hữu thụ hãm hại chứng vọng tưởng lòng nghi kỵ lý cực mạnh đối với cái này vương việt gọi vương ngự yên đi tới gần để cho nàng đem đá quý bấm ngón tay lộ ra cho v u hành vân nhìn xem nhìn thấy đá quý bấm ngón tay trong tích tắc v u hành vân lại là con ngươi thích chặt sắc mặt thay đổi ngựa khí có chút hơi run ngươi tại sao có thể có cái này bấm ngón tay bởi vì nàng là tiêu g i a o phái trưởng môn vô nhai t ự tự mình chuyển thừa đợi tiếp theo trưởng môn tự nhiên có người trưởng môn này tín vật vương việt nói ra lấy tới cho ta xem một chút v u hành vân như cũ có chút không dám tin tưởng ra hiệu vương ngự yên đem đá quý bấm ngón tay đưa cho nàng xem cho rõ ràng vương việt ra hiệu vương ngự yên đi qua đem đá quý bấm ngón tay đưa cho v u hành vân nhìn xem không cần sợ hãi giờ này k h ắ c này v u hành vân cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ chỉ là muốn xác nhận bấm ngón tay thật ra thôi cầm tới bấm ngón tay nhìn kỹ một phen về sau v u hành vân phát hiện quả nhiên là thực sự chính là tiêu g i a o phái trưởng môn tín vật sau đó ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt hai người nói các ngươi lạ như thế nào đạt được nó có phải hay không từ trên người vô nhai tử t r ộ m được vương việt không khỏi bật cười nói ta vương mô còn không đến mức vì một cái bấm ngón tay đi làm trộm cắp sự tình cái này bấm ngón tay là vô nhai tử tự mình chuyển cho biểu ngụi ta ngay cả một thân công lực đều đ ề u c h u y ể n cho nàng nàng là danh chính ngôn thuận tiêu giao phái trưởng môn cái gì vu hành vân sắc mặt lại biến đột nhiên bắt lấy vương ngựa yên thủ đoạn do xét nàng tình huống trong cơ thể sau một lát quả nhiên phát hiện trong cơ thể nàng có hơn bảy mươi năm bắc minh nội lực hùng hậu vô cùng chỉ nàng cái tuổi này quyết định không có khả năng có như thế nội công tu vi chỉ có thể là bị người c h u y ể n cho nàng vô nhai tử sư đệ đem suốt đời công lực đều c h u y ể n cho ngươi hắn bây giờ thế nào vu hành vân vội v ắ hỏi lao nhân ra ông ta đem công lực truyền cho ta về sau liền đại nạn đã đến không lâu liền qua đời vương ngữ yên thần sắc cảm đạo mở miệng nói vu hành vân bước chân một cái lảo đảo trong mắt mang theo không cách nào tin chi sắc chưa xong con tiếp chương mười bảy giao dịch bồ hôn qua canh bốn vô nhai tử chết rồi lúc trước hắn cùng với lý thu thủy tiện nhân kia cùng một trô né tránh bản thân không biết tàng ở cái góc nào ơ n ái đi mặc dù về sau gặp qua lý thu thủy nhưng là đối phương làm sao có thể nói cho nàng vô nhai tử hạ lạc bây giờ qua mấy chục năm nghe được tin tức về vô nhai tử lại là dạng này một cái tin g ữ sư đệ sư tỷ ta đều còn chưa có chết ngươi làm sao có thể đi trước đâu vu hành vân mặt lộ vẻ b u ồ n sắc nhìn lấy trong tay bấm ngón tay mở miệng yêu ớt có lẽ là bởi vì có người ngoài ở đây nguyên nhân vu hành vân bi thương một hồi chính là đem trong tay bấm ngón tay muốn cho về vương ngự yên nhưng mà lúc này mới chú ý tới vương ngự yên dung mạo dung mạo ngươi giống như lý thu thủy tiện nhân kia tương tự như vậy các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào vu hành vân chỉ vương ngự yên biến sắc vươn đi ra tay lập tức thu hồi không có đem bấm ngón tay bồi thường nàng ta vương ngự yên mặt lộ vẻ khó xử vương việt hơi meo mắt lại cuối cùng vẫn là để v u hành vân nhận ra bất quá dựa vào vương ngựa yên dung mạo muốn không bị nhận ra cũng là chuyện khó đồng mô làm gì xoắn suýt thân phận của nàng ngươi chỉ cần biết nàng là vô nhai tử tự mình nhận định tiêu g i a o phái trưởng môn là đủ vương việt lên tiếng giải vây vương việt vừa nói như thế v u hành vân càng thấy hầu nghi ngươi giống như lý thu thủy tiện nhân kia nhất định có quan hệ nghĩ đến ta đây linh thiếu cung như đồ làm loạn muốn tới đối pho ta lại là kém chút để cho các ngươi lừa v u hành vân tức giận nói đồng mô nói như vậy cũng có chút không xong Ta cùng vương ớ i Lý Thu Thủy h c a từng gặp mặt, nếu muốn n gặp g phó đối ư i rồi vừa thừa dịp ư đưa ngươi ơ i đối khiến cho phiền lúc luyện làm công có cầm cho xuất tuyệt xuống, gì thủ, thể việt trầm giọng nói vương việt bản ý hy vọng cùng vu hành vân dĩ hòa vi quý tốt nhất chính là thuận lợi tiếp nhận linh thiếu cung thế lực không muốn ra tay đối phó nàng đồng m ẫ cũng biết bằng võ công của ngươi thực đánh nhau cũng không phải là đối thủ của ta chúng ta lần này thượng linh thiếu cung không phải là vì làm khó dễ ngươi mà là muốn cùng ngươi thương lượng một việc vương việt tiếp tục nói vu hành vân nghe thấy vương việt nói trên mặt rất khó coi đối phương quan g minh chính đại nói ra miệng bản thân võ công không bằng hắn mặc dù vừa rồi thử nghiệm nhỏ một phen thân thủ mình đích thật là bị thua t h i ệ t nhỏ công lực của đối phương cũng đích s á t phía trên nàng bất quá nàng người này nhất không nghe được không bằng chỗ của người khác tiểu tử ngươi rất ngông cuồng nhân vật như vậy không biết trên giang hồ bừa bãi vô danh ngươi tên là gì vu hành vân nhìn chằm chằm vương việt hỏi vương việt cười cười mộ dung phục vu hành vân lông mày nhữ lại có chút kinh dị mà nói ngươi chính là bây giờ giang hồ đồn đãi nam mộ dung chính là tại hạ vương việt vẫn như c ũ một bộ cười nhặt mặt tốt một cái nam mộ dung nghĩ không ra bây giờ trên giang hồ cao thủ trẻ tuổi thì có như thế tạo nghệ chắc hẳn cùng ngươi cùng nổi danh bắc t i ể u phong cũng là một nhân vật thiên tài thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước v u hành vân biết thân phận của vương việt về sau không khỏi kinh dị phải biết thiên tài vậy vô nhai tử tại cái tuổi này cũng còn không bằng trước mắt vương việt đối với v u hành vân kinh dị thân sắc vương việt nhìn ở trong mắt hắn thân là một cái người xuyên việt có kim thủ chỉ b ằ n g thân nếu là liền mấy người bọn ngươi so ra kém còn không bằng tìm một khối đầu hũ đâm chết Các n g ư v i nếu không phải lý thu thủy tiện nhân kia phái tới thượng cái này linh thiếu cung đến có chuyện gì v u hành vân nói ra vương việt nói ta muốn trưởng quản linh thiếu cung thế lực lời này vừa nói ra liền bị vua hành vân cự tuyệt thấy mặt nàng sắc trong nháy mắt lạnh xuống đạo khẩu khí thật lớn vừa lên đến liền muốn trên tay của ta linh thiếu cung vương việt lại là cười đồng mẫu thân là tiêu giao phái người biểu mội ta vương ngự yên bây giờ là tiêu giao phái trưởng môn trưởng môn mệnh lệnh ngươi không biết không nghe đi hừ nàng một tiểu nha đầu p h i tử muốn ổn t h o ạ thượng cái này trước trưởng môn ta còn không có đồng ý đây v u hành vân cười lạnh nói một tiểu nha đầu đi lên liền muốn trong tay nàng linh cứu cung thế lực nào có đơn giản như vậy đồng m ô ý tứ phải không đồng ý vương việt ngữ khí cũng là dần dần lạnh xuống ở phía dưới mới một phen khách khí lễ nhượng đồng m ô liền cho rằng rất dễ nói chuyện phải không lão gia hỏa này vẫn là rất khó mà thuyết phục thoạt nhìn thật đúng là phải dùng những phương pháp khác ừ các người tới đây sớm đã có kế hoạch làm gì giả mù s a mưa v u hành vân âm thanh lạnh lùng nói vương việt đột nhiên nói đồng m ẫ khoảng cách ba mươi năm một lần phản lao hoàn đồng kỳ chỉ sợ không xa nếu là lý thu thủy lúc này tới tìm t h ủ chỉ sợ chín thời gian mười ngày đồng mỗ là không q u a được v u hành vân nghe xong trong lòng giật này cả mình tiểu tử ngươi làm thế nào biết bí mật của trên người của ta vương việt đương nhiên không biết nói hắn từ nhỏ nói lên thấy trên mặt cười cười nói ngươi không cần để ý nhiều ta và đồng mỗ làm giao dịch đoạn này phản l á o hoàn đồng trong lúc đó ta có thể bảo hộ đồng mỗ không nhận lý thu thủy làm hại đồng mỗ liền đem linh cứu cung thế lực đưa về ngự yên muôn h ạ n h ư thế nào v u hành vân nghe được cái này điều kiện dần dần trầm tư không biết như cảm tử gì nếu như không được vậy ta cũng chỉ phải dùng thủ đoạn cưỡng chế vương việt có chút thở dài lý thu thủy đều không có chết đồng mộ chắc hẳn cũng không muốn nhanh nàng một bước mà đi đi nghe được nơi đây sắc mặt vu hành vân lại không khỏi thay đổi một lần sau một hồi lâu nghe nàng nói ra được đồng mộ quả nhiên là người thông minh vương việt cười nói ta chỉ là mượn ngươi linh thiếu cung thế lực một đoạn thời gian chờ mục đích của ta đã tới còn có thể tặng trả lại cho ngươi chờ yến quốc thành lập hoàn thành cái này linh t h i ế cung thế lực liền có thể từ bỏ hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ về sau bản thân rời đi cái thế giới này yến quốc còn có tồn tại hay không cũng không phải hắn muốn xen vào vấn đề ta ngược lại không phải quan tâm linh thiếu cung thế lực ta nghĩ biết cô nương này giống như lý thu thủy quan hệ v u hành vân còn không hết hy vọng muốn biết thân phận của vương ngữ yên vương việt cười cười nói không dối gạt đồng m ẫ nàng là lý thu thủy ngoại tôn nữ đi bất quá các nàng cũng không quen thuộc cực ít lui tới bây giờ vẫn là vị hôn thê của ta ngược lại là không cần lo lắng cho bọn ta biết liên hợp lý thu thủy đối phó ngươi dù sao tại lý thu thủy cùng đồng m ẫ ở giữa ta càng muốn trợ giúp đồng m ẫ mà không phải lý thu thủy thì ra là thế c h ắ c không được dung mạo như thế giống nhau vũ hành vân nói ngược lại là tiểu tử ngươi không cần ở trước mặt ta nói dễ nghe đem lý thu thủy ngoại tôn nữ đều lừa gạt đưa tới tay điểm ấy ta tương đối hài lòng bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống người tốt lành gì vương việt đối với vũ hành vân đánh giá không nhiều để ý quỷ kế đa đoan cái gì chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ còn những người khác suy nghĩ như thế nào từ xưa đến nay đều là kẻ thắng làm vua người thua là giặc hắn làm đã so những chân chính đó quỷ kế đa đoan lòng dạ độc á c gia hỏa thiện lương nhiều hơn nữa hắn chỉ làm chính hắn mới không để ý tới người khác thấy thế nào hắn ta cũng không còn dự định làm người tốt lành gì nhưng ta cũng không tính là cái người xấu vương việt từ t ổ n ó i nếu đồng mỗ sảng khoái đáp ứng giao dịch của ta ta cũng có thể cho đồng mỗ một cái quá mức cam đoan đợi một cái phù hợp thời cơ có thể giúp ngươi đối phó lý thu thủy những lời này là truyền âm nhập mật cho vua hành vân không muốn để cho vương ngự yên biết được dù sao các nàng có chút quan hệ máu mủ khi nàng mặt nói như vậy tóm lại phải không quá thỏa đáng v u hành vân đôi mắt lói lên nhìn chằm chằm vương việt một chút chậm dãi nói nhớ kỹ ngươi chưa xong c ò n tiếp chương mười tám trả thù canh thứ nhất linh t h i ế u cung vu hành vân dẫn đầu mà đi vương việt cùng vương ngựa yên theo sau lưng đánh giá chung quanh cái này linh t h i ế u cung bên trong quả thật khí phái to lớn không tầm thường mấy chục năm kinh doanh phát triển có thể trong khống chế nguyên đến đông nam vùng duyên hải đại đa số giang hồ bang hội sao lại đơn giản linh t h i ế u cung bên trong chỉ có chín thiên cựu bộ đệ tử toàn bộ đều là nữ tử nhưng là chớ coi thường các nàng võ công đặt ở trung nguyên trong trốn võ lâm cũng là không nhiều lắm đến đích hảo thủ v ư hành vân cho vương việt hai người giới thiệu một phen bây giờ nàng đáp ứng vương việt giao dịch cũng là biết tận tâm tận lực qua mấy ngày nàng liền bắt đầu tiến vào phản lão hoàn đồng thời kỳ suy yếu khi đó lý thu thủy nhất định phải đối nàng hạ độc thủ bởi vậy cấp bách cần vương việt xuất thủ giúp đỡ t r ợ nàng vượt qua đoạn này thời kỳ suy yếu khi đó công thành viên mãn liền không cần lại sợ hãi lý thu thủy cái tiện nhân kia bước vào trong đại điện đâm đầu đi tới bốn người đẹp như ngọc tiểu ỵ hiệp như hoa nữ tử vương việt không khỏi hai mắt tỏa sáng muốn đến các nàng chính là thường xuyên phục thị tại v ư hành vân bên người mai lan trúc cúc bốn chị em mỗ m ngài đã trở về bốn người cùng lúc mở miệng thanh âm thanh thúy e m hai vũ hành vân gật gật đầu lập tức hướng vương việt nói ra các nàng là ta thị nữ bên người mai lan trúc cúc mai lan trúc cúc bốn chị em nhìn lấy vương việt cùng vương ngự yên có thể cùng đồng mộ sóng vai mà đi bình đẳng nói chuyện đều là vô cùng hiếu kỳ hai người thân phận không bằng liền để các nàng phục thị tại ngự yên bên người tốt mang nàng quen thuộc hào tình huống nơi này vương việt nhìn các nàng vài lần nói ra nếu vương ngự yên muốn khống chế linh thú cung thế lực thì nhất định phải có người trợ giúp nàng mau mau quen thuộc mai lan trúc cúc bốn chị em từ nhỏ sinh hoạt tại linh thứ cung lại là vu hành vân thị nữ bên người trong cung địa vị cũng rất cao không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất vu hành vân do dự một chút lập tức phân phó nói cũng tốt mai lan trúc cúc các ngươi t r ư ớ c mang vị cô nương này làm quen một chút linh thứ cung sau này cũng phải nghe từ mệnh lệnh của nàng minh m ặ c chưa đúng mai lan trúc cúc cùng kêu lên đáp lập tức t r ư ớ c mang theo vương ngữ yên đi làm quen linh thứ cung ở đây chỉ còn lại có vương việt cùng vu hành vân hai người nhìn ra được ngươi đối với cái cô nương kia không tệ vu hành vân đột nhiên nói vương việt cười cười không nói tiếng nào ta rất hiếu kỳ người muốn ta linh thiếu cung thế lực đến cùng muốn phải làm những gì v u hành vân lại mở miệng hỏi thăm không tiếc ngàn dặm xa xôi vương việt đi vào trên phiêu m i ệ u phong này tìm nàng sở tác sở vi chính là vì linh thiếu cung thế lực chẳng lẽ muốn xưng bá giang hồ thoạt nhìn lại không giống bằng võ công của đối phương cùng bối cảnh cho dù không cần linh thiếu cung cũng có thể làm đến hắn mục đích thật sự tựa hồ mưu đồ cực lớn thực sự nghĩ không rõ lắm đồng n ô muốn biết vương việt lộ ra nụ cười thần bí người muốn nói đã nói không muốn nói thì cũng tôi đi vu hành vân hiển nhiên không ăn vương việt một bộ này bây giờ đối nàng mà nói chủ yếu nhất là làm sao vượt qua chín mươi ngày phản lão hoàn đồng thời kỳ suy yếu tránh cho lý thu thủy a m t o á n đối với vương việt việc cần phải làm cũng không phải cảm thấy rất hứng thú đoạt giang sơn vương việt nhàn nhạt mở miệng ta nói qua giúp ngươi đối phó lý thu thủy cũng có vì khống chế tây hạ quốc nguyên nhân vu hành vân đ ố n g nhiên nhìn về phía hắn trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu người trẻ tuổi thật là lớn quyết đoán đối với cái này vương việt chỉ có thể ở nội tâm cười khổ một tiếng đoạt giang sơn phục quốc tiết mục hắn là thực sự không có hứng thú bất quá vì nhiệm vụ hoàn thành cũng không đến không đi chấp hành dù sao cho tới nay đơn thương độc mã sông sáo giang hồ mới là hắn yêu nhất ngươi đem bực này bí mật nói ra cứ như vậy tín nhiệm ta vu hành vân đột nhiên nói ra ta không phải tín nhiệm ngươi mà là tín nhiệm chính ta vương việt quay đầu liếc nhìn nàng một cái khẽ cười nói vu hành vân nhữ mày lại lại là không nói nữa vương việt không có lại nhìn nàng ngược lại nhìn về phương xa mây mù quấn chập trùng ba động vài ngày sau linh cứu c u n g một tòa hậu điện nơi này là vu hành vân bình thường luyện công địa phương phía sau có một khối vách đá to lớn phía trên khắp có thật nhiều võ công phần lớn là chưa nghe nói qua vô danh võ công bất quá cũng không còn cao minh bao nhiêu cùng những môn phái giang hồ đó võ học cũng không kém là bao nhiêu đương nhiên ngoại trừ những vô danh đó võ công bên ngoài còn có vu hành vân sở hội thiên sơn lục d ư ơ n g trưởng thiên sơn c h i ế t mai thủ sinh tử phù mấy người tiêu giao phái võ công thậm chí bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cũng khắc vào phía trên cũng chính là không giả trường xuân công lúc này v ư hành vân ngồi chung một chỗ trước giường đá nhắm mắt ngưng thần trong cơ thể công lực đang ở dần dần biến mất những công lực đó đang ở từng bước tiêu giảm đại biểu nàng bắt đầu tiến vào phản l á o hoàn đồng thời kỳ suy yếu một bên vương việt đứng ở nàng chỗ không xa lẳng lặng nhìn lấy những ngày này v ư hành vân dẫn hắn quen thuộc linh thứ cung cũng dẫn hắn tới căn này bình thường luyện công địa phương đằng sau trên vách đá võ công hắn lặng như vậy toàn bộ nhìn qua vương việt cảm thấy hứng thú nhất vẫn là phía trên sinh tử phủ môn này kỳ lạ ám khí võ công nhất định chính là xuất gia du lịch thiết yếu đồ tốt dĩ vãng khống chế người khác còn cần thủ đoạn cường ngạnh cùng tam thi nao thần đan quan trọng là tam thi nao thần đan mặc dù đi qua hắn cải tiến nhưng là phát tác chu kỳ thời gian tương đối dài còn muốn vất vả đi luyện đan có cái này sinh tử p h ụ về sau rất nhiều sự tình liền có thể làm được thuận tiện rất nhiều mộ dung phục ta bây giờ công lực thối lui đến sáu tuổi thời kỳ lý thu thủy tiện nhân kia khẳng định cũng biết tình huống của ta những ngày này sẽ tới tìm ta trả thù trong khoảng thời gian này ngươi muốn bảo vệ an toàn của ta đem tiện nhân kia đánh lui vu hành vân chẳng biết lúc nào đã đi tới vương việt trước người mở miệng nói ra không có vấn đề vương việt cười n h ạ t nói đối phó một cái lý thu thủy hắn cũng không sợ hãi l i ê n tiêu viễn sơn đều bị hắn đánh chết lý thu thủy võ công nhiều nhất giống như tiêu viễn sơn sàn sàn nhau từ hắn cùng với v u hành vân tiểu thí thân thủ lúc liền có thể cảm giác được v u hành vân cùng lý thu thủy võ công cũng sàn sàn với nhau từ bọn hắn mấy chục năm lẫn nhau nội đấu ai cũng giết không được đối phương người đó liền biết có lẽ v u hành vân cao hơn một điểm sư tỷ sư mội tới thăm ngươi làm sao không ra hoan n ê n ta một đạo nhu hỏa huyện truyện thanh âm tại hai người bên thai q u a n quần v u hành vân biến sắc ngắm nhìn một phía nói ra lý thu thủy tiện nhân kia đến, đến rồi vương việt cũng là đánh giá t r u n g quanh cảm ứ n g cái kia đạo phương hướng âm thanh truyền tới cái kia lý thu thủy dùng công phu là tiêu g i a o phái truyền âm siêu hồn môn võ công này có thể nhiễu loạn đối thủ tâm thần thậm chí khống chế đối thủ hành động cũng có thể dùng tại tìm người bên trong nguyên tắc lý thu thủy chính là dùng môn võ công này đem trong hầm băng vu hành vân cùng hư trúc cấp tốc tìm ra đồng m ẫ không cần kinh hoàng coi như cái kia lý thu thủy tới ta cũng có thể bảo đảm ngươi an toàn không lo vương việt bình tĩnh nói ra quả nhiên v ư ơ người v i ệ này vừa rơi xuống đất liền nhìn về phía vua hành vân lại nhìn một chút vương việt ôn nu nói ta đạo sư tỷ vì sao không nên đón sư muội nguyên lai、like、là tìm một cái tuấn tú tiểu làng quân làm bạn chưa xong con tiếp chương mười chín thái cực càn cốt kình canh thứ hai thiện nhân người đánh giám vua hành vân tức giận nói nhưng mà lý thu thủy lại là không nhìn nàng tiếp tục nhìn qua vương việt mặt mày mềm mại tiểu lang quân ngươi rời đi sư tỷ của ta đến bên cạnh ta tới đi ta có thể bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý hưởng thụ vô t ậ n như thế nào lý thu thủy thanh em u y ẹ n c h u y ể n dễ nghe như chạy nhỏ giọt mảnh thủy nhuận như t â m phổi nghe nói như thế chính là bên cạnh vu hành vân đều là s ư ớ n g sốt một chút lập tức cất tiếng cười to một cái mười tuổi lao nữ nhân còn lần này làm dáng thật là khiến người ta buồn nôn a ha ha nàng lời kia vừa thoát ra lý thu thủy nhất thời lông mày đứng đấy n g khí lạnh xuống ngươi một cái trường không cao dị dạng lao thái bà không có nam nhân muốn lào nữ nhân có tư cách gì nói ta vũ hành vân cũng không vui bắt đầu tức giận mắng ngươi một cái cả ngày câu dẫn tiểu bạch kiểm lao đã phụ mắng ai đây kết quả là hai người bắt đầu sẽ bước bắt đầu vương việt liền đứng ở một bên lộ ra không hợp nhau có chút kinh dị nhìn qua hai người lẫn nhau chỉ đối phương chửi rủa cũng bất động tay một người thân là linh thiếu cung c u n g chủ một người thân là tây hạ quốc hoàng thái phi đều là võ công cao tuyệt nhân vật có địa vị bây giờ lại như là bát phụ chửi đồng không khỏi làm vương việt cũng có chút một bước tự hồ lý thu thủy công p h u miệng vẫn là so r a kém vu hành vân có chút thẹn quá thành giận bắt đầu muốn động thủ c h ổ t a i miệng lưới chi tranh có tác dụng gì nhìn ta hôm nay sẽ nát miệng của ngươi lý thu thủy ngữ khí băng lãnh trong mắt hiện lên một đạo đạo hàn mang thân hình k h ẽ động phiêu nhiên ngược trần dây thắt lưng phiêu động ở giữa một đạo âm nhu trưởng lực l ạ g yên đánh tới để vu hành vân sắc mặt giật mình nàng lúc này công lực hoàn toàn không có quả quyết không tiếp nổi lý thu thủy đạo này trưởng lực thời khắc mấu chốt vẫn là muốn vương việt xuất thủ chỉ thấy một đạo kiếm khí lăng không đánh ra cùng lý thu thủy trưởng lực chạm vào nhau hai hai tán loạt ra vu hành vân thở dài một hơi vội vàng cùng lý thu thủy kéo dài khoảng cách dần dần thối lui đến vương việt sau lưng vị trí lý thu thủy nhìn thấy một trưởng vô công đem ánh mắt chuyển qua vương việt trên người rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào hắn tiểu lang quân võ công không khá nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu lý thu thủy thanh â m thanh lãnh ánh mắt lạnh xuống nhìn vương việt vài lần chính là lại lần nữa ra tay qua trong giây lát mấy đạo l a n g không trưởng lực tuần tự đánh về phía vương việt thanh thế không yếu đồng thời thân ảnh của nàng đã ở xê dịch rời chuyển phiêu hốt như thần nhanh chóng hướng hắn tới gần vương việt bình tĩnh xuất thủ đồng dạng đánh ra vài đạo kiếm khí muốn đem lý thu thủy thế công đánh tan nhưng mà hắn trưởng lực đi tới trên đường đột nhiên biến hoa phương hướng quần hướng phía sau của hắn công kích chính là lý thu thủy am hiệu bạch hồng trưởng lực không nghĩ tới tiện nhân kia thế mà đã luyện thành bạch hồng trưởng lực vu hành vân nhìn thấy về sau cũng không miễn giận mình vương việt lại lạc cười lý thu thủy biết bạch hồng trưởng lực hắn cũng biết đối với cái này cũng sớm có đón trước đột nhiên vài đạo kiếm khí cũng là chuyển biến phương hướng đem những trưởng lực đó đánh tan rơi cái kia lý thu thủy tới gần lúc đã toàn bộ trừ khử hầu như không còn và ảnh lý thu thủy thi triển lăng ba vi bộ lấn đến gần ống tay háo tung bay mang ra từng đạo từng đạo âm lanh khí kình đem vương việt quanh thân đều bao phủ cảm giác không khí chung quanh đều là trở nên ngưng trệ hàn tụ phát huyệt vương việt vẫn như cũ bình tĩnh một cỗ hùng hậu trí dương chân khí từ thể nội bộc phát trong nháy mắt đem những âm lanh đó khí kình chống cự trừ khử ngược lại mấy đạo kiếm khí bông nhiên bắn ra hình thức trong nháy mắt chuyển biến chính là lý thu thủy cũng là thần sắc giật mình trưởng lực liên hoàn đánh ra hóa ra một cố kình phong chi thế như là c u ồ n phong mưa rào phô thiên cái địa đánh tới. cái địa vương việt hai tay ôm hư trước người xoay c h ậ m chậm mang ra một cỗ miên miên mật mật hùng hậu khí kình giống như một vô hình vòng xoáy đem những lăng lệ đó thế công toàn bộ dẫn dắt chuyển đến di một t ơ m một hào đều không thể tới người lấy thái cực chi thế cùng càn k h ô n đại na z i đấu chuyển tinh di hỗn hợp vương việt n g ộ ra một loại chân khí phương pháp sử dụng như là trương tam phong thái cực quần kiếm lấy chậm đánh nhanh lấy hương ngự thực lấy bất biến ứng và biến các loại thế công tới người đều sẽ bị hắn từng cái hóa giải chuyển di cam đoan bản thân không bị thương tổn chính là vượt qua thực lực hắn thế công cũng có thể đại đại tiêu giảm uy lực của nó mười phần lực đánh vào người cũng chỉ thừa một hai phần vương việt đem tên là thái cực càn cốt tình đem những thế công đó tại quanh thân dẫn dắt chuyển di một vòng vương việt hai tay chậm rãi đẩy về trước những lăng lệ đó thế công đ ỗ n g nhiên thay đổi phương hướng toàn bộ hướng lý thu thủy đánh tới đây là cái gì võ công lý thu thủy sắc mặt đại biến vội vàng thi triển lăng ba vi bộ tránh ra đồng thời đánh ra từng đạo từng đạo trường lực hả một chút thời gian mới đưa đánh trở về thế công chống đỡ chính là tại sao lưng xem cuộc chiến vu hành vân nhìn thấy vừa rồi vương việt thi triển võ công cũng là con người thích chặt nàng coi là đây chính là mộ dung gia tuyệt học gia truyền đấu truyền tinh di trước kia nghe nói qua môn võ công này không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại hơn phân nửa là thổi phồng bây giờ tận mắt nhìn thấy thái độ cũng lập tức chuyển biến loại này tuyệt học nếu là lệ giỏi cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại vương việt không biết vu hành vân ý nghĩ trong lòng coi như biết cũng sẽ cười nạo h một tiếng đấu truyền tinh di không có như thế thần hồ kỳ thần liền xem như mộ dung long thành cũng không dám nói như vậy người công ta đây sao nhiều chiêu cũng là không tiến triển chút nào bây giờ còn muốn xuất thủ sao vương việt khoe miệng cười khẽ nhìn lấy lý thu thủy nói ra lý thu thủy võ công hắn xem như hiểu rõ cái tám chín phần hoàn toàn chính xác cùng lúc trước tiêu viễn sơn không sai bật nhiều t ạ o điệu tăng không ra tay tình hùng d ư ớ i tại đương thời cơ hồ sưng hùng nhưng mà nhiều đã biết sao ngoài ý muốn người lại là chỉ có thể khổ cực sư tỷ ngược lại là hào thủ đoạn tìm đến một cái như vậy võ công cao thâm tiểu lan quân đến bảo đảm tính mạng của ngươi lý thu thủy tạm thời cũng không dám xuất thủ mới vừa một phen giao thủ vương việt cho cảm giác của nàng thâm bất khả chắc có thể so với lúc còn sống sư phụ tiêu giao tử quả thực để cho người ta khó có thể tin thiện nhân không nghĩ tới sao muốn hại ta tính mệnh ngươi cũng phải có tư cách này vu hành vân nhìn chằm chằm nàng cười lạnh vài tiếng tâm tình bây giờ là sảng khoái như vậy bản thân công lực hoàn toàn biến mất tiện h nhân kia vẫn như c ũ mảy may không làm gì được bản thân loại cảm giác này thật là vui chớ đ á c ý h ắ n giữ được ngươi nhất thời không bảo vệ được ngươi một thế lý thu thủy lạnh giọng nói còn có ba tháng sẽ luôn để cho ta bắt được cơ hội dứt lời nàng thân hình phiêu khởi hóa thành một đoàn bóng trắng cấp tốc rời đi hậu điện phần này k i n h công cũng thực nhìn thấy lý thu thủy cứ thế mà đi vu hành vân nhìn chằm chằm vương việt trầm giọng nói ngươi làm sao không ngăn cản nàng bằng v õ công của ngươi ta nghĩ đủ để đưa nàng lưu tại nơi này đối với cái này vương việt lại là lắc đầu nói lần này coi như xong dù sao nàng là không biết từ bỏ ý đồ lần sau lại đem nàng bắt là đủ vương việt thả lý thu thủy rời đi bất quá là hắn có một chút càng nộ cần lập tức c h ả y vớt xuống cái kia lý thu thủy khinh công cũng thực trước hết tha cho nàng một lần lần sau bắt nữa cũng không mượn ta mới có hơi c à n nộ cần mau chóng trải vớt ngươi tạm thời không nên k h o y dày ta vương việt nói một câu chính là tại một chỗ ngàn năm huyền băng thượng ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt vương thần cái này ngàn năm huyền băng đối với tu luyện người có võ công mà nói cũng là bảo vật công năng như là trong thần điêu dường hàn ngọc không sai biệt lắm là vu hành vân từ phía trên núi tri đỉnh làm tới vu hành vân nhìn thấy vương việt một trận giao thủ thì có cảm lộ mới đối với hắn bực này kinh khủng thiên tư cũng không miễn kinh hại không thôi thật là một cái quay thai chưa xong còn tiếp chương hai mươi giết gà dọa khỉ canh ba lý thu thủy lần thứ nhất trả thù không có thu hoạch tối thiểu thời gian ngắn chắc là sẽ không trở lại vu hành vân trong thời gian ngắn cũng là rất an toàn hôm nay nàng đi qua một ngày liền khôi phục một năm công lực cho nên lý thu thủy muốn lần nữa trả thù cũng sẽ không kéo thời gian rất lâu trong lúc bất chi bất giác bảy ngày thời gian đảo mắt liền qua vu hành vân cũng là khôi phục được lúc mười ba tuổi công lực nhưng võ công cũng chỉ khôi phục một ít một phần nhỏ một ngày này nàng tại ngàn năm huyền b ă n g thượng nhắm mắt tính t o ạ n vương việt thì tại một bên bắt đầu diễn luyện lên mới c ẳ n g ngộ đồ vật môn kia thái cực cản khôn kình cũng là cơ bản hoàn thiện kể từ đó hắn xem như nhiều hơn một môn công phu bảo mệnh cùng tiệt học phía trước khổng lồ võ học dự trữ bây giờ đang không ngừng hóa thành thực lực chân chính võ công của hắn tu vi cùng cảnh giới đều đang tăng lên đột nhiên một cái thân mặc sâu quần áo màu xanh lão phụ đi đến vương việt tại linh thiếu c u n g chờ đợi một đoạn thời gian tự nhiên nhận biết bà lão này là hạo thiên bộ thủ lĩnh dư bà bà nghe thấy tiếng bước chân vu hành vân liền mở t o m ắ t nhìn thấy dư bà bà vội vàng tiến đến giống có cái gì trọng yếu sự tình bẩm báo chuyện gì vội vàng như thế dư bà bà đi vào vu hành vân trước mặt không mình hành lễ nói bẩm báo tôn trụ những ba mươi sau đó động bảy mươi hai đảo ra hỏa không biết sao từng cái dơ đao mang kiếm hướng phía phiêu m i ệ u phong xuống tới ừ m vũ hành vân nghe xong sắc mặt c h ầ m xuống nói những tên kia thế nào là gan dám lên phiêu m i ệ u phong đến không sợ sinh tử phù rồi h ả thuộc hạ không biết dư bà bà nói tựa hầu nghe bọn hắn tại cử hành cái gì vạn tiên đại hội toàn bộ liên hợp cùng một chỗ muốn phản kháng ta linh thiếu cung k h ô n g chế giải trừ trên người bọn họ sinh tử phù chi độc vũ hành vân nghe xong nhất thời đứng người lên sắc mặt giận dữ một đám người ô hợp cũng dám đến đây thật cho là ta không dám giết bọn hắn sao lập tức dương một tay lên phân phó nói mệnh lệnh chín thiên cựu bộ người đem đám kia đám ô hợp ngăn lại đồng thời tìm cho ta đến dẫn đầu người toàn bộ giết xem bọn hắn còn dám hay không phản kháng vâng dư bà bà nghe xong không người đáp lập tức liền rời đi nơi đây đi ra lệnh đi đồng m ỗ làm gì tức giận như vậy một đám người ô hợp không đáng lớn như thế tổn thương nóng tính vương việt tại phía xa một bên hai tay chậm rãi động tác không biết đang làm những gì không nhanh không chậm nói ra h ã n tự nhiên biết lần này ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo tổ chức vạn tiên đại hội là dự định được ăn cả ngã về không đến sông linh thứ cung để vu hành vân cho bọn hắn giải khai sinh tử phù độc vốn là chín thiên cựu bộ người bề bộn nhiều việc ứng đối lý thu thủy đột kích mà không có đợi tại vu hành vân bên người dẫn đến vu hành vân bị ô lao đại an động chủ những người đó bắt đi bây giờ có vương việt cái ngoài ý muốn này gia nhập lý thu thủy mặc dù thuận lợi tìm tới vu hành vân nhưng cũng là bị sớm kinh sợ thối đuôi những cựu thiên đó chín bộ người tự nhiên có thể toàn lực ứng phó ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người Đám làm kia không biết thời gia hòa, thế hảo hảo vua i sinh chi giờ ệ c cho ta, cũng độc không trở thành để bọn hắn thụ sinh tử phù chi độc thống khổ. ta, trở tử bọn để Bây m ố n phản kháng tới t n hành ấ tấn, t thụ tử tra thể thân định để bọn hắn sinh nhớ bản hảo hảo phù mới ai có kỹ vì l m việc. ớ kỹ tôn ti chi đạo. Vũ hành vân Hành tuy nói đối với linh thiếu cung người không tệ nhưng là không thể phủ nhận nàng gặp lý thu thủy a m toán cùng vô nhai tử rời đi dẫn đến thân thể thiếu hụt về sau tính cách cũng là đại biến đối phó ngoại nhân là phi thường tản nhẫn vô tình lúc này v u hành vân mới là trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thiên sơn đ ư n g mỗ đã như vậy chúng ta cũng cùng nhau đi nhìn một cái vương việt chậm rãi đi tới nói ra thôi được v u hành vân cũng là rơi xuống đất đứng dậy dự định đi xem một chút đám người ô hợp kiện như thế nào phản kháng có vương việt tương trợ an toàn của nàng không cần nói nhiều chính là lý thu thủy lần nữa đột kích nàng cũng không cần sợ hãi cứ như vậy hai người hướng phía phiêu miệu phong hạ mà đi vương ngữ yên thì là tại mai lan trúc cúc phụ tà giới quen thuộc vào linh cứu cung vận hành đồng thời đã ở an tâm luyện công vương việt bởi vì phải bảo hộ v u hành vân ngược lại làm ấy ngày không có nhìn nàng phiêu miệu phong hạ ở trên một chỗ linh thiếu cung bằng phẳng địa thế một đoàn hàng trăm hàng ngàn cao thấp dáng vẻ khác nhau người tụ lại cùng một chỗ cách đó không xa thì là linh thiếu cung chín thiên cựu bộ một đám nữ tử hai phe đều là dẫn theo binh khí tạm thời lâm vào rằng có không khí một đám người kia chính là bị buộc bất đắc dĩ muốn tìm vu hành vân giải độc ba mươi động bảy mươi hai đảo người dẫn đầu mấy cái ô lao đại tang t h ủ công chắc bất phảm bất bình đạo nhân các loại đều là mắt lạnh nhìn đối diện linh thiếu cung bọn người chỉ cảm thấy một tiếng thanh âm kỳ quái truyền vào mấy người lỗ t a i mấy người sắc mặt đột nhiên biến q á i dị một cái xuất thủ hướng phía trong h đánh tới. Bọn hắn vừa đọc thủ, phía sau hàng i người tới. ê n Bọn cựu sau bộ đọc t vừa ă m hàng h ngàn là người cũng là dẫn t e b i h khí h ư ớ n phía trước t r nhóm g sát, cái quất một t ì là đại chiến. h Trong n người này phần lớn là chút võ công yếu kém hạng người cứ việc nhân số chiếm cư ưu như thế nhưng là chín thiên cựu bộ người võ công đều là cao hơn bọn họ ra một đoạn nhân số tuy ít cũng là giết nhất thời khó phân thắng bại tăng thủ công chắc bất phàm bất bình đạo nhân cùng ô lao đại võ công bên trong tại mọi người xem như cao nhất bình thường chín thiên cựu bộ phận đệ tử có thể ngăn cản không được bọn hắn lập tức bị mấy người bọn họ sát thương mấy cái các ngươi những thứ này thứ không biết chết sống dám can đảm đến nơi này g i ế t ta linh t h i ế u cung người mọi người ở đây đại chiến thời khắc xa xa truyền đến một đạo cực kỳ tức giận thanh âm sau đó không lâu hai bóng người bồng bềnh m à tới rơi vào chín thiên các cựu bộ phận trước mặt đệ tử chính là nhanh chóng xuống núi mà đến vương việt cùng v u hành vân mới vừa nói cũng là v u hành vân nhìn thấy v u hành vân xuất hiện ô lao đại bọn người đều là ngừng tay lui trở về bản thân một phương sắc mặt cực đoan ngưng trọng thiên sơn đồng mỗ ngươi cuối cùng là đi ra ô lão đại trầm giọng nói hôm nay nếu không đem chúng ta mọi người sinh tử p h ụ chi đ ư c hiểu chúng ta liền tới cái cá chết lưới rách đúng cá chết lưới rách cá chết lưới rách phía sau ra hỏa cũng là hung hăng dơ binh khí lớn tiếng hò hét trong lúc nhất thời thanh thế có chút kinh người vu hành vân lại là con mắt cũng không còn nhìn bọn hắn nhìn chằm chằm ô lão đại mấy người nói mấy người các người là lần này dẫn đầu tạo phản á phải thì như thế nào ô lão đại mấy người trông thấy ánh mắt của vu hành vân theo bản năng lui ra phía sau một bước có chút sợ những động tác này vu hành vân nhìn vào mắt n ư ờ i lại nói Chỉ các ước đức hành, cũng hạnh, bách người muốn giải mất ta bức lần ậ lập p phun phẻ phẻ. tức, một chút một trường trên tức trên mặt bước Vũ Vân vào Hành đánh hắn đánh là ngoài, người ngã đem máu bay ra, ra lao lại l đại, đất này xuất thủ ô lão đại phương này người ai cũng không có dự liệu được mà vu hành vân lại lại lần nữa ra tay mặc dù bây giờ công lực của nàng chỉ khôi phục một chút xíu b ấ t quá các loại võ công sử dụng nhưng lại như là bình thường một dạng đối phó những người này ngược lại là đầy đủ nàng ghét nhất người khác phản bội ô lão đại bọn giá hỏa này không thể nghi ngờ là phạm vào nàng kiên kỵ lúc này mới nhịn không được tự mình xuất thủ p h vũ hành c phốc. Mấy đạo sinh tử phù vân chỉ trên đất mấy người nhìn lướt qua những tên kia âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà lại tại lúc này một đạo đột nhiên xuất hiện trường lực từ trong đám người đánh ra thẳng hướng vũ hành vân trên người mà đi chưa xong còn tiếp chương hai mươi một dẫn xả xuất động canh thứ nhất đạo này trưởng lực xảy ra bất ngờ từ trong đám người đột nhiên ra chính là vương việt trong lúc nhất thời cũng không có phát giác là tiện nhân kia v u hành vân sắc mặt kinh sợ bước nhanh nhanh trong tối lui hai tay cấp tốc đánh ra ba t r ư ở n g cùng cái kia đạo làng không trưởng lực chống đỡ trung quy là chậm nửa bước khó khăn lắm ra một t r ư ở n g chính là khó mà chống cự bị chấn động đến thổ huyết bay ngược lúc này ô lão đại người bên kia mới phát giác v u hành vân võ công cũng không phải là truyền n g ô n vậy lợi hại như vậy xa xa ô lão đại sớm đã dậy rủa bỏ lên lúc này mới chú ý tới v u hành vân không khỏi nghĩ tới thứ gì lúc này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công ngươi bây giờ công lực yếu như vậy là tiến nhập thời kỳ suy yếu ô lão đại lại có chút kiến thức biết vu hành vân luyện phải là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công còn biết môn công pháp này khuyết điểm không nghĩ tới ngươi cũng biết bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công vu hành vân đối xử lạnh nhạt nhìn ô lão đại nói ra nàng lúc này chịu một trưởng đánh lén chịu không nhỏ nội thương bất quá có vương việt ở bên người nàng ngược lại là không cần lo lắng lo lắng tính mạng thiện nhân ta biết là ngươi có bản lĩnh đi ra âm thầm đánh l é n có gì tài ba v u hành vân đánh giá chung quanh lạnh lùng quất lên bất quá lại không có bất kỳ người nào đáp lại nàng vương việt cũng là sau đó chú ý tới cái k i a đạo trường lực giống như lý thu thủy trưởng l ự c lại là giống nhau ngược lại là không nghĩ tới cái này lý thu thủy vậy mà giấu ở đám người này về sau âm thầm tìm thời cơ xuất thủ mà ô lão đại bọn người gặp v u hành vân bị thương bọn họ nắm chắc không khỏi tăng lớn một điểm nhìn thấy trên mặt đất trên người c à o khắp khuôn mặt là vết máu mấy cái tuy là lòng còn sợ hãi nhưng là càng thêm kiên định hắn muốn v u hành vân giải độc quyết tâm thu thống khổ như vậy đó là tuyệt đối không thể thiên sơn đồng mỗ đã thụ thương đúng là chúng ta cơ hội thật tốt xông lên trên bắt lấy nàng buộc nàng hiểu chúng ta độc nếu không mang đến cá chết lưới rách ô lão đại giống to hậu phương g i a hỏa cũng là nhìn thấy nhất thời con mắt giận đỏ muốn cùng vu hành vân một phương liều mạng lên chín tiên cựu bộ đệ tử cũng là nhanh chóng hướng về đi lên muốn ngăn tại vu hành vân trước mặt đối phó ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo g i a hỏa thấy vậy cục diện tiếp tục náo loạn sợ rằng sẽ rất loạn vương việt cũng là xuất thủ hướng bước về phía trước một bước thoáng chốc xuất hiện ở ô lão đại bọn người trước mặt con ngón búng ra một đạo miếng băng mỏng trong nháy mắt bắn và o ô lão đại huyệt đạo còn có mấy cái còn lại dẫn đầu ra hỏa huyệt đạo là sinh tử phủ người cũng biết sinh tử phủ ô lão đại bọn người kịp phản ứng lúc này sắc mặt đ ổ t biến sợ hãi nói ra không bao lâu liền cảm giác được trên người các nơi bắt đầu có một khấu ngứa lạ kịch liệt đau nhức không tự chủ bắt đầu cao bắt đầu sau đó lăn trên mặt đất tiếng teo gen liên hồi các ngươi bọn ra hỏa này ngoắn nghe lời không được sao nhất định phải làm ra động tĩnh lớn như vậy vương việt nói ra hiện tại ta hỏi các ngươi còn dám hay không lại phản bội linh thiếu cung rồi ánh mắt đảo qua ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo tất cả mọi người bình tĩnh lạnh nhạt lại là mang theo một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng khí thế những tên kia từng cái sắc mặt sợ hãi nhất là nhìn thấy ngã trên mặt đất sống không bằng chết mấy người trong lòng đã sinh không nổi chút nào lòng phản kháng lúc này lên tiếng kêu lên không dám không dám sau này hết thệ đều nghe linh thiếu cung phân phó tuyệt không dám có lời hắn giận rất tốt vương việt lên tiếng nói ta có thể giúp mấy người các ngươi giải độc sau này như lại phản loạn lại so với bây giờ còn muốn sống không bằng chết ô lão đại mấy người vội vàng ứng thanh đáp ứng bọn họ là bị sinh tử phù hành hạ sợ sớm đã không có cỗ k i ê n cường sau một lát vương việt dùng thiên sơn lục dương trưởng giúp bọn hắn hiểu sinh tử phù độc để bọn hắn thoát khỏi thống khổ không sợ chút nào bọn hắn lần nữa nổi lên mình tùy thời có thể cho bọn hắn sống không bằng chết bọn gia hỏa này khuất phục việc cấp bách vẫn là phải tìm ra lý thu thủy đến n ú c trong bóng tối có chút để cho người ta không tốt phòng bị nếu là vu hành vân bị nàng ngoại ý muốn giết chết vậy cũng không quá dễ làm vương việt đôi mắt lói lên lập tức nói dư bà bà các ngươi trước mang đồng mộ trở về nơi này ta tới xử lý đã ngươi không ra vậy ta liền câu ngươi đi ra đúng dư bà bà bọn người mặc dù không rõ vương việt rốt cuộc muốn làm gì nhưng là bây giờ v u hành vân thủ thương vẫn là nhanh chóng về linh thiếu cung dưỡng tương tốt nếu không ổn định lại đối với hắn công lực khôi phục cũng sẽ có điều ảnh hưởng mộ dung phục giúp ta hảo hảo đối phó đám giác rời này muốn đem thiện nhân kia tìm ra v u hành vân nhìn lấy vương việt nói ra đồng mộ an tâm về linh t h i cung những thứ này không cần phải lo lắng vương việt lên tiếng nói âm thầm vương việt cho dư bà bà truyền một ít lời dư bà bà ánh mắt chớp lên hướng vương việt nhỏ không thể thấy gật đầu tựa hồ tiến hành kế hoạch nào đó đợi các nàng sau khi đi vương việt cẩn thận chú ý đến nhất cử nhất động xung quanh nếu là lý thu thủy ở phụ cận đây cơ hội như vậy át sẽ hành động đối với vu hành vận động thủ các hạ là mộ dung phục ô lão đại bất bình đạo nhân bọn người là kinh nghi trên giang hồ có quan hệ nam mộ dung bắc t i ể u phong sự tích ai chưa từng nghe qua tuyệt đối nghĩ không ra vương việt chính là cái kia mộ dung phục khó trách võ công cao như thế chính là tại hạ vương việt cười cười ta có thể giúp các ngươi ngoại trừ sinh tử phù c h i độc bất quá sau này chỉ cần nghe ta mộ dung phục hiệu lệnh không biết các ngươi có đáp ứng hay không cái này ô lão đại bọn người là hai mặt nhìn nhau nhất thời do dự bất định vương việt tiếp tục nói ta giúp các ngươi h i ể u sinh tử phù các ngươi sau này không cần thụ cái kêu đau đến không muốn sống nỗi khổ vì ta mộ dung phục hiệu lực không có đem tính mệnh ký thác vào người khác trong tay dù sao cũng tốt hơn là thiên sơn đồng m ộ hiệu lực thân bất do kỷ các ngươi nói có đúng hay không đám người suy nghĩ một chút nhưng cũng cảm thấy có chút đạo lý vương việt giúp bọn hắn giải độc sau này không cần đem tính mệnh giao cho trong tay người khác so với là thiền sơn đồng mố làm trâu làm ngựa thật tốt hơn nhiều được chúng ta đều đáp ứng ngươi chỉ muốn giúp chúng ta h i ể u sinh tử p h ụ chi độc vì ngươi mộ dung phục hiệu lực lại có làm sao ô lão đại bọn người đáp vương việt nghe nói như thế không khỏi lộ ra ý cười các ngươi làm một cái rất lựa chọn chính xác được ta có thể hiện đang vì các ngươi giải độc vương việt nói ra mặc dù đối phương có thật nhiều người nhưng đều là đám ô hợp lấy vương việt vó công mảy may không cần sợ hãi bọn hắn biết đổi ý chính là cái gọi là không có sợ hãi kẻ tài cao gan cũng lớn có thể giúp bọn hắn giải đ ầ u cũng có thể trong nháy mắt để bọn hắn trúng độc nữa tính mạng của bọn hắn thủy t r u n g tại vương việt trong lòng bàn tay nắm vệ linh thiếu cung trên nửa đường vũ hành vân một đ o à n người nhận một cái áo trắng thân ảnh đánh lén đối phương chuyên môn tìm vũ hành vân xuất thủ mất lệ không lưu tình một chút nào nhìn người này trang phục cùng võ công chính là lý thu thủy quả nhiên nàng vẫn là không nhịn được khí lựa chọn độc thủ lựa chọn vương việt rời đi vũ hành vân bên người lúc độc thủ nàng coi là không có vương việt tại vũ hành vân bên người những người khác căn bản ngăn không được nàng nàng muốn giết v u hành vân không thể nghi ngờ là đơn giản nhiều không biết được vương việt sớm đã có chuẩn bị dẫn nàng đi ra hiển nhiên không định lần nữa thả nàng chạy trốn dư bà bà bọn người vừa thấy được lý thu thủy chính là cấp tốc liệt khai trận thế đem v u hành vân ngăn ở phía sau đừng tưởng rằng lý thu thủy võ công rất cao nhưng là chín thiên cựu bộ đệ tử cũng không phải ngồi không nhất là những người thủ lĩnh đó liên hợp lại cùng nhau muốn ngăn trở lý thu thủy một đoạn thời gian thật đúng là không phải việc khó âm thầm đã có âm thầm lưu lại đệ tử đem tình huống thông chi vương việt đang nhanh chóng chạy đến chưa xong c ò n tiếp chương 22, chế phục canh thứ hai thiện nhân ta liền biết là ngươi vu hành vân nhìn thấy lý thu thủy về sau lên tiếng nói lý thu thủy toàn thân áo trắng được lụa trắng mặt mày lóe lênh quang nói là ta lại như thế nào không có hắn bảo đảm ngươi nhìn ngươi hôm nay còn trốn không thoát được rơi dứt lời chính là mang ra một đoàn bóng trắng tay áo tung bay cuốn lên một cố khí kình tướng vu hành vân mà đi nàng hiển nhiên cũng hiểu biết vương việt chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chạy đến chỉ có thể cấp tốc xuất thủ đánh giết vu hành vân nếu là vương việt tới chỉ sợ chính nàng liền không dễ dàng như vậy thoát t h â n bảo hộ tôn chủ dư bà bà âm thanh lạnh lùng nói lập tức rất nhiều thân ảnh đem lý thu thủy bao bọc vây quanh sau đó đao kiếm cùng văng lên vụ vụ cuốn qua mấy đạo lệ phong hướng trên người lý thu thủy chém tới như vậy trận thế rõ ràng là đi qua cẩn thận phối hợp mặc dù một cái người không phải là đối thủ của lý thu thủy bất quá liên hợp lại lý thu thủy cũng đừng hỏng thời gian ngắn phá vỡ ra ngoài chậm rãi lý thu thủy sắc mặt bắt đầu âm chầm xuống những thứ này chín thiên cựu bộ đệ tử có thể đưa nàng kéo chặt lấy tuy nói đối nàng không tạo được tổn thương gì nhưng là đưa nàng một mực ngăn chặn chính là trí mạng nhất các nàng đang c ấ c loại vương việt đổi u đi lên khai thác chỉ h o á n k â sách cũng trách tại lý thu thủy đánh giá thấp những thứ này chín thiên cựu bộ đệ tử an cái này thua thiệt thiện nhân hôm nay ngươi mơ tưởng lại thoát thân nơi xa vu hành vân nhìn lý thu thủy bị vây ở rất nhiều chín thiên cựu bộ trong hàng đệ tử không khỏi cười lạnh vài tiếng tâm tình rất là thư sướng rốt cục lý thuỷ biết hôm nay là khó mà giết chết vu hành vân chuẩn bị thoát thân mà đi tuy nói rét không được bị trùng điệp bảo vệ vu hành vân nhưng muốn thoát thân rời đi vẫn là không thành vấn đề sư tỷ tính là ngươi hảo vận lại cho ngươi trốn qua một k i ế p lần sau liền không có vận khí tốt như vậy lý thu thủy trầm giọng một câu t h i triển lăng ba vi bộ liền muốn đ à o tàu né tránh mấy đạo thế công nhảy lên một cái hướng phiêu m i ể u phong hạ lao đi tốc độ cực nhanh vu hành vân gặp nàng muốn chạy trốn chính là gấp giọng t ú c giục cho ta ngăn lại tiện nhân kia không thể để cho nàng đi thế nhưng là chúng ta muốn bảo vệ an nguy của ngài dư bà bà do dự nói ra vu hành vân nhìn lấy các nàng trong lòng không khỏi tức giận chỉ có thể tự trách mình công lực không có khôi phục lại để cho tiện nhân kia chạy trốn phút chốc mấy đạo phá không kiếm khí hướng lý thu thủy k í c h xả mà đi ôm theo lăng lệ bén khí thế giống như là đột nhiên xuất hiện như vậy đột nhiên thế công lập tức để lý thu thủy thân hình bị ngăn trở lý thu thủy hôm nay ngươi trốn không thoát một thanh âm xa xa chuyển đến một k h ắ c trước còn tại nơi xa sau một khắc liền là xuất hiện ở lý thu thủy cách đó không xa lý thu thủy trông thấy người tới sắc mặt nhất thời biến đổi toàn lực thi triển k i n h công liền muốn đào tàu người tới chính là cấp tốc chạy tới vương việt nhìn thấy lý thu thủy muốn đi chính là một chút lên xuống trong nháy mắt xuất hiện ở lý thu thủy bên cạnh thân một cái tay rơi ở trên bờ vai của nàng muốn đem nàng chế trụ cúc ngay lý thu thủy sắc mặt phát lệnh đưa tay phất qua mấy t r ư ở n g rơi vào vương việt trên người các nơi muốn đem hắn bước l u i thân thể cũng là nhanh chóng trống tránh nhưng mà vương việt trên người tôn u ra một cỗ khí kình một tay vạch một cái nửa vòng tròn đem mấy đạo trưởng lực trừ khử cái tay kia vẫn là không thiên lệch rơi vào lý thu thủy trên bờ vai một cỗ hùng hậu kình lực đè xuống đối ể Lý t h với cái này vương việt chỉ là cười lạnh bắc minh thần công đối phó cao thủ mà nói có thể nói là đại sắc khí nhưng là hắn hiểu bắc minh thần công đặc tính đối với hắn loại này công lực so thi triển người còn muốn thâm hậu cao thủ hoàn toàn chính là tìm chết tiết ấ u húng chi hắn còn thân phụ đấu chuyện tinh di mấy người võ công đối với lý thu thủy thi triển bắc minh thần công thì càng không cần sợ hãi quả nhiên lý thu thủy thi triển bắc minh thần công về sau chính là cảm giác được không ổn chẳng những không có hút tới vương việt công lực ngược lại công lực của mình bắt đầu đảo lưu đi qua chỉ thấy nàng sắc mặt đại biến nội lực trong cơ thể liên tục không ngừng tiến vào vương việt thể nội lại là không có biện pháp nào thoát khỏi trừ phi có cực mạnh ngoại lực trợ giúp nàng nhưng cái này không thể nghi ngờ không thể nào d u n giọng g nói nội lực của nàng tại liên tục không ngừng xói mòn toàn bộ bị vương việt hấp thu trên mặt thần sắc bắt đầu biến hóa nguyên bản trẻ tuổi dung mạo bắt đầu xuất hiện nếp nhăn một đầu tóc xanh dần dần trắng bệnh sắc mặt cũng là có chút bóp méo trái lại chi vương việt thì là một thân sảng khoái hắn không có luyện qua bắc minh t h ầ n công từ vương ngự yên nơi đó chính là nghiên cứu qua một phen không thích hợp con đường của hắn bất quá hôm nay giới cơ duyên xảo hợp cũng là đem lý thu thủy một thân nội lực hút đến trên người của hắn chân khí cùng lý thu thủy nội lực cùng thuộc đạo g a bởi vậy tương dung tính cực mạnh sẽ không phát sinh xung đột cuối cùng vương việt sớm t r â n khai lý thu thủy lưu nàng một điểm nội lực hộ thân không phải hút khô nàng liền muốn giống như vô nhai t ử chết đem lý thu thủy t r â n khai vương việt đem nội lực của nàng ở bên trong thể chậm dài truyền hóa hóa thành bản thân chân khí đồng thời nhàn nhạt nhìn lấy lý thu thủy lộ ra mỉm cười lý thu thủy một thân của ngươi nội lực mười mất tám chín sau này không có khả năng lại gây sự với đồng mẫu lúc này lý thu thủy một đầu tóc xanh biến thành tơ bạc trên mặt cũng làn ế p nhăn dày đặc một đôi tố thủ nhiều hơn rất nhiều nếp vốn một khác trước vẫn là kiểu mị phong vợn sau một khác chính là gần đất xa trời xa xa vu hành vân chẳng biết lúc nào đi tới vương việt bên cạnh nhìn thấy lý thu thủy bộ dáng nhất thời cười to nói tiện nhân ngươi đây là báo ứng ha ha lý thu thủy nhìn thấy vương việt cùng vu hành vân hai người trên mặt mang theo thần tính phức tạp có hoán đ ộ c tuyệt vọng bất đắc dĩ hối hận giải thoát các loại không nói một lời đồng mô muốn xử trí như thế nào nàng vương việt mở miệng hỏi hôm nay lý thu thủy chính là mặc cho bọn hắn xâm lược đưa nàng trước mang về linh thứ cung ta muốn hào hào đối phó nàng muốn đem nàng thực hiện tại trên người ta tệ hại hơn trả lại cho nàng vương việt nói ra hiện u Thủy i nhiên chỉ vua hành ể n vân cũng lý giải vương việt khát vọng linh hữu cung thế lực là còn thiếu rất nhiều còn cần hắn sự cường đại của hắn thế lực liên hợp tây hạ quốc không thể nghi ngờ cũng là một loại thế lực cường đại ta hiểu tiện nhân này chỉ sợ nàng sẽ không đáp ứng ngươi vũ hành vân nói ra vương việt cười cười nói không đáp ứng ta nhưng là ngựa yên thân là ngoại tôn của nàng nữ nhân tăng thêm trưởng môn bầm ngón tay từ nàng đi thuyết phục hẳn là sẽ đáp ứng vũ hành vân giật mình cười nói ta ngược lại thật ra đã quên cái nha đầu kia nàng thật là có mấy phần khả năng không nên ở chỗ này nhiều lời hay là trước về linh cứu cung đi thôi vương việt nói ừ n vũ hành vân gật đầu lập tức vung tay lên để cho người ta đem lý thu thủy cẩn thận nâng lên vương việt đã đem nàng điểm huyệt đạo cũng không sợ hãi nàng chạy trốn chưa xong còn tiếp chương hai mươi ba tây hạ hoàng cung canh ba trở lại linh thứ cung vương việt tự nhiên là để vương ngự yên đến mềm hóa lý thu thủy thi triển lôi kéo kế sách vu hành vân thì mỗi ngày muốn hấp hoạt máu khôi phục công lực vương việt chậm rãi đem lý thu thủy công lực tiêu hóa dung nhập chân khí của mình bên trong cả người tiểu vô tướng công nội lực nói ít đều có sáu bảy mươi tuổi chuyển hóa hoàn tất về sau ngược lại để vương việt công lực lại tăng một đoạn Tựa hôm ồ t thời đ nay linh thú cung vu hành vân trên cơ bản không quá quản sự phần lớn đều là do vương ngự yên xuất mã chậm rãi linh thú cung người đều thích hướng vương ngự yên làm công chủ kể từ đó vương việt liền có thể yên tâm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch chỉ cần vương ngự yên thuyết phục lý thu thủy liên tiếp bảy ngày trôi qua cái kia lý thu thủy đi qua vương ngự yên lôi kéo kế sách tựa hồ bắt đầu nghị thông suốt đáp ứng có thể theo vương việt cùng nhau về tây hạ quốc âm thầm khống chế tây hạ quốc binh mã là vương việt phục quốc đại nghiệp cung cấp trợ giúp vương việt phải không rõ ràng vương ngự yên làm sao thuyết phục lý thu thủy bất quá cũng không muốn biết có đôi khi chỉ cần hoàn thành kết quả này là được về phần quá trình như thế nào tựa trọng. quan hồ không quá quan trọng. một gian nhà bên trong vương ngữ yên cùng lý thu thủy tĩnh tọa cùng một chỗ tựa hồ đang nói chuyện gì vương việt dậm chân tiến đến trong nháy mắt đã quấy dày hai người nhao nhao nhìn về phía hắn các ngươi tìm ta chuyện gì vương việt đi đến trước bàn ngồi xuống nói nói vương ngữ yên mặt mỉm cười lý thu thủy thì là gương mặt lạnh lùng xoay qua một bên không nhìn hắn biểu ca ngoại tổ mẫu đáp ứng thỉnh cầu của ngươi có thể cùng ngươi đi tây hạ đem tây hạ binh lực khống chế tới trong tay vương n ữ yên cười nói vương việt cười cười vậy là được rồi vì sao còn phải tới tìm ta nói phải thương lượng cái gì trọng yếu sự tình dứt lời dương mắt nhìn một chút lý thu thủy đối phương xoay đầu lại có chút lạnh lùng nhìn hắn đó là bởi vì ta hôm nay võ công mười mất tám m chín không đủ để đem quyền lợi đoạt đến trên người mình còn cần người khác trợ giúp mới được thì ra là thế vương việt có chút giật mình gật đầu dù sao thực quyền loại vật này đều là hoàng đế quản lý nàng bất quá là một hoàng thái phi địa vị là tương đối cao thượng nhưng là không có bao nhiêu thực quyền mặc dù những năm này lấy võ công của nàng cùng thủ đoạn âm thầm có như vậy một chút binh quyền nơi tay nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tại đường kim tây hạ hoàng đế trong tay vương việt muốn đoạt tiến vân mười sáu châu phú quốc chỉ dựa vào cái k i a m ộ t chút xíu binh mã phải không đầy đủ muốn vương việt giúp nàng tiến cung đoạt quyền cũng là vì giúp vương việt bản thân điểm này vương việt vẫn tán đồng vậy thì tốt ta với ngươi cùng một chỗ về tây hạ hoàng c u n g đem hoàng đế tính mệnh khống chế trong tay như vậy giúp ta xuất binh sự tỉnh liền danh chính luân thuận vương việt nói ra hơn nữa khoảng cách liêu quốc nội loạn cũng kém không nhiều thời điểm còn muốn nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng hết thảy vậy liền ngày mai bắt đầu hành động ta phụ trách đưa người trở về v gật gật ư đối với cái này vương ngữ yên cười nói biểu ca khẳng định sẽ thành công ta tin tưởng v ớ hắn hừ hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì canh như vậy tin tưởng với hắn nam nhân đều không có một cái tốt lý thu thủy thì là lệnh giọng khen nói đối với vương việt cùng vương ngữ yên tình cảm hiển nhiên là ghét ghét liên tưởng đến mình cùng vô nhai tử không khỏi trong lòng sầu não bi thống vương ngữ yên cũng biết lý thu thủy sự t ì n h do thân phận hạn chế cũng không dễ nhiều lời chỉ là cười cười không nói lời nào hôm sau vương việt cùng lý thu thủy xuống linh thiếu cung hướng phía tây bắc hướng mà đi tây hạ quốc quốc đô chính là ở vào linh thiếu cung phương hướng tây bắc nguyên bản vu hành vân muốn cùng đi vương việt căn cứ vào công lực của nàng còn chưa khôi phục cũng không để cho nàng đồng hành chuyện này từ một mình hắn như vậy đủ rồi một đường đi nhanh đắp lấy khoái mã mà đi Bất quá vương việt nói ra hãn dự định dùng sinh tử phù đến khống chế hoàng đế loại này ám khi dùng cho bức người khuất phục ngươi lúc không còn gì tốt hơn lý thu thủy do dự một hồi nói lấy vo công của ngươi đối phó hoàng đế cùng bên người mấy người cao thủ dư sải không quá đ ố i n g ư ờ i đạt thành mục đích về sau thả hoàng đế một con đường sống vương việt nói không có vấn đề đợi ta đạt được mục đích tự nhiên sẽ thả lý cản thuận một con đường sống bố trí xong về sau lý thu thủy chính là gọi tỷ nữ đi cho lý cản thuận chuyển tin tức nói có một số việc để hắn đến một chuyến hoàng thái phi tầm cung sự tinh tiến hành thuận lợi vào ban đêm đại khái giờ hợi thời gian cái kia lý cản thuận rốt cục đến rồi hoàng thái phi tầm cung vừa tiến đến chính là hỏi han lân cần xuyên thấu qua mông lung màn lụa nhìn lại lý thu thủy chính là ngửa người nằm ngồi mẫu hậu không biết tới tìm ta có chuyện gì lý càn thuận hỏi lý thu thủy hồi lâu chưa từng triệu kiến hắn hôm nay đột nhiên như thế lại là không biết sao bất quá hắn đã ở âm thầm đề phòng lý thu thủy bởi vì lý thu thủy võ công cực cao chuyện này tại tây hạ cực ít người biết được hắn đúng lúc là bên trong một cái lên làm hoàng đế về sau lý càn thuận cũng tránh không được đối với mình mẫu hậu đem lòng sinh nghi bởi vì lý thu thủy là hắn trong hoàng cung duy nhất không thể nắm trong tay sợ hãi nàng có một ngày biết phế bỏ bản thân vì một cái tân hoàng đế thợ vị âm thầm thành lập tây hạ nhất phẩm đường tổ chức thu nạp rất nhiều cao thủ cũng có một điểm để phòng lý thu thủy mục đích nhưng mà lý thu thủy có lẽ căn bản liền không có nghĩ như vậy nàng vẫn muốn vô nhai tử nghĩ đến như thế nào tìm vu hành vân báo thủ cần luyện võ công mà thôi làm sao quản cái này tranh quyền đoạt lợi sự tình ngươi qua đây ta với ngươi nói vài lời lý thu thủy nói trong lòng lý cản thuận không khỏi có chút cảnh giác mẫu hậu có lời gì cứ như vậy nói với ta đi cái này tầm cùng cũng không có người nào khác lý thu thủy tựa hồ sửng sốt một chút sau đó nói hoàng đế ngươi thay đổi nghe nói như thế trong lòng lý cản thuận càng căng thẳng hơn hắn sợ hai lý thu thủy đột nhiên nổi lên lúc này có chút hướng sau lưng tối lui chỗ nào ta vẫn là từ trước ta là cái sau quá lo lắng lý càn thuận nhất cử nhất động chỗ tối vương việt là thấy rất rõ ràng ám đạo hoàng đế này vì sao cẩn thận như vậy không phải là biết mình sẽ có nguy hiểm vậy ngươi vì sao như vậy đ ể phòng ta sợ hãi ta cái gì lý thu thủy nói lý càn thuận trong lòng giật mình thế mà dạng này đều bị nàng đã nhìn ra xem ra hắn vo công quả thật là thâm bất khả chắc không thể không đề phòng mẫu hậu thực sự là quá lo lắng ta không có đề phòng mẫu hậu mẫu hậu thân là mẹ ruột của ta ta như thế nào sợ hãi mẫu hậu đâu lý cản thuận nói vậy là tốt rồi lý thu thủy nói lúc này lý cản thuận cũng là buông xuống một tia cảnh giác nhưng mà đúng vào lúc này vương việt động từ chỗ tối trong nháy mắt xuất thủ một chút l ẹ n đến lý cản thuận bên cạnh thân một đạo sinh tử p h ù đ ố n g nhiên đánh ra hướng lý cản thuận bên cạnh thân một chỗ huyện đạo bay đi chưa xong c ò n tiếp chương 2 a i m muốn sống không được muốn chết không xong canh bốn vương việt là muốn một chút dùng sinh tử phù chế trụ lý càn thuận làm sao cái kia phiến miếng băng mỏng nhưng không có chui vào lý càn thuận thể nội mẫu h ầ u ngươi quả nhiên muốn xuống tay với ta lý càn thuận đ n g nhiên hướng về sau nhảy lên một chút càng mở mấy trượng kinh sợ nhìn qua vương việt còn có cái kia lý thu thủy người tới lý càn thuận mà nói vừa ra khỏi miệng vương việt nhữ mày lại trong nháy mắt lược thân đi qua một đạo sinh tử phù trong nháy mắt hướng cổ của hắn vị trí chui vào lý càn thuận còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy chỗ cổ mắt lạnh giống như bị nước lạnh văng đến cảm giác cũng không nghĩ nhiều nhìn thấy vọt tới vương việt đ ỗ n g nhiên đánh ra mấy đạo trưởng lực thân hình mượn lực nhanh chóng tối lui ống tay nào vương việt hất lên cái kia mấy đạo trưởng lực chính là trừ khử vô hình mới vừa một tiếng kêu gọi đã để người ngoài cửa cảnh giác trong nháy mắt mấy bóng người v ọ t vào là mấy cái đại nội cao thủ nhìn thấy tình hình này vương việt đoán cũng đoán được chỉ sợ là lý càn thuận d ự liệu được đột nhiên tìm hắn có thể có chút không ổn liền để cực kỳ đại nội cao thủ đi theo thật đúng là có đất rụng võ cái này còn mới vừa nhìn thấy vương việt thân ảnh chính là riêng phần mình bị một đạo kiếm khí xuyên tim mà chết quả thực đủ bất i khuất nhìn thấy bực này tình hình trong lòng lý cản thuận có chút hoảng sợ nghĩ không ra xuất thủ đối phó hắn người võ công cao cường như vậy mấy vị số một số hai đại nội cao thủ vừa đối mặt chính là chết rồi ba vương việt đột nhiên xuất hiện sau lưng lý cản thuận một cái tay rơi trên vai của hắn để lý cản thuận thân hình trầm xuống không dám vọng động chớ kinh động những người khác nếu không ta vừa dùng lực ngươi liền đi gặp tiên hoàng của ngươi vương việt từ t ố nói vương việt mục đích cũng không phải giết lý cản thuận chỉ là mượn nhờ thế lực của hắn mà thôi bởi vậy nơi này phát sinh sự tình càng ít người biết càng tốt t ố t t ố t lý cản thuận hiển nhiên cũng phi thường sợ hãi ngoài cửa mấy cái thái giám vừa muốn đi bẩm báo thị vệ liền nghe được lý cản thuận q u á t lớn để bọn hắn xem như không có trông thấy đứng tại chỗ không được lúc đ í c h ngươi làm được rất tốt vương việt tựa hồ cười cười đối với lý cản thuận thức thời tương đối hài lòng lập tức vương việt vông lý cản thuận cũng là có chút thở dài một hơi xoay người lại cảnh giác nhìn qua vương việt nói ra ngươi làm mục đích gì vương việt chậm rãi dạ bước lạnh nhạt nói yên tâm ta không cần hoàng vị của ngươi chỉ cần ngươi một đạo thánh trị cùng binh phủ thánh trị binh phủ lý càn thuận biến sắc càng thêm cảnh giác nói ngươi muốn tới làm cái gì vương việt đảo mắt theo d o i hắn lộ ra một nụ cười nói làm gì khẩn trương như vậy ta đối với tây hạ quốc của ngươi không có hứng thú ta cần đại liêu chiếm cứ hiến vân mười sáu châu đến lúc đó cần ngươi tây hạ quốc binh mã tương trợ giúp ta cùng nhau đoạt lấy cái này mười sáu tòa trọng thành lời này vừa ra lần nữa để sắc mặt lý càn thuận thay đổi ngươi muốn chiếm cứ yến vân mười sáu châu ngươi muốn bản thân s ư n g hoàng không sai yến vân mười sáu châu bây giờ tại đại liêu trong tay qua không được một đoạn thời gian bọn hắn gần sẽ phát sinh nội loạn khi đó ta liền sẽ thông chi ngươi đạo thủ vương việt nói ra lý càn thuận nói ngươi thế nào biết đại liêu sẽ phát sinh nội loạn điểm ấy ngươi liền không cần biết được dù sao đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi, ngươi một mực xuất binh giúp ta là đủ vương việt quét mắt nhìn hắn một cái nói quên nói cho ngươi trên người ngươi chúng sinh tử phù của ta nếu muốn thư thư phục phục mạng sống cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy nghe mệnh lệnh của ta là được. Tử phụ. lý ệ n Xin h phụ. của được. Hắn, hắn cười cười ta tử là l cản thuận liền cảm giác được trên người bắt đầu có một câu ngớ lạ đau đớn không tự giác liền đi c à o chậm rãi càng ngày càng ngứa đồng thời bắt đầu kịch liệt đau nhức vô cùng ngã lăn trên đất dãy rủa không thôi ngươi cái này là cái gì độc lý c à n thuận thống khổ khó nhịn thật gian nan mới nói ra câu nói này vương việt không có trả lời mà là nói ra thể nghiệm đến nó mùi vị a không ngại nói cho ngươi thiên hạ ngoại trừ có mấy người không người có thể giải cái này sinh tử phủ chi độc nó sẽ không trực tiếp muốn mệnh của ngươi mà là để ngươi toàn thân kịch ngứa kịch liệt đau nhức để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ngươi bây giờ nếu là đáp ứng điều kiện của ta ta có thể cho ngươi giải dược giải trừ loại đau nhức này thật ngứa đau quá ta đáp ứng ngươi đem giải dược cho ta thật ngứa lý càn thuận ở trên địa không ngừng lan lộn khuôn mặt cực độ và n mẹo thể xác tinh thần chịu đủ tàn phá vương việt lật bàn tay một cái một k h ỏ a sữa thuốc màu trắng xuất hiện ở trong tay đem ném tới trong tay lý càn thuận nhìn thấy đan dược không nói hai lời liền đem chi nuốt vào trong bụng cũng không lo được là thuốc gì vương việt nếu muốn giết hắn thực sự không cần phiền thoái như vậy sau một lát trên người lý càn thuận dần dần không đau không ngứa giờ khác này hắn cảm giác được phá lệ dễ dàng cùng dễ chịu trên mặt cùng trên tay đã là có nhàn nhạt vết máu đều là cầm da tới h ư ờ n g qua sinh tử phù tư vị ta tin tưởng ngươi sẽ không làm lựa chọn ngu xuẩn vương việt cười nói nghe được sinh tử phù ba chữ lý càn thuận không khỏi dùng mình một cái lòng còn sợ hãi loại trạng thái kia thực sự là muốn sống không được muốn chết không xong hắn cũng không muốn lần nữa đã trải qua vâng lý càn thuận chiến nguyên nguy nói ngươi trước xuống dưới chuẩn bị đi qua một thời gian ngắn ta sẽ phái người tới đón cùng truyền lại tin tức địa điểm ở nơi này hoàng thái phi trong tầm cung vương việt nói ra hắn dự định phái mấy cái linh thiếu cung đệ tử năng lực làm việc của các nàng vẫn là rất đáng tin vâng lý càn thuận lập tức ra tầm cung lúc này lý thu thủy rốt cục nói chuyện ngươi dùng sinh tử phù đối phó hắn không khỏi quá đáng rồi lý thu thủy nói khẽ vương việt quay người nhìn lý thu thủy một chút lên tiếng cười nói muốn đơn giản thô bạo chế phục hắn sinh tử phù không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ấy lý thu thủy chỉ có thể thở dài một hơi chỉ có thể nói vương việt người này thật là đáng sợ đối đãi mình người tuy tốt đối đãi ngoại nhân lại là lanh k h ó vô tình không lưu chỗ trống bản thân đối địch với chi mặc dù không có bị hắn giết chết nhưng là một thân công lực mười mất tám chín còn lại công lực chỉ có thể làm cho mình kéo dài hơi tàn sống lâu mấy năm đây có lẽ là xem ở mặt mũi của vương ngự yên bên trên vẫn là tự có chút giá trị lợi dụng nghe nói tiêu g i a o phái phản đồ đinh xuân thu cũng sớm đã chết ở vương việt trên tay t ố t sắt trời đã tối sẽ không quay dày hoàng thái phi nghỉ ngơi cáo tử vương việt nói lời nói nói xong vương việt thân ảnh đã tại chỗ biến mất muốn đến đã rời đi tầm cung lý thu thủy thấy vậy không khỏi lại là ai thán một tiếng võ công của hắn càng thêm sâu không lường được bản thân trong vòng mấy chục năm lực càng đem vương việt trở nên càng thêm kinh khủng chỉ sợ đến rồi vô địch thiên hạ không thể tưởng tượng nội cảnh giới dưới bầu trời đêm một bóng người mấy cái phiêu hốt tại tây hạ hoàng cung thượng lướt qua qua trong dây lắt liền biến mất bóng dáng chưa xong còn tiếp chương hai mươi lăm tam đại ác nhân c ả n h thứ nhất tây hạ quốc một chỗ địa vực vương việt cùng phong ba ác ba bất đồng tại tây hạ hội hợp ban đầu ở thượng phiêu miệu phong thời điểm bọn hắn không có cùng một chỗ lên trên mà là đi tây hạ chờ đợi vương việt cùng vương ngự yên mà hội hợp không lâu sau chính là thu đến một phong bí mật thư mở ra xem vương việt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ công tử trên thư nói những gì để ngươi cao hứng như thế bao bất đồng nói ra h á n biết có thể làm cho vương việt nhìn một lần cứ như vậy niềm vui sự tỉnh đã cực ít vương việt đem thư hợp lại cười nói chuyện tốt thiên đại h ả o sự đặng đại ca gửi thư hồi báo đại liêu lên kinh bắt đầu nội loạn sở vương đem hoàng cung chiếm cứ gia l u ậ t hồng cơ mấy người một đám thân thuộc toàn bộ bị bắt cơ hội như vậy đúng là chúng ta xuất binh đoạt lấy yến vân mười sáu châu thời điểm lúc trước rời đi yến tử ấu lúc vương việt liền để đặng bách xuyên công tử quả nhiên hảo mưu đồ liêu quốc vừa loạn ra luật hồng cơ âm thầm điệu bộ phận binh mã trở về chúng ta xuất thủ đoạt lấy cái kia hiến vân mười sáu châu chính là đơn giản rất nhiều phong ba ác nói ra không sai vương việt nói ra Ta ta, trợ mang của ca dự định để đi, đặng đại ngươi cũng cùng đi, mang lên mệnh lệnh của ta, hiệp trợ đặng đại ca bọn hắn. cho hiệp các vâng phong ba ác cùng bao bất đồng nói ra vương việt hơi n h a o mắt lại cơ hội như vậy cần phải hào hào nắm chắc còn cần đem tin tức thông cáo linh thứ cung ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo gia hỏa cùng tây hạ hoàng đế đến bọn hắn xuất lực thời điểm bất quá từ đầu đến cuối chuyện này đều thiếu khuyết tin tức về một người vương việt cũng mới từ từ suy nghĩ lên chính là vậy liền nghi láo tử mộ dung bác bản thân trên giang hồ s ô n g ra như thế bị d a n lại là không có phát hiện mộ dung bắc tìm đến mình một lần cũng không có chẳng lẽ cái này tiện nghi lão tử còn tại thiếu lâm trộn luyện tuyệt kỹ vẫn là tại âm thầm mưu đồ những chuyện gì suy đi nghĩ lại phía dưới vương việt ở chỗ này âm thầm bố trí hành động đồng thời cũng chuẩn bị thượng một chuyến thiếu lâm thứ nhất là tìm mộ dung bác thứ hai là vì t ạ o địa tăng lão hòa thượng kia mà đi kia là cái gì đệ nhất thiên hạ nhiệm vụ cũng là muốn làm mấy ngày sau vương việt phân p h o an bài không sai biệt lắm chính là khởi hành tiến về thiếu lâm đi vào trung nguyên về sau chính là nghe được thiếu lâm tự tổ chức đại hội võ lâm sự tỉnh nói thật lần này võ lâm đại hội quả thực để mặt của thiếu lâm tự đều mất hết thiếu lâm tự phương trượng thế mà cùng một cái nữ nhân có gian tình nữ nhân này vẫn là đương kim trên giang hồ trong tứ đại ác nhân diệp nhị nương m ẫ u chốt là hoàn sinh một cái tướng mạo con trai của xấu xí từ nhỏ tại thiếu lâm tự làm hòa thượng chính hắn làm cha ruột thiếu lâm phương trượng nếu không biết chút nào cái này một màn kích hát thiếu lâm tự mấy trăm năm danh dự giảm lớn để một đám môn phái giang hồ đều là mang theo thành kiến nhìn lấy thiếu lâm không biết đời sau mấy trăm năm phong sơn phải chăng cũng giống như sự kiện lần này có chút quan hệ mà làm ra đây hết thảy chính là phụ thân của tiêu phong tiêu viễn sơn bất quá đã bị mình xử lý chuyện này sợ rằng phải biến thành không đầu bàn xử án bất quá chiếu thời gian phát triển đến xem lần này võ lâm đại hội triệu khai có chút sớm vốn là tiêu phong làm nam viện đại vương về trung nguyên tìm a tử lúc mới bắt đầu cử hành bây giờ tựa hồ t r ư ớ c thời gian không ít trong đó biến hóa có lẽ là vương việt tạo thành cũng khó nói một đường mà đến liền quan sát được nhiều võ lâm nhân sĩ hướng thiếu thất sơn tiền đến muốn đến phần lớn là đi tham gia đại hội võ lâm lấy vương việt thân phận của mộ dung phục nhất là hôm nay giang hồ huy danh vượt qua bắc kiều phong trên đường đi gặp phải võ lâm nhân sĩ đều là khách khí với vương việt kính cẩn cực kỳ ý cười đầy mặt cùng hắn chào hỏi vương việt thì làm ỉ m cười mà chống đỡ không có tận lực cùng người kết giao đều là vẫn duy trì một khoảng cách đi vào thiếu thất sơn phụ cận vương việt không khỏi nhớ tới nguyên bản lại ở này gặp được đinh xuân thu cùng du thản chi mấy tên kia bây giờ từ bản thân phá hư nội dung cốt truyện đinh xuân thu vừa tới trung nguyên không lâu liền bị bản thân diệt cái kia du thản chi bởi vì tụ hiền trang một trận chiến du thị song hùng cũng không chết hạn tự nhiên cũng liền vẫn là cái nhị đại thiếu gia không buồn không lo còn sống không cần thụ hủy dung nhan nỗi khổ tối thiểu so nguyên tắc phải tốt hơn nhiều đột nhiên mấy bóng người hướng hắn mà đến xa xa liền truyền đến một thanh âm khàn khàn như kim loại ma sát phát ra đồng dạng để cho người ta nghe xong không khỏi nhữ mày nghĩ không ra mộ dung công tử thế mà cũng tham gia cái này võ lâm đại hội vương việt dương mắt nhìn lên ba bóng người tại hơn một t r ư ợ n g bên ngoài nhìn lấy hắn hai nam một nữ dẫn đầu người khuôn mặt ghê tợm chống hai cây thiết quải trái bên cạnh một cái con á c miệng kéo đại hắn phải bên cạnh là một cái hồng sam trung niên mỹ phụ như thế trần thế vương việt nhìn lên liền đoán được thân phận của bọn hắn trong tứ đại ác nhân ba cái còn lại bởi vì vân trung hạc đã sớm chết ở trên tay hắn ta tưởng là ai nguyên lai là tứ đại ác nhân vương việt hơi lường bọn hắn tùy ý nói ra vương việt lần này cử động không thể nghi ngờ là xem thường ba người không k h ỏ i để bọn hắn sầm mặt lại đúng rồi trước đây không lâu ta gặp được một cái gọi cái gì vân trung hạc thế mà xuống tay với ta người bị ta thuận tay giết chết hôm nay đụng tới các người thông chi các ngươi một tiếng miễn cho tốn nhiều thời gian đi tìm vương việt dường như nhớ tới cái gì mở miệng đối với đoàn d u y n khánh mấy người nói ra cái gì ta nói tìm không thấy lao tứ nguyên lai là chết trong tay ngươi hôm nay ta nhạc lao tam muốn ngươi để mạng lại lớp nhạc lao tam nhất thời nổi giận nổi giận đùng đùng một trưởng vô em tới vương việt mỉm cười cũng bất động làm cái kia nhạc lao tam trưởng lực tới gần trước người hắn một thước tựa hồ gặp được một cỗ giày đặc mềm dẻo vô hình khí tường ngăn cản không chút nào đến tiến thêm đồng thời rơi vào phía trên về sau chậm rãi trừ khử vô hình đối với hắn không tạo được mảy may tổn hại kinh thế hai tục bực này công lực quả thực nhạc lao tam giật n à cả mình chính là một bên xem cuộc chiến đoàn duyên khánh cùng diệ nhị nương cũng là sắc mặt trần kinh lại đến vương việt tiểu lộ một tay để nhạc lao tam trong lòng r u lên cũng không dám lại chủ quan s ử x u ấ t mười hai phần khí lực công kích vương việt một cái ác miệng kéo mở ra hướng vương việt chỗ cổ kéo tới cái này nhạc lao tam thích nhất dùng cái thanh tia cây kéo kéo đầu người sọ mộ dung phục thật can đảm cùng chúng ta tứ đại ác nhân kết thủ hôm nay liền muốn hướng ngươi lấy lại công đạo đoàn duyên khánh dùng bụng ngữ nói ra thoáng chốc đoàn duyên khánh cùng diệp nhị nương đều là xuất thủ đoàn duyên khánh mang lấy thất q u ả i mấy đạo nhất dương chỉ lực bắn trụm à đến cái tia diệp nhị nương gặp đoàn d u y n khánh đều xuất thủ cũng là hướng phía vương việt xuất thủ tam đại ác nhân vây công vương việt lại là cười lạnh một tiếng các ngươi tam đại ác nhân muốn báo thủ cũng được ta sẽ đưa các ngươi đi cùng vần trung hạc đoàn tụ tốt thét dài một tiếng trong mắt lóe lên một đạo tinh mang vương việt chỉ tay một cái suy suy điệu tiếng xe gió đột nhiên vang lên từng đạo từng đạo kiếm khí bén nhọn bắn về phía tam đại ác nhân bực này xuất thủ không hề có điểm báo trước để cho người ta khó mà đoán trước tam đại ác nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến đổi công làm thủ điên cùng tránh né ngăn cản những kiếm khí này、Chết. một đạo thanh em rất nhỏ chuyên g a đ ỗ n g nhiên một đạo trói mắt hàn mang hiện lên giữa không trùng vương việt ánh mắt bình tĩnh phút chốc thu hồi hai tay lạnh nhạt mà đứng trái lại tam đại ác nhân lại là thân hình run lên diệp nhị nương cùng ngọn núi cổ của lão tam chỗ hiện ra một đạo nhàn nhạt vết máu ngửa đầu ngã xuống cái kia đoàn duyên khánh lại là không có hai cây thiết q u ả i gác ở trước người nhưng đã từ trong cắt ra hai đoạn vẫn là phun ra một ngụm màu lớn bay rớt ra ngoài chưa xong con tiếp chương hai mươi sáu võ lâm đại hội c ả n h thứ hai t vương việt cùng tam đại ác nhân một trận chiến t r u n g quanh đều có không ít võ lâm nhân sĩ xa xa q u a n chiến nhao nhao hít một hơi lanh khí vừa rồi một kiếm kia bọn hắn cũng chưa từng nhìn rõ ràng cái kia nhạc lao tam cùng diệp nhị nương chính là chết rồi ngay cả võ công cao nhất đoàn duyên khánh cũng là bản thân bị trọng thương giang hồ thịnh truyền mộ dung phục võ công như thế nào nhưng là thấy biết người cực ít hôm nay xuất thủ khiến cái này nhìn thấy giang hồ nhân sĩ nghi ngờ trong lòng đánh tan chuyển thành tính nể cùng kiêm kỵ đoàn duyên khánh xem ra quải t r ư ợ n của ngươi gây mất là lên không được thiếu lâm tự vương việt xuất hiện ở đoàn d u y n khánh trước người quét mắt nhìn hắn một cái nói ra k h ú k h ú đoàn duyên khánh miệng đầy vết máu chống gậy mất một nửa thiết q u ả e đứng người lên tam tức nhìn vương việt trên mặt cơ bắp có r ú m dung mạo lộ ra càng thêm ghê tởm mộ dung phục tại trên thiếu thất s ơ n này ngươi có bản lĩnh liền giết ta đoàn duyên khánh nói ha ha vương việt thét g i ả i cười to nói ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao trông gậy vào đám kia con lựa chọc tới cứu ngươi đừng có nằm động suy một đạo kiếm khí bắn ra xuyên qua đoàn d u y n khánh mi tâm chấm dứt tính mạng của hắn đến tận đây trên giang hồ liền không có cái gì tứ đại ác nhân ngắm nhìn bốn phía vương việt ánh mắt quét qua địa phương những võ lâm nhân sĩ kia đều là không tự giác lui ra phía sau trong lòng có chút khủng hoảng t hướng vương việt chắp tay cười ngượng ngủng bọn gia hỏa này vương việt cũng không có tâm tư để ý tới lúc này thân hình n m y lên hướng thiếu lâm tự mà đi trong thiếu lâm tự rất nhiều võ lâm nhân sĩ tể tụ một đường những cái kia hòa thượng thiếu lâm đại bộ phận đi ra đón lấy đợi chữ huyền huyền từ phương trượng dẫn đầu còn có huyền an huyền tịch huyền x a n h bọn người ở tại bên cạnh đều là hiện ra thiếu lâm mấy trăm năm nội tỉnh vĩ phong đa tạ chư vị võ lâm đồng đạo quang lâm t ệ tự tham gia cái này võ lâm đại hội huyền từ chắp tay trước ngực nói chư vị võ lâm nhân sĩ đều là chắp tay đ á p lễ huyền từ là thiếu lâm tự phương trượng bối phận địa vị bỏ xa đại đa số người bọn hắn như thế khiêm tốn thái độ bọn hắn cũng không dám làm cản mất lễ thiết lần này mời các vị võ lâm đồng đạo đến đây chính là vì gần đây trên giang hồ không ít anh hùng hào hán nhao nhao bị chết tại cô tô mộ dung thị đấu chuyện tinh di thần công hạ sự tình tệ tự huyền bi đã ở đại lý quốc ngoại ý muốn viên tịch hư hư thực, thực cũng là cô tô mộ dung thị gây nên hôm nay liền muốn thương thảo một phen xử lý như thế nào những từ c năm này mộ dung phục thanh danh tại giang hồ lưu truyền bất quá hành tung của hắn lại là chưa có người biết hôm nay cái này thiếu lâm tổ chức võ lâm đại hội chính là vì muốn cùng hắn cô tô mộ dung thị khó xử đối phương lại là trình diện a di đạp phật huyền t ử nhìn vương việt một chút nói khẽ t h í chủ chắc hẳn chính là cô tô mộ dung thị mộ dung phục vương việt nhanh chân đi gần cười n h ạ t nói huyền t ử phương trượng h ả o nhãn lực mộ dung thí chủ hôm nay tới vậy liền cùng ở đây quần hùng đối chứng một chút những chết đi đó anh hùng h ả o hán cùng tệ tự huyền bi sư lệ chết có phải là hay không mộ dung thí chủ gây nên huyền t ử nói ra người ở chỗ này đều đem ánh mắt dừng lại đến vương việt trên người thân xác khác nhau đang chờ đợi câu trả lời của hắn cái chết của bọn hắn không liên quan gì đến ta lại nói ta cũng không còn thời gian rảnh rỗi đó đi giết bọn hắn đối với ta như vậy không có chút nào chỗ tốt có thể nói vương việt nói những người kia hoàn toàn chính xác không phải vương việt giết chết trong khoảng thời gian này hắn đang bận bịu tăng cường thế lực nào có thời gian rồi đối phó những phế vật kia bọn hắn đều chết tại tuyệt kỹ của mình võ công g i ớ i bên trong đương thời ngoại trừ ngươi cô tô mộ dung thị đấu c h u y ể n tinh di chỉ sợ không có võ công có thể làm đến mong rằng mộ dung thí chủ ăn ngay nói thật huyền tứ lên tiếng nói vương việt lắc đầu dạng này nói rõ chính là để hắn có nổi Bọn bất bọn họ đích sắc không ta giết chết, bất quá giết bọn hắn người. đích chết, sắc giết giết ta quá lời ạ i Việt nói、ra. Việc này không có nói sai, tiêu viễn là này hoàn toàn chết có chính xác chết không hắn. Nghĩ không trên tay ta. trên tay ra. ra Vương sơn ư đ n đường Nam、Mộ、Dung, cũng dùng ra bực này g g ra Mộ kém bực thấp ả i chi、tử. Lời thích tử. này cũng không phải là huyền t ừ nói mà là tại trận bên trong võ lâm nhân sĩ nói tới vương việt lần theo thanh âm nhìn lại lại là cái bang phương hướng một cái cựu đại trưởng lao nói người là ai vương việt nhữ mày hỏi tại hạ cái bang đại trí phân đả chủ toàn con thanh người kia lên tiếng nói lời này vừa nói ra đại đa số người đều là nhưng hiển nhiên là biết người này trên giang hồ cũng có chút danh hảo thập phương tú tại toàn quan thanh vương việt giật mình nghĩ không ra là cái này dối trá g i a hỏa đùa bỡn quên yêu lòng dạ rất sâu châm ngòi ép buộc kiểu phòng vạch trần thân thế của hắn càng muốn khống chế toàn bộ cái bang trong tay nói thật vương việt người cực kỳ chán ghét hắn không dám nhận toàn quan thanh cười nói vừa muốn nói thêm gì nữa đ ố n g nhiên một đạo kiếm khí xuyên qua ngực của hắn lập tức t r ừ n g lớn hai mắt cơ thể hơi run r u y ghét nhất như ngươi loại này âm hiểm xảo trá ngụy quân tử còn muốn ở trước mặt ta nhảy nhót vương việt ngữ khí lạnh nhạt hai tay phụ lập cũng không thèm nhìn hắn một cái、Soạn. tại chỗ võ lâm nhân sĩ đều là nhìn qua toàn quan thanh chậm rãi ngã xuống đất không một tiếng động tuyệt đối nghĩ không ra vương việt đột nhiên ra tay giết người một điểm dấu hiệu đều không có người của cái bang nhìn lấy toàn quan thanh chết đi đều là nổi giận đùng đùng nhìn c h ầ m c h ầ m vương việt mộ dung thí chủ vì sao muốn ra tay giết người huyền từ ngữ khí lạnh dần lên tiếng nói đối phương ở bên trong thiếu lâm tự liền dám ra tay giết người hoàn toàn không đem thiếu lâm để ở trong mắt bản thân thân là phương trượng thế tất yếu làm một điểm gì đó nhìn hắn khó chịu liền giết còn muốn lý do gì sao vương việt nói ra vương việt lời này lập tức chọc g i ậ n tất cả mọi người ở đây thực sự là phách lối đến cực điểm tuy nói ngươi vo công cao cường nhưng xem tính mạng của người khác như cỏ rác tùy ý giết người giống như tà ma ngoại đạo có gì khác biệt mộ dung phục ngươi quá kiêu ngạo ác liệt như vậy hành vi muốn đến những không minh bạch đó chết đi anh hùng hào kiệt khẳng định cùng ngươi thoát không khỏi liên quan bây giờ còn giết ta người trong cái bang hôm nay thế tất yếu cùng ngươi đòi cái công đạo cái ban g một ít trưởng lao tức giận quát nghiễm nhiên muốn tìm vương việt tính sổ bộ dáng nhưng mà đối với bọn hắn vương việt lại là khịt m u i cười một tiếng không có tiêu p h o n g chính là một đám giá áo túi cơm có chỗ lợi gì lập tức liếc nhìn mọi người ở đây cao giọng nói đã các ngươi đều như vậy nói vậy coi như làm là ta mộ dung phục rét thật tốt t ì m ta báo thủ hiện tại liền có thể xuất thủ dù sao trọng yếu mấy tên xác thực cùng hắn có quan hệ liên tiêu viễn sơn chết ở trên tay hắn mộ dung bác lại là hắn tiện nghi láo tử hôm nay liền ở nơi này thiếu lâm tự đại náo một trận nói không chừng còn có thể đem mộ dung bắc dẫn ra thuận tiện đi tìm tạo điệu tăng chơi đ ù a a di đà phật mộ dung thí chủ không cần như thế là ngươi giết chết chống chế cũng chống chế không xong không phải ngươi giết chết cũng không cần ôm lấy trách nhiệm chúng ta cũng không phải phải không rõ là không người huyền t ử chắp tay trước n g ự c nói lời nói của huyền t ử để vương việt cảm thấy đau đầu hắn g h é t nhất loại này la bên trong dài dòng hòa thượng còn có hết hay không huyền t ử hòa thượng ngươi quá phí lời vương việt không nhịn được nói dôi ngón một điểm một đạo vô hình kiếm khí bỗng nhiên điểm hướng huyền tử không khỏi làm mọi người thất kinh cái kia huyền tử cũng không hổ là thiếu lâm số một số hai cao thủ năng lực ứng biến cực mạnh thời khắc mấu chốt một c h i ề u ba nhược t r ư ờ n g đánh ra cùng kiếm khí ngạnh bính một cái thân thể không khỏi lui lại mấy bước mới đứng vững thân thể cánh tay hơi tê tê đau nhìn về phía trong ánh mắt của vương việt mang theo ngưng trọng cùng c h ấ n kinh chi sắc chưa xong còn tiếp chương hai mươi bảy tối khô là vũ canh ba lục mạch thần kiếm một đạo không quá chắc chắn thanh em chuyên g a lại là chẳng biết lúc nào đứng ở thiếu lâm một bên đoàn chính thuần mấy người mới vừa nói chính là đoàn chính thuần lục mạch thần kiếm hắn cũng không có tư cách tu tập bởi vì hắn liền nhất dương chỉ tu vi cũng không đến hỏa hầu chỉ là vương việt tây không phát k i ế m khí xác thực cùng bọn hắn đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm q u ó giống cái gì mộ dung thí chủ chỗ sứ là người đại lý đoàn thị tuyệt học lục mạch thần kiếm huyền từ mấy người đời chữ huyền cao tăng đều là biết được đại lý đoàn thị có một loại vô thượng tuyệt học chính là lục mạch thần kiếm cứ nghe muốn nhất dương chỉ tu vi đạt tới hỏa hầu nhất định mới có thể tu tập cái kia lục mạch thần kiếm nhưng là hôm nay đại lý đoàn thị lại chưa từng nghe qua có người có thể đem lục mạch thần kiếm luyện thành chẳng lẽ mộ dung phục người ngoài này đã luyện thành đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm tuyệt học mà chư vị ở đây võ lâm nhân sĩ phần lớn cũng không biết lục mạch thần kiếm là vật gì nhưng là từ huyền từ mấy người cao tăng trong thần sắc có thể quan sát ra tựa hồ là một môn cực kỳ lợi hại võ công các ngươi đã đoán sai đây cũng không phải là đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm đương nhiên cũng có một bộ phận thoát thai từ môn kia võ học cụ thể liền không muốn cùng ngươi n ó m nói tỉ mỉ vẫn là hào hào tiếp chiêu đi vương việt khẽ cười nói, nói nhảm không muốn nhiều lời vậy cũng chỉ có thể động thủ thân hình vọt lên hai tay h o à n động liên tục gậy mười ngón tay đột nhiên phát ra vô số đạo sắc bén kiếm khí thẳng hướng phía dưới võ lâm nhân sĩ bao phủ suy suy âm thanh xé gió bên thai không rước phốc phốc phốc rất nhiều võ lâm nhân sĩ hoàn toàn chưa kịp phản ứng chính là chúng vương việt kiếm khí công kích mấy hơi thở chính là tử thương không ít người kết la hán đại trận huyền từ trầm giọng vừa quát sau l ư n g sớm đã tụ tập trên trăm tăng nhân n a o n a o mang theo trường côn võ thân ra đem vương việt cấp tốc làm thành mấy vòng cái này la hán đại trận thế nhưng là thiếu lâm phòng ngự ngoại địch xâm lấn là sử dụng trăm người trận pháp trăm người kết trận phía dưới phối hợp lẫn nhau nghiêm mật hành động nhất trí có thể chống đỡ mấy lần thậm chí gấp mười lần địch nhân lúc này vương việt đã rơi thân mặt đất chậm rãi nhìn trên trăm xung quanh tên cầm côn tăng nhân túi lưng nhìn hằm hằm quả thực có một loại không tầm thường k h í thế thiếu lâm thập bắt la hán côn trận ta là kiến thức qua ngược lại là cái này trăm người la hán đại trận thật đúng là chưa từng gặp qua vương việt cười cười nói xuất thủ đông nhiên vây quanh vương việt chỗ tốt nhất hơn ba mươi tên cầm côn tăng nhân c ù nhưng g n a u đem t r ờ côn Trực đánh ra. không í c Vương Việt. Vương Việt vào trường hơi rơi khinh thân ngảy lên, hơi hợt rơi vào bọn hợt họ c bên trên, một cái thiên nhiên cân n một truy đột cái u ép x ố ngờ h thời ấ mấy t t ờ đem cây chục r ư n côn không đến nguồn lượng. Nhưng dẫm bên ngoài một vòng hơn ba mươi tên tăng nhân nhảy lên đứng ở vòng trong tăng nhân trên bờ vai hơn ba mươi căn trường côn đột nhiên vung xuống hướng vương việt đỉnh đầu rơi lập vòng trong tăng nhân đã ở đồng thời rút về trường côn muốn ra lại thế công không sai vương việt đối với cái này t r o n người la hán đại trận vẫn cảm thấy có chút môn đạo mắt nhìn vào hơn ba mươi căn trường côn rơi vào đỉnh đầu vương việt thét dài một tiếng một cỗ vô cùng khí kỉnh từ trong thân thể b ộ c phát ra mang theo cực mạnh lực đạo đem những rơi đập đó trưởng côn một chút đánh bay trở về thả n g ư ờ i vọt lên không vài đạo kiếm khí từ hai tay bắn nhanh ra n h a u n h a u rơi vào những cầm đó côn tăng nhân trên người lập tức đem bọn hắn đổ nhào trên mặt đất đồng dạng tử thương không ít huyền tử người cái này dẫn đầu đại ca tội ác không nhỏ vẫn là sớm đi xuống dưới bồi diệp nhị nương đi vương việt thân hình đã tới gần huyền t ử bọn người trước người một trưởng vùng ra trưởng pháp huyền diệu khó cản quả nhiên là tránh cũng không thể tránh mọi à h u người nói của v ư đều biết thiên sơn chiếc mai thủ có thể đem thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công hóa thành trong đó tuy nói có chút khoa đại thành phần nhưng là lấy vương việt võ học kiến thức cùng tu vi dùng đến thiên sơn c h i ế t mai thủ bỏ xa vu hành vân há lại huyền t ử một chiêu ca sa phục ma công c ó thể ngăn cản được trường thế bỗng nhiên biên hóa c h ậ t t r á i c h ậ t phải huyền t ử chỉ cảm thấy trước mắt tràn ngập ra rất nhiều đạo t r ư ờ n g ảnh căn bản bắt không được xác thực phương hướng liền cảm giác được trước ngực t ê dần đã bị vương việt một trường đánh trúng Bành. vương việt chân khí phun một cái huyền t ử trong nháy mắt ngã bay ra ngoài giữa không trung mang ra một mảnh huyết vụ một trường này đã cắt nát tâm mạch của huyền t ử ngũ tạng lục phủ cũng bị thương nghiêm trọng như lai phật tổ cũng cứu không được hắn phương trượng huyền từ sư h u n h nhìn thấy huyền từ bị một trường trọng thương còn lại thiếu lâm tăng người rốt c ụ c phẫn nộ rồi mộ dung phục làm tổn thương ta thiếu lâm tự phương trượng đừng trách lão nạp hạ độc thủ huyền an như là kim cương trứng mắt quắt tiếng nói đ ô n g nhiên đánh ra m ộ ư ơ i tám đạo trưởng lực từ bốn vương tám hướng hướng vương việt bao phủ mà đến cái này thiếu lâm tự nhanh trưởng huyền an ngược lại là luyện được không tệ huyền an đại sư vẫn là luyện giỏi võ công lại cho ta nói lời này đi vương việt cười một tiếng tả trưởng vung lên mang ra một mảnh trưởng ảnh đem huyền an m ư ơ i tám đạo trưởng lực phá mất một đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra đánh vào vai phải của hắn vị trí đem hắn đánh trúng một cái lào、đảo. một đạo trưởng lực đánh, đánh ra đem đánh bay ra ngoài hai bên huyền xanh huyền tịch hai người đều là ra tay toàn lực hướng vương việt hai bên đánh, đánh ra nhưng mà thế công tới gần chừng một thước chính là gặp được một cỗ vô hình khí tường cách trở giống như một đại đoàn đ ô n g hư không thụ lực thậm chí cỗ thế công còn bắn ngược trở về hướng chính bọn hắn đánh tới như thế kinh thế hai tục huyền công huyền xanh cùng huyền tịch chưa từng nghe thấy sắp mặt dưới sự kinh hãi bị bản thân đánh ra hai đạo thế công đẩy lui chịu một chút thương thế đến mà không trả lễ thì không hay hai vị đại sư cũng tiếp ta một chiêu vương việt hai tay chấn động Hướng、hai ư ớ n g h bên bắn ra hai đạo kiếm khí nhanh chóng đánh vào huyền xanh cùng huyền tịch trước người nhất thời bị đẩy lui hơn một trượng khoảng cách phun ra búng máu tươi lớn ha ha t h ô n g khoái vương việt hai tay mở ra liên tục trong lúc huy động không vài đạo kiếm khí bao phủ đám kia thiếu lâm tự hòa thượng n h a u n h a u bị thương ngã xuống đất không d ậ y nổi chính là đám kia võ lâm nhân sĩ cũng là bị vương việt đánh cho kêu cha gọi mẹ kêu khổ liên tục phiêu nhiên v ú t qua nhìn lấy ở đây một mảnh hỗn độn vương việt trên mặt lộ ra một bộ nụ cười thản nhiên các vị muốn đối phó ta mộ dung phục muốn đến võ công vẫn chưa đến nơi đến trốn a mấy hiệp không đến tại chỗ thiếu lâm tăng người cùng võ lâm nhân sĩ đều là tử thương không ít lại không có một cái nào có thể cùng vương việt vượt qua hai chiêu người để vương việt đều có chút cảm thấy quá k h i dễ người mộ dung phục ngươi giết biết bao nhiêu người đã triệt để biến thành ma đạo huyền tịch c h e thương thế trên người tức giận nói vương việt liếc mắt nhìn hắn cười nhạo nói đừng nói gì với ta chính đạo ma đạo ta không ăn cắp ngươi hòa thượng một bộ này phàm là ngăn cả ta chính là r ế t đi qua võ đạo c h i lộ nhất định xương trắng chất ống đã đặt chân là cũng không có thể ít lập tức nhìn khắp bốn phía la lớn mộ dung bác ngươi cái tiện nghi này lão tử còn không ra bây giờ không cần lại đoá đoá tàn g tàng đạo này tiếng vang chính là dùng chân khí hô lên cam đoan tại người của thiếu lâm tự đều có thể nghe được quả thật không lâu một đạo áo đen thân ảnh mấy lần lấy mình phiêu nhiên rơi vào vương việt bên cạnh thân giật xuống mặt đen xa lộ ra một chương mặt của hoàng trình tràn đầy ý cười nhìn lấy vương việt tiểu t ử ngươi làm sao biết ta không chết chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi tám tạo điệu lao tăng canh bốn mộ dung bác vừa xuất hiện lần nữa để mọi người ở đây chân kinh nhất là huyền tịch huyền sanh mọi người bọn hắn biết thân phận của mộ dung bác tục truyền hắn đã chết đi nhiều năm hôm nay lần thứ hai xuất hiện làm sao không để bọn hắn kinh hãi ta còn biết rất nhiều chuyện vương việt cười n h ạ t nói ngươi g i ả chết bất quá là một món trong đó thôi mộ dung bác nhìn lấy vương việt tựa hồ cảm thấy hắn có chút không giống nhưng lại không nói ra được tiểu từ ngươi võ công dùng cái gì tinh tiến tới mức như thế mộ dung bác mở miệng hỏi vừa rồi vương việt xuất thủ tôi khô lạc hủ đem ở đây cao thủ đánh bại bực này tu vi võ công chính là hắn cũng chưa từng có cha ngươi cũng không cần biết được vương việt nói ra mặc dù rất không muốn hô mộ dung bắc làm cha nhưng là thân phận b ả y ở nơi này cũng liền để hắn làm một chút tiện nghi lao tử cũng không phải là cái gì khó lường sự tỉnh mộ dung bắc cũng không còn nhiều hoài nghi dù sao vương việt có thể có như vậy võ công đó cũng là thiên đại hảo sự bọn h ắ n yến quốc có hy vọng phục hưng bọn gia hỏa này mộ dung bắc nhìn lấy người ở chỗ này mặc dù chết một chút nhưng đa số chỉ là thụ thương không cần quản bọn họ ta còn muốn đi một chỗ vương việt nói ra ngươi theo ta cùng một chỗ sao vương việt muốn đi tàng kinh các tìm cái kia tạo điệu tăng hàn huyên nhân sinh vương việt cùng mộ dung b á c chân trước rời đi chân sau chính là tới thiếu lâm tự một số đông người một chút còn lại đời chữ huyền cùng đại bộ phận tăng nhân đổi tới nhìn thấy đầy đất vừa buồn đều là sắc mặt khiếp sợ và phẫn nộ vừa rồi mơ hồ trông thấy một đạo hắc ảnh hướng tàng kinh các địa phương mà đi đó là mộ dung bác thân ảnh huyền từ sư h i n h mấy cái đời chữ huyền tăng nhân đỡ dậy xa ở trên địa không nhúc nhích huyền từ phát giác đã sớm không có khí thức thân thể dần dần l ạ n h bướt đã viên tịch không khỏi trên mặt lộ ra vẻ bi thống âm t h ầ m n i ệ m lên siêu độ kinh văn huyền diện sư đệ mau dẫn người đi tàng kinh các cái t h i ê u tặc mục đích của người chỉ sợ là vì ta thiếu lâm kinh thư cùng võ học điện tịch huyền xanh gấp giọng nói ra huyền diện bọn người ngay xong đều là biến sắc lưu lại một chút tăng nhân xử lý chính là mang theo một nhóm người vội vàng hướng phía tàng kinh c ắ t đi tàng kinh cắt trước vương việt sớm đã đi vào nhìn lấy trước cửa một cái thân mặc áo b à o xanh khô gầy lao tăng trong tay nắm lấy một thanh cái trổi k h ô n g lưng quét rác không để một chút để ý theo dõi hắn vương việt không lâu mộ dung bắc cũng là đổi u tới vương việt trước người ngươi tới tàng kinh c ắ t làm gì mộ dung bắc hỏi chẳng lẽ là vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ vương việt lắc đầu nói ra thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đối với ta vô dụng ta tới này là vì hắn dứt lời vương việt một chỉ cung kia thân quét sân khô gầy lao tăng Hán. Mộ dung Mộ b ắ từ nhìn sân tăng, không nghĩ Không Vương dạng này tình tăng Vương không cần nhiều nữa. nhìn tăng, chút thiếu phục phải chăm chú không tìm quét Việt một Việt tàu tới sự lâm lao làm lại là lời là ra. gì. dùng có cái cái cười cười, khỏi rõ điệu Mà n g khi í thế. Từ h k cùng trương tam phong thảo luận về sau vương việt thường xuyên đang tự hỏi như thế nào vận dụng khí thế của mình như là trương tam phong thái cực ý cảnh đi qua nhiều như vậy thời gian vương việt tại linh cứu cung bên trong chính là dần dần tìm tòi đến loại này cái gọi là ý cảnh mặc dù làm không được trương tam phong như vậy cũng đã có thể sơ bộ vận dụng nhưng ở lúc này cái kia quét sân lão tăng đột nhiên dừng lại trong tay cái trổi chậm rãi ngồi thẳng lên nhìn về phía vương việt cư sĩ tuổi còn trẻ tu vi võ đạo thế mà có thể đạt tới mức như thế vốn là thật đáng mừng nhưng là cư sĩ tác phong làm việc lại là nhập ma đạo tạo điệu tăng lên tiếng nói đối với cái này vương việt không khỏi cười to các ngươi hòa thượng thiếu lâm đều thích một bộ này lý do thoái thác cái gì ma đạo chỉ cần cuối cùng có thể nhập đạo chính là chính đạo tạo điệu tăng ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vương việt một hồi lâu thở dài nói ấy Cư có c sĩ đã o nghe đ ư ờ n của m ì n Lao lâm Lao lưu lại Giang Tăng tiện Bất thiếu tự rất tăng tính Tăng thể trước cũng không nói nhiều. nhiều nhân mệnh, cùng An Bình, không nói muốn n g cư Hồ h quá vì sĩ.、Nghe、hắn nói như vậy vương việt ánh mắt ngưng tụ vẫn là cười nói ta lần này đến đây cũng chính là vì cùng ngươi so đấu một phen vương việt cùng tảo địa tăng nói chuyện với nhau một bên mộ dung bắc có chút không rõ ràng cho lắm nghe vương việt muốn cùng cái này quét sân lão tăng giao thủ là hắn cái bộ ráng kia căn bản liền sẽ không võ công vì sao muốn cùng hắn so đấu một phen cha ngươi trước tránh ra một bên ta cùng với hắn giao thủ sợ rằng sẽ tác động đến ngươi vương việt có chút ngưng trọng nói nguyên lai cư sĩ là con trai của mộ dung l à o thi chủ lệnh tôn tính mệnh nguy cơ sớm tối không biết cư sĩ nhưng có biết t à o điệu tăng nói đương nhiên biết được vấn đề của hắn tại chúng ta tỉ thí song sau lại nói đi xem chiêu vương việt ánh mắt một lăng ngón tay nhập lại vạch một cái một đạo kiếm khí vô hình quét về phía đối diện t à o điệu tăng giống như một đạo kính phong phất qua cuốn lên trên đất rơi diệp trần thổ thanh thế bất người thanh thế như vậy lăng nhân nhắc kiếm tạo điệu tăng không tránh không né vẫn là nắm lấy một thanh cái trổi nhưng là đạo kiếm khí kia quét đến trước người hắn ba thước vị trí dường như gặp được lớp kín vừa mềm vừa cứng vô hình tường cao chỉ là phát ra suy một chút tiếng vang chính là vô ảnh vô tung tiêu hóa vô hình ba thước khí t ư ở n g tạo điệu tăng chiêu bài cái này tạo điệu tăng công lực coi là thật đến rồi một loại sâu không lường được cấp độ như là trương tam phong cái này ba thước khí t ư ở n g chỉ sợ giống như thái cực ý cảnh là một cái cấp độ đồ vật chỉ bất quá mỗi người vận dụng khác biệt suy suy suy vương việt hai tay huy động không vài đạo kiếm khí từ mười ngón bắn ra đều là ôm theo vô cùng thế công hướng tạo đ i ệ tăng đánh tới bất quá mỗi một đạo kiếm khí vương việt đều chỉ là công kích một cái cứ điểm muốn thăm dò một chút có thể hay không bằng vào phá thể vô hình kiếm khí đến lấy điểm phá diện công phá hắn ba thước khí tưởng một cổ vô hình kinh phong từ hai người giao chiến địa phương truyền văn g ra mộ dung b ắ t phát giác về sau cũng không nhịn được hướng một bên liền lùi lại hai ba trượng khoảng cách khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ngày xưa ở giữa mỗi lần tiến vào t à n g kinh các đều có thể nhìn gặp tàu điệu lao tăng lại là một cái võ công sâu không lường được cao nhân bản thân còn tưởng rằng hắn không biết chút điểm võ công cho nên tại hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người nọ võ công của hắn cao như thế há không phải mình mỗi lần trộm nhập tàng kinh c ắ t đều bị hắn phát ra rồi vậy hắn vì sao lại không ngăn cản mình đâu ngay tại vương việt cùng tạo điệu tăng đại chiến thời điểm huyền diện huyền t ĩ n h mang theo một đám thiếu lâm tăng người chạy đến xa xa liền nhìn thấy tàng kinh c ắ t trước cửa sân một màn nhao nhao dừng bước chân lại trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi bọn hắn nhìn thấy cái áo bảo xanh kia lao tang vẽ mặt kinh h ã vương việt mỗi lần kiếm khí thế công đều là bị hắn từng cái ngăn cản đến lại khó mà tiến vào trước người hắn một thức khoảng cách thiếu lâm khi nào có lợi hại như thế cao nhân ngày thường coi là lao tăng này bất quá là chuyên môn quét sân một cái phục sự tình tăng không biết nửa điểm võ công lại n g h ĩ không ra người này võ công cao đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi nhất là bây giờ vương việt cùng tảo đ ệ u tăng đánh nhau đã không thể dùng đơn thuần võ công đến ngôn ngữ đã vượt ra khỏi người phạm vi không phải sức người có khả năng đạt tới chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi chín nghìn cân treo sợi tóc canh thứ nhất mộ dung tiểu cư sĩ không cần tốn nhiều khí lực tảo đ ệ u tăng nắm lấy một thanh cái trổi chậm rãi tại quanh thân huy động đem vương việt phát kiếm khí ngăn chưa tổn thương chút nào lao ra h ỏ a này thực lực quả thật đến vương việt trong lòng nghiêm nghị phổ thông kiếm khí phát ra mảy may công không phá được chỗ khác ba thước khí tượng muốn lấy điểm phá diện đều bị hắn cái chổi bắn ra cũng là phổ phí muốn chân chính làm bị thương hắn còn cần dùng r a thực lực chân chính lao hòa thượng nếm thử ta đây chiêu như thế nào vương việt thét dài một tiếng một cỗ vô hình khí thế tử trên người bộc phát tay áo khoáy động tóc dài không do mà bay hai tay hư dẫn quanh co từng đạo từng đạo chân khí ngưng tụ thành kiếm khí lượn lờ quanh thân phi tóc xoay tròn tàng kinh c t t r ư ớ c dần dần bao phủ một cỗ khí tiêu điều chiêu này vừa ra tạo điệu tăng cũng là cảm thấy áp lực sắc mặt run lên đem cái thanh kia cái chổi ném nghiêm túc xuất thủ chỉ thấy một cổ vô hình cảm giác g á p bách từ trên người nó phát ra vương việt phát giác được vô số chân khí khi hắn quanh thân chặt chẽ lượn lờ hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ một thân áo bảo xanh cũng là phồng lên bắt đầu bay phất phới giết vương việt kiếm chỉ vừa phát không vài đạo kiếm khí lượn vòng ngưng hợp hóa thành một đạo con mang sáng chói chói mắt để cho người ta khó mà nhìn thẳng phong mang của nó tựa như nhìn nhiều một giây liền sẽ đối với hai mắt tạo thành tổn thương chính là như vậy một đạo hào quang n g n g ánh trong nháy mắt lướt qua giữa không trùng trong nháy mắt một chút đâm về tảo điệu tăng suy hào quang n g n g ánh tới gần tảo điệu tăng trước người một thước chính là khó mà tiến lên tốc độ chậm rãi đỉnh trệ xuống tới đang khẽ run thậm chí phát ra r ồ n dập tiếng ma sát xa xa người quan chiến đều là tại thời khắc này nín thở gắt gao chú ý hai người giao phong trang diện một chút rằng co cái k i u hào quang n g n g ánh giống như một đạo vô kiên bất tội mâu cái kêu tảo điệu tăng vô hình vòng bảo hộ giống như một mặt không có gì không làm thuẫn cả hai đều là mạnh nhất mạnh nhất mâu công mạnh nhất tuẫn ai thắng ai thua đã khó mà đoán trước mộ dung tiểu cư sĩ kiếm pháp của ngươi có thể xưng ơ đương thời đệ nhất để lao tăng mở rộng tầm mắt t à o điệu tăng đột nhiên nói chuyện tại mọi người đều nín thở chú ý thời khắc hắn tựa như cũng không lo lắng sắc mặt cũng cơ hồ không có biến hóa tiếp theo một cái trước mắt hắn lớn tiếng thở dài tất cả mọi người không biết hắn vì sao lại làm cho vương việt sắc mặt đột nhiên thay đổi như lâm đại địch ấy thở dài một tiếng phía dưới nguyên bản rằng có thế cục đã thấy cái tia đạo hảo quang lóng anh bắt đầu kịch liệt run rẩy vương việt thấy vậy nhất thời nhảy lên tránh ra cái kia đạo hào quang lóng ánh có chút tiến chính là bị bắn ngược về đi bành c ạ c h thẳng tắp xuyên qua tàng kinh cắt trước một cây đại thụ đại thụ cũng lập tức chia năm xẻ bảy hóa thành vô số lớn bằng cánh tay khối gỗ sụp đổ ra bực này uy lực coi là thật không thể tưởng tượng ánh mắt của mọi người lại chưa từng lại đầy đất gỗ vụn khối thượng đỉnh lưu lâu này tràn g diện lại lên biến hóa vương việt đã lần thứ hai ra chiêu cướp đến tảo điệu tăng trước người ánh mắt sắc bén như kiếm ngón tay nhập lại hướng tảo đ i ệ tăng trước ngực điểm tới một chỉ này hoặc giả nói là một kiếm này nhưng lại giống như chỉ không chỉ tự kiếm phi kiếm liền như là động tác chậm chậm chậm điểm ra ngoài kết quả lại là xuyên qua tạo đ ị a tăng khí tường p h o n g ngự thân thể của cùng hắn đang nhanh chóng tiếp cận tạo đ ị a tăng thì l ạ i như lâm đại địch sắc mặt so với đối mặt vừa rồi kinh thiên động đ ị a nhất kiếm càng thêm n g ư n g trọng thậm chí kiên kỵ hắn l ạ i như vậy một cái tay nắm thành q u y ề n đầu chậm rãi đánh về phía trước đụng vào cái kia vương việt chỉ kiếm tiếp xúc trong nháy mắt tựa hồ một cỗ ba động kỳ dị từ trên người hai người l a ra trùng đ i ệ toàn bộ tảng kinh các vị trí giống như trong nháy mắt này có chút n h ẹ n n o t r u n g quanh lâm vào một mảnh t ĩ n h mịch loại trạng thái này kéo dài mấy cái hô hấp thời gian nguyên bản t ĩ n h mịch t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên tòe phát ra âm thanh đó là một loại từ yếu dần dần mạnh thanh âm khí lưu cấp tốc tiếng ma sát ẩm một cỗ chân khí kích động khí lưu từ trên người hai người trong nháy mắt bộc phát như là xúc thế đã lâu h n g thủy sông phá đê đã xảy ra là không thể ngăn cản tàng kinh các t r ư ớ c trường cửa cửa sổ khung trên đất rơi diệp trần thổ trên cây nhánh sao người con chiến đều là bị một cỗ cực mạnh phong áp ảnh hưởng khung cửa sổ vỡ vụn một chỗ rơi diệp trần thổ tung bay phấp phới nhánh cây cực tốc lắc lư nước gãy mộ dung bắc cùng huyền diệt bọn người cũng là không tự chủ được sau này cất lui tận lực rời xa giao phong hai người t ă n g kinh c ắ t trước chỉ còn lại có hai người cùng một mảnh hỗn độn đỉnh đầu của hai người như mây khói lở lở không ngừng bốc lên sắc mặt tảo địa tăng như đắp lên một tầng lá vàng sắc mặt vương việt thì là đỏ trắng giao thế tựa như trở mặt đây là hai người đang so liều công lực tình huống cái này lão lựa chọc công lực còn mơ hồ ở bên trên ta hơn nữa tinh thuận như vậy thiếu lâm nội công n h i ễ m nhiên là đằng phong tạo cực không hổ là cùng trương tam phong sánh ngang tạo địa thần tăng vương việt thầm nghĩ trong lòng hôm đó tại ủy tiên h thế giới hắn cùng với trương tam phong giao thủ thăm dò không ra trương tam phong danh giới cuối cùng bây giờ cùng tạo điệu thần tăng so sánh người này một thân công lực có lẽ còn ở bên trên trương tam phong nhưng là không thể nói trương tam phong không bằng hắn cả hai chú trọng điểm không giống nhau dần dần hai người chân k h í đều ở nhanh chóng hao tổn dùng cái này xuống dưới sợ rằng sẽ rơi vào kết cục của lưỡng bại câu thương bất quá quyền sợ trẻ trung thân thể của vương việt tố chất ở bên trên tàu điệu tăng hắn đã cao tuổi nếu là cùng vương việt cùng một chỗ hao hết trần khí cuối cùng người chết là hắn hơn nữa vương việt có cảm giác cái này lão l ử a chọc thực lực chỉ sợ không chỉ như vậy a di đà phật t à o điệu tăng lên tiếng nói mộ dung tiểu cư sĩ võ công lao tăng tuyệt đối không thể để ngươi rời đi thiếu l ầ m lời này vừa ra vương việt biến sắc lão l ử a chọc quả nhiên có hậu thù